Bán hải đạo nhân hạ dọng, xa bà giới chúa tể thiên Phật, từng đến thăm trí tôn động thiên, mặc dù không phải là vì ma hoàng sự tình, nhưng tự nhiên sẽ hiểu ma hoàng cũng không ở nơi đó. Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng có khả năng từ xa bà giới đạt được phong thành, sở dị hắn cùng thiên chỉ chi chủ mới như vậy an ổn canh dự ở động thiên bên ngoài, mà không phải giống như man hoang vương hậu bốn phía lục xoát càng quét. Chỉ cần có thể bảo đảm ma hoàng không trở về trí tôn động thiên, đối bọn hắn đến nói đã là lớn lao thành công. Trần Lạc Dương bản nhân đối với cái này cũng có chút nhức cả chứng. Nếu không phải thiên Phật tới cửa, hắn trực tiếp đối ngoại tuyên bố, ca ngay tại tự gia sư phụ động thiên nghỉ ngơi. Mặc kệ hắn là thật sự ở nơi này vẫn là không ở nơi đó, hiện đang tìm hắn những người kia, còn dám đi vào lục soát hay sao? Cái kia dùng như bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía. Thiên Phật cũng thực là không phải là vì hắn trần mẫu người sự tình mà đến, nhưng thời gian điểm thẻ được chuẩn như vậy. Người muốn nói hắn một chút tâm tư không núp đích, Trần Lạc Dương thực sự rất khó tin tưởng Nghe bán hải đạo nhân, người nhà họ vệ toàn bộ thần tình nghiêm túc. Vệ siêu nhiên chầm chầm nói ra, từ thiên phong thành sau khi ra ngoài, ta cũng thu được không ít phong thành, nghe nói ma hoàng lần bị thương này phi thường đặc thủ, nhất định phải chỗ đặc thủ tính dưỡng. Bán hải đạo nhân khẳng định suy đoán của hắn, không sai, nói cho đúng đến, chỉ có tại hồng trần giới bên trong các đại thánh địa cấp thế lực sơn môn mới được. Giới ngoại hư không không được, khó mà dẫn tụ linh khí. Sa bà giới này địa phương đương nhiên cũng không được. Ma Hoàng ngày xưa xuất thân, hồng trần dưới thần châu hạo thổ như vậy thế giới càng không được, quá mức yếu đớt, khó có thể chịu đựng Bởi vì Ma Hoàng hôm nay thương thế, chính là diệp thiên ma thần kiếp tạo thành, chữa thương thời hóa giải kiếp lực quá trình trực tiếp liền đem thế giới kêu nghiền nát. Sở dĩ chỉ có thể tại hồng trần giới bên trong, nói trở lại, đông tru nữ hoàng tình huống cũng giống vậy, vì vậy không thể không thứ nhất thời gian trở về thiên phong thành. chương 689, Đế tự thần châu hạo thổ quái vật tái hiện nhân gian. Nghe nói đông chu chi danh, vệ tranh giọng căm hận nói, chỉ tiếc ta lúc này thực lực không đủ. Vệ phong hít sâu một hơi, chụp chụp huynh đệ đầu vai, chúng ta, đều bỏ công sức đi, bên cạnh không nói nhiều nữa, ta muốn đi trước trí tôn nơi đó. Hắn nhìn về phía vệ siêu nhiên, cha, các ngươi cẩn thận nhiều. Vệ siêu nhiên gật đầu, trí tôn chịu khai ân, ngươi định nên nắm chắc cơ hội, nhất thiết không thể đi sai bước nhầm. Ta minh bạch. Vệ phong lại hướng bán hải đạo nhân thi lễ, mời đạo trưởng nhiều hơn chu toàn. Bán hải đạo nhân mỉm cười gật đầu, bần đạo tự sẽ hết sức. Hắn chỉ điểm vệ phong đường đi, vệ phong hướng phụ mẫu lòng đất cáo biệt, sau đó tự mình rời đi. Bán hải đạo nhân cùng vệ ra những người khác cùng một chỗ, thì hướng cổ thần giáo cương vực bước đi, bất quá bọn hắn không có tiến về cổ thần giáo tổng đàn, mà là ngoài định mức tìm địa phương trước gần tàng hành tung. Bọn hắn biến mất không lâu sau, một mảnh mây mưa, liền bao phủ này phương thiên địa Trong mưa, nam tử trung niên không bung rủ, cụ nát ô giấy dầu kẹp ở dưới nách không ngừng ho khan. Hán đầu vai ẩn ẩn hiện ra vết máu, chính là vũ sư Thành Thúc Chí. Vệ linh tu luyện thương pháp, phong mang tất lộ, một chút hàn mang không gì không phá, lực công kích chắc tuyệt. Xả thân liều mạng phía dưới, quyết tử một kích gọi Thành Thúc Chí đều bị thương. Chỉ tiếc song phương thực lực khách quan chênh lệnh còn tại, từ chiến không lùi kết quả, liền là thật chết trận. Không có vệ linh, vệ ra những người khác đối với Thành Thúc Chí đến nói cơ bản liền triệt để không có uy hiếp. Vệ phong mặc dù hóa thân u Minh thần Nhưng bản thân tu vi cảnh giới còn thấp. Thanh Thúc Chí một đường lục soát một đường đuổi theo, nhưng càng là đuổi theo, hắn càng là nghi hoặc. Đủ loại dấu vết để lại mặt ngoài, có tương đương đủ phân lượng người tại trợ giúp vệ ra Đào Vong. Người nào dám mạo hiểm như thế thiên hạ sai lầm lớn, viện hộ xuất U Minh thần vệ thị ra tộc đâu? Nhất định muốn nói có ai, Thanh Túc Chí chỉ có thể nghĩ đến Ma Hoàng Trần Lạc Dương. Nhưng Trần Lạc Dương trước mắt cần phải còn tại ẩn nấp chữa thương. Muốn thu nhận vệ gia, nhất định phải bản thân hắn ra mặt. Hắn không có ở đây tình hùng dưới, hôn lại tin dưới chướng cũng không thể phụng mệnh thay hắn bước lên cái này gánh. Bởi vì là lớn nhất áp lực không đến từ hồng trần bên trong các đạo nhân mã, mà là khả năng làm tức giận trí tôn, chỉ có trần lạc dương bản nhân mới có thể cong nổi cái này nổi nấu. Giữa lúc thành thuốc trí nghi hoặc thời khắc, Đông Chu Phương diện thu thập tình báo người chuyển đến tin tức. Vệ phong chủ động hướng trí tôn tự thú thỉnh tội, khẩn cầu khoan thứ. Mà trí tôn khai ẩn, nhận lời lưu vệ phong tính mạng nhưng vệ phong từ đây không thể lại tại hồng trần nhân gian hành tầu. Khu khu khu. Tin tức nơi phát ra là nơi nào? Thành thúc trí không ngừng ho khan. Trước mặt hắn đông trù võ giả cung kính đáp, là có người gặp vệ phong một thân một mình nhận hiện, hắn công bố chính mình đạt được trí tôn khoan thứ, chính tiến về trí tôn động phủ tạ ơn. Chính hắn nói. Thành thúc trí như mày. Đối phương đáp, là như thế này không sai, người phát hiện nhất thời ở giữa vô pháp xác định thằng hạng giả, chỉ có thể xa xa theo dõi. Thanh thúc chí nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trí tôn nếu như minh sắc lên tiếng tha người, cái kia lúc này ai động vệ phòng ai ngược lại liền muốn xẻ ra chuyện. Bất quá, cái này cực hạn với vệ phong một người mà thôi, vệ ra những người khác, trí tôn là không thể nào quan tâm. Vệ phong chính mình có thể sống đã muốn cảm ơn trời đất, không còn mặt mũi lại cầu trí tôn bảo đảm người nhà. Cho nên dưới mắt vẫn có thể tiếp tục chu trừ mưu phản đồng chu người nhà họ vệ. Mà lại tâm tích của bọn họ cũng rất rõ. Vệ Phong U Minh thần vấn đề tạm thời giải trừ, thế lực khác lại hướng về Vệ Gia Dỗ cảnh Ô Lưu liền không cần lo lắng. Nhưng Vệ ra khẳng định thuận thế đầu nhập trí tôn đệ tử Ma Hoàng Trần Lạc Dương. Trước mắt Hồng Trần bên trong cục diện, cũng chính là Trần Lạc Dương cùng Đông Chu nữ hoàng lưỡng cực tranh phong, ai trước chữa thương xuất quan, ai liền thắng lợi. Không lâu sau đó, từ tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng cùng thiên trì chi chủ Trương Vệ Vũ nơi đó chuyển đến tin tức xác thật. Vệ Phong sắc thực tiến chi tôn động thiên, đến tiếp sau tình huống không rõ. Nhưng mà Tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất, Trần Lạc Dương hành tung, cho tới giờ khắc này, vẫn không có hạ lạc. Phổ tuệ phương trưởng đến tự xa bà giới chuẩn sát tình báo, Trần Lạc Dương không tại trí tôn động thiên bên trong. Có thể bởi như vậy, hắn hiện ở nơi nào? Thanh thúc chí lập ở trong thiên địa, mặc cho mưa rào tầm tã rơi xuống, ánh mắt nhất thời ở giữa mờ mịt. Lý Cố Thành cùng Tây Tần đám người, cùng Lênh Tịch cùng Phật môn đám người, triển khai một trận đại chiến. Cuối cùng ai cũng không thể làm sao đối phương, mà cực Tây tri địa. Truyền đến khổ hải một mạch vô biên tự bị man hoang vương hậu thanh không tăng công phá tin tức. Phát không, xá tâm mấy đông đảo cao thủ vẫn lạc, Viên Điên Ma Tăng chờ may mắn bên ngoài đảo thoát khổ hải chuyên nhân, tại thanh không tăng rời đi về sau, bọn hắn bị ép thứ nhất thời gian chạy về khổ hải. Vô biên tự hủy, nhưng khổ hải chiếm cứ cái khác trên lãnh địa Đông Đảo Hắc Liên Phật tự, cục diện còn cần Viên Điên mấy người đi ổn định, để tránh toàn bộ khổ hải triệt để lại loạn. Tại Tây Tần bên này kinh doanh, liền không thể không xuống. Thế là lãnh tịch Lý Cố thành song phương giao chiến tạm thời bây giờ thu binh, riêng phần mình khôi phục khổ hải một mạch lui ra ngoài thổ địa, khôi phục vốn thuộc với Tây Tần cương vực. Trong lòng hai người đều có bất an. Trước mắt mặc dù hao tâm tổn trí khôi phục Tây Tần cố thổ, nhưng Tây Tần hoàng triều vận mệnh sớm đã không tại người Tần trong tay mình. Mặc dù bọn hắn đều hữu tâm tỉnh lại, nhưng hiện bây giờ tả Hữu Hồng Trần nhân gia người, sẽ chỉ ở Ma Hoàng cùng Đông Chu nữ hoàng ở giữa sinh ra. Tây Tần cố thổ, mặc kệ là cổ thần giáo vẫn là Đông Chu hoàng triều đều còn chiếm lấy một bộ phận đâu. Bây giờ khổ hại cuối cùng phun ra, thế nhưng là cổ thần giáo cùng Đông Chu đâu? Mà tại nữ hoàng cùng ma hoàng ở giữa quyết ra thắng bại về sau, hồng trấn bên trong địa phương khắc cục diện, tất nhiên cùng hiện tại khác nhiều. Lý Cố thành trở về hoàng đô Chính Dương thành, trên đường nhớ tới trước mắt cục diện, than nhẹ không thôi. Cái khác Tây Tần Lý thị hoàng tộc cao thủ, riêng phần mình phân tán ra ngoài thống binh thu phục mất đất, phá hủy Tây Tần trên mặt đất Hắc Liên Phật tự. Tiểu Lý Vương ra chính mình Mang theo bị phế đi tu vì cái gì trước Thái tử Lý Viên Bang, trở lại chính Dương Thành. Nghe thấy tiếng thở dài của hắn, Lý Viên Bang ngựa khí bình tĩnh, cảm thấy bất lực thật sao. Lý Cố Thành quay đầu, Hoàng Huynh. Ngươi có mấy ngày này không có gọi như vậy qua ta Lý Viên Bang hồi ước nói, từ ngươi trong âm thầm gặp mặt cũng đổi giọng gọi ta Thái tử Điện Hạ bắt đầu, ngươi có phải hay không liền phát hiện ta bái sư khổ hải chuyện. Lý Cố Thành gật đầu, không tệ. Ta tự hỏi làm việc bí ẩn, thực sự nghĩ không ra chỗ nào lộ phong l Bất quá, hết thẻ cũng không sao cả. Lý viên ba ngữ khí đạm mạc, gần mười mấy năm qua, ta mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khác, đều có cảm giác như vậy, vì mình cảm giác bất lực đến bi ai, là vận mệnh không tại trong tay mình, cảm thấy phấn nộ, hiện tại, bộ này gánh muốn ngươi đến chọn lấy. Hoàng huynh ngươi quang diệp thiên ma, có lẽ còn có thể như thế giải thích, nhưng lúc trước phụ hoàng còn tại lúc, ngươi vụn trộm cấu kết ma Phật chuyển nhân, lại thế nào giải thích? Lý cố thành lắc đầu. Chúng ta phụ Hoàng Lúc trước ngươi không hiểu rõ, bởi vì ngươi luyện võ khó có sở thành. Lý viên bang ngữ khí hời hận hiện bây giờ ngươi, chẳng lẽ vẫn không biết hay sao? Tiểu lý vương ra có chút trầm mặt một chút, ngươi muốn lên tiến, ta có thể hiểu rõ, nhưng ngươi tuyển con đường, quá lệch, ta không thể nào tiếp thu được. Thế nào cũng được, ta một thân võ đạo tận phế, đối với hiện tại ta đến nói, hết thể đều không trọng yếu. Lý viên bang gần như mặt không biểu tình, ta chờ nhìn, ngươi là có hay không có thể so sánh ta làm càng tốt hơn. Chờ lấy nhìn, ngươi làm sao có thể bảo vệ ta Tây Tần cơ nghiệp? Lý Cố Thành khẽ rũ mắt xuống màn, có thể bảo vệ Tây Tần, có thể bảo vệ ta Lý Thị Bộ Tộc, ta với nguyện là đủ. Lý Viễn Bang những mảy, ngươi nói cái gì? Lý Cố Thành không đáp, mang theo huynh trưởng của mình, đi vào một gian bí ẩn cung điện, đi vào một đầu mật đạo. Trước thái tử điện hạ tâm thần không khỏi có chút hoàng hốt. Trang diện này với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được. Hắn bí mật gặp qua ma Phật truyền nhân. Bí mật gặp qua lần nữa tính dưỡng diệp thiên ma. Nhưng hôm nay, hắn lại thành khắc nhân, bị đệ đệ mình mang theo lại trải qua một lần. Người ở chỗ này, Lý Viễn Bang hô hấp trở nên dồn dập mấy phần. Hai người tiến vào mật thất, cùng nó nói là mật thất, không bằng nói là một cái khổng lồ địa cung. Trong cung đèn đuốc sáng trưng, với mắt chỗ có thể trông thấy hai người. Một cái đứng thẳng bất động khác biệt, hình cùng cạn thi, trên thân cắm một cây mát dài. Một người khác thì khoanh chân ngay tại chỗ, đang lặng lặng tồn thần điều tức. Người này hai mắt khách kín, lạnh nhạt nói, cố thành tới. Lý cố thành hướng chuyến đi lễ, tham kiến ma hoàng bệ hạ. Lý viễn bang đứng thẳng bất động nguyên địa bất động. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia bóng người, phản phất một tôn ma thần giống như, thình lình chính là hồng trần bên trong vô số người đang tìm ma hoàng trần lạc dương. Mà một bên khác cái kia phản phất thây khô một người như vậy, rõ ràng là đã từng quát tháo hồng trần diệp thiên ma. Khổ Hải một mạch phụ thuộc ma hoàng, mà bất luận lãnh tịch vẫn là L Đều đối với khổ hải căm thù đến tận xương thủy, đối kháng không nớt. Trước đây Tây Tần Càng là tại Đông Chu, Man Hoàng, tiểu Tây Thiên trời nhiều mặt chi vệ ở dưới, mới ngăn chặn khổ hải ăn mọn, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà cuối cùng, Trần Lạc Dương vừa vặn ngay tại Lý Cố thành nơi này chữa thương tính dưỡng. Tây Tần yên lặng quá lâu, không có cự đầu tòa chấn, cảnh nội hỗn loạn không chịu nổi, nhiều phe thế lực tác cứ. Cứ thế với mọi người tìm tới tìm lui, đem khổ hải cùng Thương Long đạo thậm chí với huyết đều cân nhắc đi vào. Lại sơ sốt nơi này. Bắt đầu từ khi nào? Lý Viễn Bang chắt chắt âm thanh hướng huynh đệ của mình hỏi. Lý Cố Thành nói khẽ, thời gian không giải ngay tại lạc Nhật Sơn chiến trước đó không lâu. Đã hai chọn một, sao không tuyển Đông Chu? Lý Viễn Bang đông nhiên nghiêm nghị cười nói, ngươi lại có tư cách gì đến nói ta? Trực giác, ta cảm thấy một trận chiến này là ma hoàng thắng, ngươi nói ta giống như ngươi là cược ta thừa nhận, nhưng ta đánh cực với ngươi đổ vật không tầm thường. Lý cố thành thản nhiên nói Lý Viễn Bang không để ý Trần Lạc Dương ở bên, ánh mắt nhìn thẳng huynh đệ của mình. Lý Cố Thành chầm chầm nói ra, ma hoàng trì hạ, bách tính vẫn có thể an cư lạc nghiệp, trở nên chỉ là chúng ta lý ra, dù lại không có thể mặt nam xương tôn, nhưng ít ra có thể bảo vệ bình an, chúng ta cũng không phải là chỉ có một loại cách sống, một con đường có thể chọn, thích hợp buông tay, đường tự khai rộng. Lý Viễn Bang nhìn chăm chú Lý Cố Thành sau một hồi, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, Cố Thành, ta hiện tại tin tưởng. Ngươi là thật không có biến, vẫn là giống như trước kia. Nhưng ta cũng nói thật cho ngươi biết, ngươi ta không cùng đường, ta chán ghét người như ngươi. Ngươi nếu là thật sự có thể vượt qua ta cùng phụ hoàng, trở thành mới một đời hùng chủ, ta ngược lại bị bại an tâm. Lý cố thành than nhẹ, hướng Trần Lạc Dương hành lễ, mời bệ hạ khoan thứ ra huynh mất dụng cụ chi tội sai. Không quan trọng, đã ngươi làm ra lựa chọn chính xác, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Lạc Dương ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn chầm, chầm mở ra Phản phất ma thần như nhau khí thức, để anh em nhà họ lý run dậy, để địa cung dao động, không thể ngăn cản, chuyển vào hồng trần nhân gian. chương 690, không thể nói rõ thực nhân ma vương hướng man hoang tới gần. Trần Lạc Dương chầm chậm đứng dậy, không bằng gì làm dáng, lý thị huynh đệ đều sinh ra cản khôn điên đảo, thiên địa lật đổ cảm giác. Lúc này, một bên vết thương chồng chất phản phất thây khô một dạng lao giả, đột nhiên mở miệng nói chuyện, họ hứa cô gái nhỏ còn cần không thiếu thời gian, người thắng. Nữ khí bình thản lạnh nhạt, không phập phồng chút nào. Nghe Diệp Thiên Ma thanh âm, Lý viễn bang thần sắc phức tạp. Lý cố thành thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút chấp động, trong lòng hiển nhiên cũng nổi sóng chập trùng. Bọn hắn, phản phất đang chứng kiến một thời đại thay đổi cùng giao tiếp. Đã từng ngạo khiếu hồng trần, độc chiến thiên hạ Diệp Thiên Ma tức sẽ nên đón chào cảm ơn thời khắc. Mà chiến thắng hắn cường nhân, đem leo lên hồng trần nhân gian đỉnh cao nhất vị trí, với trí tôn phía dưới người mạnh nhất bảo tọa thiên hạ một người gặp lại Trần Lạc Dương đi vào Diệp Thiên Ma trước người, tiện tay đem cắm trên người đối phương quân Thiên qua rút ra. Theo quân Thiên qua rời đi, Diệp Thiên Ma khô héo thi thể, với vô thanh vô tức ở giữa hóa thành cho bụi. Một đời lao ma như vậy trở thành lịch sử. Trần Lạc Dương đem quân Thiên qua thu hồi, sau đó trở lại sông Lý Cố Thành phân phó nói, lưu tại thành bên trong, không cần đi lại. cẩn tuân bệ hạ rủ lệnh Lý Cố Thành túi đầu nói, Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, thân hình không có dấu hiệu nào, ở cung điện dưới lòng đất bên trong biến mất Phảng phất xưa nay không từng tồn tại qua. Lý Cố Thành đứng yên nguyên địa bất động, thật lâu trầm mặc không nói. Lý Viễn Bang nhìn qua đồng dạng biến mất Diệp Thiên Ma Di thể, sau một lúc lâu đánh vỡ trầm mặc, việc đã đến nước này, nhiều nói vô ích, chúng ta chờ nhìn ngươi cực lần này kết quả đi. Lý Cố Thành nhiên lặng gật đầu, liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong khoanh chân ngồi xuống. Một thân ảnh tại Hồng Trần giới giữa thiên địa yên lặng ghé qua, vượt qua Tây Tần đại địa. Dưới chân thổ địa, chính chiến loạn không thôi. Khổ Hải một mạch lưu lại hắc liên Phật tự, bị từng bước từng bước không ngừng trừ bỏ. Tây Tần Hoàng thất thông soái võ giả, cùng lãnh tịch thống soái nghĩa Quân, một nam một bắc riêng phần mình thúc đẩy, càn quét Khổ Hải di động, phân biệt khôi phục trước đây bị Khổ Hải một mạch chiếm cư Tây Tần đổ đệ. Sau mới dần dần thúc đẩy đến Tây Tần khắp mặt đất ương một mang, bắt đầu triển khai hoàn toàn mới rằng có cùng ma sát. Kia lửa tung tóe đám người, không có phát giác trên bầu trời có người từ đám bọn hắn phía trên đi qua. Phảng phất ban ngày dưới ánh mặt trời Tại bầu trời bên trong xẹt qua ảnh nguyệt, thân ảnh này vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, đi qua Tây Tần Đại Đế, xuôi nam tiến vào cổ thần giáo chỗ thống ngự cương vực. Hắn một đường đi hướng cổ thần giáo tổng đàn vị trí. Ở nơi đó, đồng dạng chính tiến hành một trận ác chiến, trình độ kịch liệt, thậm chí so toàn bộ Tây Tần thổ địa bên trên chiến hỏa cộng lại còn muốn càng cuồng nóng nảy. Hai vị võ tôn cự đầu, lấy cổ thần giáo tổng đàn làm trung tâm ra tay đánh nhau, cứ thế với phía trên bầu trời xanh thỉnh thoảng xuất hiện vết rách mà thủ sơn đại trận thủ hộ bên ngoài chung quanh rộng lớn khu vực, đều núi chim đất sụt, hình cùng tận thế. Song phương giao chiến, một bên là trước đây công phá khổ hải một mạch vô biên tự man hoang vương hậu thanh không tang, một bên khác thì là ngoài tất cả mọi người dự liệu, đột phá tới võ tôn cảnh giới cổ thần giáo Túc Lao Hà Sâm. Với tư cách trước đây Hồng Trần đứng đầu nhất võ thanh cao thủ, thanh không tang một mực là nhất tới gần võ tôn cảnh giới ba lượng người một trong, nàng thành tiểu võ tôn chi cảnh không khiến Hồng Trần bên trong người bất ngờ. Ngược lại không như nói rất nhiều người đều hiếu kỳ nàng vì sao thẳng đến bây giờ mới bước ra một bước này, năm đó nàng cùng ngọa Long sa nổi danh, bây giờ quang huy lại che đậy tại trượng phu phía dưới. Võ Thánh Cảnh Giới thời thực lực không bằng nàng hát thủy tuyệt cung lăng thương năm đó ngược lại càng đến nàng phía trước đột phá tới võ Tôn Cảnh Giới, Trúc Liễm, Biệt Đông Lai, hứa nhược đồng dạng này người trẻ tuổi càng cái sau vượt cái trước. Bất quá, bây giờ nàng một khi đột phá, thực lực mạnh, cũng thực không hổ năm đó danh vọng. tương tương đối nàng Thế nhân càng khiếp sợ với hà sâm dĩ nhiên cũng thần bí đột phá tới võ tôn cảnh giới. Dù sao trước đây cổ thần giáo hà trưởng lão không khỏi kém với giang ý, đồng dạng không kịp lạc nhật vương trình chỉ Hán đột nhiên cuộc khởi, chính là cổ thần giáo nhà mình đệ tử đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người chỉ có thể đem cái này quy công với đương nhiệm trần giáo chủ thần kỳ. Nhưng thanh không tăng đã từ đồng chu nhận được tin tức, này hà sâm không phải kia hà sâm, căn bản chính là giang ý bản nhân. Cổ thần giáo lúc trước chính phó giáo chủ. Điên đảo một chút về sau, lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Nếu như chân chính hạ sâm có thể đột phá tới võ tôn cảnh giới, vừa mới bước qua lệch trời hắn, ngược lại không có khả năng so ra mà vượt trước mắt cái này hàng giả. Muốn phá vỡ giang ý phòng thủ, nàng nhất định phải hạ càng đại lực hơn khí. Xa xa nhìn lại, liền gặp một đầu phảng phất thiêu đốt lên thời gian trường hạ, bao phủ cổ thần giáo tổng đàn phía trên. Cổ thần giáo tổng đàn trên không sáng lên trùng điệp quang huy, sen lẫn thành một tôn lại một tôn cổ thần quang ảnh trống lại trên không hỏa diễm trường hà. Hỏa diễm trường hà bên trong, có một bộ người khoác áo bào đỏ thủy tinh khô lâu, yêu dị mà cường đại. Thanh không tăng lần này phát hung ác, cường công cổ thần giáo tổng đàn, lại không bảo lưu, một thân lực lượng phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Tự thân đạn chỉ thiên hoàng tuyệt học phát huy đến cực hạn không nói, trên người nàng món kia thượng cổ di bảo lực lượng, cũng phát huy toàn bộ ra. Theo nàng đột phá đến võ tôn cảnh giới, món bảo vật này lực lượng cũng có thể đạt được càng cực hạn phát huy, thường liệt diễm bá đạo mười phần. Nàng không có chầm chấm như toan dự định, mà là vào tay liền đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, phải tại trong thời gian ngắn nhất, đem phía dưới cổ thần giáo thủ sơn đại trận đập ra. Hưng hực ánh lửa trên bầu trời đỉnh đầu nàng hiện hiện, ngưng tụ thành một cái xích hồng trùng sáng. Quang đoàn bên trong, chính là một tờ phảng phất thiếu đốt, lại vĩnh viễn bất diệt thư quyển, phía trên viết một cái hòa chữ. Hồng trần bên trong trước đây từ trước đến nay không người biết được man hoang đoạt được một tờ thiên thư nội dung cụ thể, hôm nay cuối cùng rõ ràng khắp thiên hạ Hỏa chư thiên tư lực lượng ra chỉ dưới, thanh không tang xuất thủ lực lượng, so bình thường muốn càng thêm dữ dằn, càng thêm cuồng bẫng. Cho dù phía dưới chủ trì đại trận Hà Sâm cùng vì võ tôn cự đầu chiếm cứ địa lợi, tại như thế cuồng bạo công kích đến, cũng sinh ra lung lay sắp đổ cảm giác. Bất quá Hà Sâm không chút hoang mang, ở trong trận triển khai một cây màu đen bảo tràng. Thinh Linh chính là khổ hải một mạch trước kia nắm giữ, về sau rơi vào Trần Lạc Dương trong tay khổ hải ma tràng. Hà Sâm mặc dù không phải khổ hải một mạch đích truyền, Nhưng dùng võ tôn chi thân lây động khổ hải ma chàng, vẫn diện hóa vô biên khổ hải, trợ giúp hóa giải thanh không tang công kích. Mắt nhìn thời gian không ngừng chuyển rời, thủy tinh khô lâu hai cái trong hốc mắt, khiêu động hỏa diễm càng phát ra hừng hực. Trần Lạc Dương đem khổ hải ma chàng đều cho giang ý, hắn là có hay không ngay ở chỗ này. Vẫn là nói còn tại cho nên bày nghi trận. Đáng tiếc, nàng hiện tại khuyết thiếu thử lối thời gian, trần chờ do dự càng được không được sự tỉnh chỉ có toàn lực trước giải quyết cổ thần giáo tổng đàn nơi này Liên nhưng biết đáp án. Như thủy tinh một cái khô lâu xương tay bên trong xuất hiện một bộ to lớn bàn quay. Đánh giết khổ hải một mạch pháp không phương trượng sau đạt được đại luân hồi bàn, nàng còn chưa kịp luyện hóa trường khống, cũng không thể lĩnh hội ảo diệu trong đó đạo lý. Nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, Man Hoang Vương hậu cũng không lo được cái kia rất nhiều, cầm trong tay đại luân hồi bàn hướng phía dưới nghiến ép, chuyên môn nhằm vào khổ hải ma tràng. Ma Phật một mạch truyền thừa bên trong, đại luân hồi bàn không thể nghi ngờ là so khổ hải ma càng thêm cường hành bảo vật. Song Vương xuất từ đồng nguyên, hiện nay lẫn nhau cảm ứng, kiềm chế lẫn nhau, Khổ Hải ma chàng diễn hóa Khổ Hải, mắt thấy dần dần nhạt xuống dưới. Man Hoang Vương Hậu Thanh Không Tang thấy thế, lập tức nắm chắc cơ hội, rèn sát khi còn nóng, đỉnh đầu hỏa chữ thiên thư lấp lánh, lực lượng tập trung vào một điểm, muốn lấy hỏa diễm trưởng hà đục xuyên phía dưới cổ thần giáo đại trợ. Nhưng vào lúc này, Thanh Không Tang trong lòng đột nhiên bị chấn, mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh lên trong tim, làm nàng cơ hồ ngã tở. Bên cạnh có người đột ngột đưa qua đến một cái tay. Tay áo màu đen, trắng tinh nhưng hữu lực bàn tay. Bàn tay bắt trên đại luân hồi bàn, đại luân hồi bàn chấn động kịch liệt, nhưng bị bàn tay kia tóm chặt lấy, khó mà tránh thoát. Thủy Tinh khô lâu ánh mắt chết đi, tay chủ nhân hoàn chỉnh xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Đã lâu không gặp. Hai mắt thâm thúy như tinh không trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem nàng. Thủy Tinh khô lâu trầm mặc, hồng nhan tái hiện. Thanh Không Tang hít sâu một hơi, đã lâu không gặp. Nàng nhìn chăm chú lên Trần Lạc Dương, ta cuối cùng vẫn là tìm sai chỗ. Cuối cùng vẫn là chậm, có thể hay không cho ta cái minh bạch, ngươi lúc trước đến tuột cùng ở đâu. Không thể. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, một tay đem đại luân hồi bàn thu hồi. Một cái tay khác, năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền, trực đảo man hoang vương hậu. Vương hậu ung dung thở dài một tiếng, hồng nhan một lần nữa biến bạch quốc, hóa thành thủy tinh khô lâu bộ ráng. Nàng không có ý đồ ngăn cản Trần Lạc Dương một quyền này, mà là lấy hỏa diễm trưởng hà đem quân quanh, tận lực chậm lại tốc độ kia, tự thân thì phi tốc lui lại Thời gian trường hà kéo dài dưới, xung quanh hết thể tựa hồ trở nên chậm, duy chỉ có thân ở trường hà bên trong man hoang vương hậu thanh không tang tốc độ biến nhanh. Nhưng mà, Trần Lạc Dương nắm đấm nhìn như chậm chạm, lại phản phất định trụ thời gian trường hà. Một vòng hấp nhật từ từ bay lên, phản phất vô tận vực sâu, thôn vẻ thời gian trường hà. Thanh không tang phát hiện thân hình của mình không chỉ có không thể tiến lên trốn đi, thậm chí trái lại rút lui, chủ động hướng Trần Lạc Dương trên nắm tay đánh tới. Nàng không chần chờ chút nào, vướt bỏ trên người mình áo bào đỏ Áo bào đỏ nháy mắt hóa thành hừng hực liệt hỏa, phàng phất thượng cổ thần hỏa nấu xuyên thời không dáng lâm đương thời. Cùng lúc đó, hỏa chữ thiên thư cũng chủ động đón lấy Trần Lạc Dương. Nhưng Trần Lạc Dương đối với cái này nhìn như không thấy. Trước người hắn tự động thêm ra hai vòng mới hát nhật, một bên một cái, đem liệt diễm cổ bảo cùng hỏa chữ thiên thư phân biệt nuốt hết. Hai đoàn hủy thiên diệt địa hừng hực liệt hỏa không ngừng quần quận, nhưng vô thanh vô tức ở giữa, bị hát cám thôn phệ, không chỉ có thanh em vô pháp từ đó chạy ra ánh sáng và nhiệt độ đồng dạng không thể. Mà Trần Lạc Dương nắm đấm biến thành hạt nhật cấp tốc bánh chướng, đi vào thành không gian trước mặt. Không có hôm nay tiếng vang, không có phong vân khuấy động, chỉ có thủy tinh khô lâu toàn thân bị đánh được vỡ vụn, giải đầy vết rách. Bạch cốt một lần nữa hóa thành hồng nhan, nhưng Man Hoang Vương hậu thành không gian trên mặt không thấy máu sắc, so khô lâu còn muốn càng trắng bệnh. Trần Lạc Dương thu quyền, hai người đứng yên bất động, mới vị trí không gặp thay đổi chút nào, giống như là ai đều chưa từng di động. Hồng nhan nháy mắt thời gian già Sát Na Phương Hoa. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng gật đầu, đúng là một môn không tệ công phu, đáng tiếc có thiếu hụt, khó trách lấy thiên phú của người tài hoa tại Lạch Trời trước cũng thể lâu như vậy. Thanh Không Tang bờ môi giật giật, nhưng không có lên tiếng, chỉ là miễn cưỡng duy trì thân hình đứng ở nguyên địa, phản phất chỉ nói là động tác, cũng sẽ để thân thể nàng sụp đổ tan ra thành từng mảnh. Trần Lạc Dương thu hỏa chữ thiên thư viên kia hấp nhập nổi lên trước, đem Thanh Không Tang thân thể thu. Hắn không có tiến vào cổ thần giáo tổng đàn, chỉ là để phân phó một câu. Kết thúc. Dứt lời, thân hình hắn biến mất. Đợi cho tái xuất hiện thời, đã tái nhập Man Hoang. chương 691, âm hiểm độc các tà ma ngoại đạo tiến vào Đông Chu. Cùng cổ thần giáo bên kia đồng dạng, Man Hoang một màng, đồng dạng chính tại tiến hành một trận võ tôn cấp độ quyết đấu. Phong Hoàng Biệt Đông Lai, đại chiến ba vương ngọa lòng xa. Diệp Thiên Ma chân chính hai đại đệ tử đích chuyển hai vị này trước thoạt nhìn không liên hệ chút nào ma đạo cử đầu. Đồng thời, nếu như tại đường Kim Hồng trần giới, Liệt ra nhất ham vọ hiếu chiến nhất mấy người, hai người bọn hắn cơ bản đều sẽ có một chỗ cắm rủi. Đồng dạng căm hận diệp thiên ma, giữa lẫn nhau lại nhất định muốn tương đối cái cao thấp, cái này ở trong phức tạp cảm xúc, sợ là chỉ có hai người bọn họ mới có thể làm rõ. Nếu như có thể, bọn hắn đều càng muốn chữa khỏi vết thương thế về sau, lại một quyết sống mái, phân ra thắng bại. Lạc Nhật Sơn một trận chiến, đối bọn hắn đều có chỗ tốt cực lớn, chữa khỏi vết thương thế, tiêu hóa chỗ tốt về sau, hai đại ma đạo thiên tiêu đều có tiến thêm một bước hy vọng. Thông thiên triệt địa bọn hắn, có rõ ngó trí nhân chi cảnh nội tình. Bất quá trước mắt thế cục giới, hai người mang thương, liền tại man hoang đại địa trên không đại chiến một trận. Biệt Đông Lai muốn muốn rời khỏi, Ngọa Long xa cưỡng ép lưu khách, nhưng Biệt Đông Lai không chịu trực tiếp trật vật đào tẩu, thế là song phương đại chiến không thể tránh khỏi bộ phát. Lạc Nhật Sơn một trận chiến, Biệt Đông Lai tập trung tinh thần đuổi theo Diệp Thiên Ma tử đấu, tại Diệp Thiên Ma phản kích phía dưới, thương thế nặng hơn. Nhưng giờ phút này đối mặt Ngọa Long Sa, hắn không có chút nào yếu thế ý tứ, cùng đối thủ chiều chiêu đối công. Ngọa Long Sa càng sẽ không khách khí, bá vương thương lang lệ chắc tuyệt. Hai đại ma đầu kịch chiến phía dưới, Việt Đông Lai vết thương cũ càng nặng, cuối cùng vẫn là dần dần rơi xuống hạ phòng, trên thân nhiều thêm một cái lỗ máu, thê lương đáng sợ. Nhưng Ngọa Long Sa cũng không dễ chịu, Việt Đông Lai mặc dù chưa gọi ra tử chữ thiên thư, nhưng nhất quyền nhất cước ở giữa, u minh tử khí nồng đậm, không ngừng ăn mòn ảnh hưởng Ngọa Long Sa thân thể. Tử khí quỷ dị bá đạo, ngọa long sa mặc dù có bạch kim phụ chiếu, nhưng nhằm vào không phải thật không phải huyễn tử khí biện pháp không nhiều, để đồng dạng có thương tích trong người ngọa long sa gánh vắc không ngừng thêm lớn. Nhất là ngọa long sa nhãn lực nạy cảm, mơ hồ có thể đánh giá ra, mượn nhờ tử chữ thiên thư hào diệu, biệt đông lai tại lúc sắp chết một khắc này, sinh tử chuyển hóa, sẽ bột phát ra khó mà đoán chừng lực lượng kinh người. Man hoang tộc vương tự hỏi có thương tích trong người tình hôn giới không có năm chắc nẽ qua biệt đồng lai cái này thời khắc cuối cùng tuyệt mệnh phản kích. Tiếp tục đánh, kết quả cuối cùng, rất có thể là đồng quy vô tận. Ngọa Long Sa không sợ tử chiến, nhưng giờ phút này trong đầu hắn luôn luôn bất kỳ nhưng ở giữa nhớ tới thê tử khuôn mặt. Người thắng không nổi ta, ta giết không được ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngọa Long Sa thủ hạ không ngừng, trong miệng nói ra, qua loa như vậy, rất tiếc nuối ta càng hy vọng tất cả mọi người tại trí nhân chi cảnh thời điểm lại quyết thắng thua, phân sinh tử. Biệt đông lai nhè răng cười, sợ chết đường động thủ, hoặc là chúng ta cùng chết ở đây, hoặc là ta đi trước đánh chết người bà nương, sau đó chúng ta lại đồng quy vô thợ. Thật đúng là người điên. Ngọa Long Sa mỉm cười, ra thương so sánh mới càng ác hơn càng nhanh, người nhất định sẽ chết, ta chưa hẳn nhà. Hắn dứt bỏ lo lắng, xuất thủ so sánh mới càng thêm tàn nhẫn lăng lệ, chiêu chiêu trực chỉ biệt đông lai yếu hại. Giữa lúc song phương đại chiến xu thế với thời khắc gây cấn tột độ, trong lòng hai người đồng nhiên đồng thời hơi động một chút. Bọn hắn khỏe mắt liếc qua đồng thời hướng một bên liếc đi, sau đó liền gặp một cái thanh niên mặc áo đen chân đạp hư không, đột ngột xuất hiện tại trước mặt, phản phất từ đầu đến cuối là ở chỗ này. Trần Lạc Dương man hoang tộc vương ngọa long xa lông mày vặt lên. Biệt đông lai thì nhãn tỉnh sáng lên, ngươi ở đây, đó chính là nói, đúng là cái kia chết lão quỷ xong đời. Trần Lạc Dương gật đầu, đúng vậy a hai người các ngươi, không cần lại nhớ thương thí sư. Biệt đông lai cùng ngọa long xa cùng một chỗ dừng tay, một cái cười ha ha Một cái khác thì ánh mắt phơ tạp. Biệt Đông Lai mừng rỡ như điên, trừ lúc trước cùng vợ hắn Hàn Yên trùng phùng bên ngoài, Trần Lạc Dương còn chưa từng thấy hắn như vậy mừng như điên bộ dáng. Man Hoang tộc Vương Ngọa Long Sa im lặng nhưng không nói. Hắn một đời đuổi theo mục tiêu, hắn một đời rất muốn nhất đánh bại người đã chết. Liên ở đây trước Lạc Nhật Sơn trong chiến đấu, Song phương vừa mới giao thủ qua, thực sự cầu thị giảng, Ngọa Long Sa thừa nhận, chính mình vẫn không phải Diệp Thiên Ma đối thủ. Nhất là đối phương mười đại hủy thiên ma kiếp hiện thế một khắc này, Càng làm cho hắn khẳng định, mình coi như đột phá đến thứ 21 cảnh, trí nhân cảnh giới, có thể hay không chiến thắng này lao đầu tử vẫn là ẩn số. Nhưng bây giờ, cái này hết thể đều đã không có ý nghĩa. Việt Đông Lai cười ha ha, hoàn toàn không tiếp tục để ý man hoang tộc vương, ngược lại sông Trần Lạc Dương nói một tiếng, lao quỷ chết rồi, yên yên không cần lại nhiều tại trí tôn động thiên bên trong, đừng đem nàng buồn bực hỏng, ta vậy thì đi đón nàng ra. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Ngáy mắt biến mất không còn tâm tích. Trân Lạc Dương thấy thế cởi cười, xoay đầu lại ánh mắt rơi vào man hoàng tộc vương ngọa Long xa trên thân. Chuyết kinh hiện nay, chẳng biết như thế nào. Ngọa Long xa trầm chầm, chầm hỏi. Hắn hiện tại biết, chính mình mới cùng biệt đông lai lúc giao thủ, vì cái gì trong đầu Tổng hội thoáng hiện thanh không tăng thân ảnh. Cũng không phải là hắn thụ thương phía dưới tâm linh xuất hiện sơ hở cứ thế với tinh thần tán loạn, vừa vận tương phản, là đến hắn cái này tu vi cảnh giới tâm tư linh động chí cực cảm ứng ngại cảm ứng Trước mắt Trần Lạc Dương, hẳn là trước tìm thanh không tang sau đó mới đến man hoang tìm hắn. Trần Lạc Dương đưa tay, bàn tay hiện ra một vòng hấp nhật, đen kịt mặt trời pháng phất lô đen, từ đó hiện ra một nữ tử thân ảnh. Nữ tử màu da trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu đớt. Lúc này nàng nỗ lực mở mắt ra, đối mặt ngọa long xa mỉm cười một chút. Bất quá, chỉ là như thế một cái đơn giản động tác, đã để thân thể của nàng run rời, pháng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụ đồng dạng. Ngọa Long xa hít sâu một hơi Ma Hoàng, chẳng lẽ lại là muốn uy hiếp ta? Dĩ nhiên không phải." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Ngươi không phải thụ uy hiếp người, ta càng sẽ không như thế nhảm chán, bất quá là thành toàn các ngươi một lần cuối mà thôi, các ngươi hôm nay đem cùng chôn tại đây. Sinh cùng chăn, chết trung huyệt, một đời vợ chồng cũng không nuối tiếc." Ngọa Long xa động tác trước nay chưa từng có nhu hòa, Cản Thanh không tang vào lòng, hai vợ chồng cùng nhau đối mặt Trần Lạc Dương. Thanh không tang lúc này mở miệng, "Hắn trước tìm chúng ta, cho chu hoàng cơ hội." Câu nói này, phản phất dùng hết nàng lực khí toàn thân, cũng dùng hết nàng sau cùng sinh mạng, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Thân thể của nàng tại ngọa Long Sa trong ngực, giống vỡ vụn đổ xứ một dạng vỡ ra sau đó hôi phi yên diệt. Ngọa Long xa lặng lặng nhìn xem, thật lâu không nói. Trần Lạc Dương thì khẽ bước cằm, thời khắc cuối cùng vẫn không quên giúp người tranh thủ một tia cơ hội, sắc thực phu thê tình thâm. Thanh không tang lời nói, mục đích không phải là vì nhắc nhở chính mình trượng phu tương lai có người giúp vợ chồng bọn họ báo Nàng nhân sinh câu nói sau cùng, vốn cũng không phải là nói cho ngọa lòng sa nghe, mà là nói cho Trần Lạc Dương nghe, hy vọng Trần Lạc Dương vì vậy mà phân tâm, thì ngọa Long sa bất luận thị chiến thị đảo, đều nhiều một phần cơ hội. Dù là cái này cơ hội lại nhỏ bé, nàng cũng muốn tranh thủ. Tương đối với cuối cùng xa nhau, lẫn nhau tố tâm sự, đây là nàng cuối cùng có thể vì trượng phu làm sự tình. Ta còn không có tập võ, sẽ chỉ leo cây thời điểm, liền ghé vào nhà nàng đầu tường nhìn nàng. Ngoạ Long Sa phản ứng rất bình tĩnh, về sau chúng ta cùng nhau luyện võ, cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ đánh thiên hạ, hiện tại tự nhiên cũng cùng nhau đối mặt cái cuối cùng địch nhân. Trần Lạc Dương nghe vậy, ánh mắt giật giật, cuối cùng khẽ thở dài, tại ta nhân sinh trong trí nhớ, ta không có gặp qua một người như vậy. Hắn ngựa đầu nhìn trời, có lẽ, cũng có, nhưng ta khó mà xác nhận. Ngọa Long Sa trong tay mũi thương chỉ hướng Trần Lạc Dương, người là ta đời này gặp mạnh nhất đối thủ, so láo đầu tử còn muốn càng mạnh. Mạnh đến ta thậm chí bản thân hoài nghi, lúc trước ngươi chỉ có võ thánh chi thân, dùng hy hoàng cổ trận cả ta, bây giờ ngươi cuối cùng cũng là võ tôn, để ta mở mang kiến thức một chút lao đầu tử cũng bại vòng tuyệt học đi. Trần Lạc Dương gật gật đầu, lại không mở miệng, trực tiếp 5 ngón tay nắm tay liền đánh về phía ngọa long xa. Ngọa long xa đỉnh thương mà lên, không tránh không nẻ, lấy tự thân mùi thương mạnh nhất một chút, chính diện nên chiến Trần Lạc Dương nằm đấm. Cho dù có thương tích trong người, trước đó lại cùng biệt đông lai đỏ sức qua một trận Bá vương thương vẫn cường hoành lang lệ trí cực. Chỉ là, hắn hoành, có người so với hắn càng hoành. chân lạc dương quyền thế không thay đổi, liền lấy tự thân thiết quyền chính diện ngạnh bính đối phương nuôi thương mạnh nhất một chút. Một vòng hắc nhật tại ngọa long xa trước mắt từ từ bay lên. Chỉ là cái kia hắt nhật cùng ngọa long xa trước đây trong ấn tượng so sánh, lại có chỗ khác biệt. Hắt nhật bên trong, chậm nhìn có cái này đến cái khác đen vòng nhẹ ra, nhìn kỹ lại, thì giống như là 8 vòng hắt nhật, lớn bộ nhỏ, một cái lồng một cái một tầng bộ một tầng, cuối cùng chồng chất lên nhau. Cân bằng mã cuồng bạo, cô động mà tùy tiện lực lượng kinh khủng tụ hợp tại Trần Lạc Dương một quyền này bên trong, bộc phát ra kinh thiên uy lực. Ngọa Long xa trước mắt, phản phất tái hiện ngày đó Diệp Thiên Ma tám đạo hủy thiên ma kiếp cùng một chỗ bộc phát chẳng diện, nhưng càng quỷ dị hơn, càng thêm bá đạo, càng thêm kỳ tuyệt. Hấp nhật thánh điển thứ tư pháp, hấp nhật vô thiên băng thần kiếp. Liên hoàn không dứt va chạm, trên bầu trời man hoang bộc phát, kéo dài không dứt. Dường như qua hồi lâu Lại tựa hồ chỉ là một cái trước mắt, khói lửa tắn đi. Trần Lạc Dương cùng ngọa long xa xa xa tương đối, ngọa long xa chậm chậm thở ra một hơi, ta thua không xa, chính là ta vô hại tại người, hẳn là cũng không phải ngươi đối thủ, bất quá không thể lấy trạng thái toàn thịnh đánh với người một trận thực là nhân sinh cuối cùng việc đáng tiếc, nếu không bất luận thắng bại, đều tất nhiên thoải mái. Không có phân biệt. Trần Lạc Dương thu quyền mà đứng, lặng lặng nhìn xem đối thủ. Ngọa long xa trong tay tung hoành hồng trần trăm năm bá vương Thương Tự mũi thương lên một chút xíu biến mất, không gặp vỡ vụn, không gặp bùi bạm, không gặp cho tàn, giống như là bị người trống rông xóa bỏ, lại tựa hồ cho tới bây giờ liền không tồn tại. Cán thương càng lúc càng ngắn, cuối cùng kéo dài đến ngọa long xa bản nhân trên thân. Từ tay, tới tay cánh tay, lại đến đầu vai, tiếp theo toàn thân. Ngọa long xa cả người dần dần ở trong thiên điệu biến mất, cùng thanh không tang một dạng không thấy tâm hơi. Trần Lạc Dương lúc này quay người, rời đi man hoang. Hàn đại cổ thần giáo tổng đàn cùng man hoang các xuất thủ một lần, liên tục đánh giết man hoang tộc vương cùng vương hậu, hai trận chiến đều chỉ ở trong khoảnh khắc, cứ thế với tin tức đều có chút không kịp truyền ra. Nhưng rất nhanh, hồng trần giới bên trong tất cả mọi người thu được cái này bạo tạc tính chất tin tức. Ma hoàng Trần Lạc Dương khỏi bệnh xuất quan. Đảm nhiệm vô số người tìm kiếm hắn hạ lạc, ý đồ thừa dịp hắn bế quan lúc trừ ma, nhưng kết quả cuối cùng, tìm hắn tích cực nhất man hoang vương hậu thành không tang vẫn lạc, man hoang tộc vương ngọa lòng xa cũng bước phía sau đuổi. Vừa mới nắm giữ hai đại võ tôn Man Hoang, ngáy mắt về không. Hồng Trần chấn động, lúc trước loạn tượng lại nhất thời ở giữa toàn bộ lắng lại, phản phất toàn bộ Hồng Trần giới đều lâm vào đứng im, bởi vì ma Hoàng tái xuất giang hồ mà thất thố. Hồng Trần dừng lại, Trần Lạc Dương không có ngừng. Rời đi Man Hoang, hắn bác thượng xuyên qua cho nên sở chi địa, tiến vào đồng chu cảnh nội. chương 692, ma Hoàng trinh phục cực bác thiên trì. Thanh không tăng trước khi lâm trung lời nói, Trần Lạc Dương trước tìm bọn hắn cho đông chu nữ hoàng càng nhiều chữa thương thời gian, cho nữ hoàng cơ hội. Nang bản ý là hy vọng ảnh hưởng Trần Lạc Dương tâm tính, mặc kệ là lo nghĩ vẫn là cố kỵ, đều có thể cho Ngọa lòng xa tranh thủ thêm một tia hy vọng. Nhưng kỳ thật Trần Lạc Dương nghe vào trong hai, trong lòng không có chút nào chấn động. Bởi vì tự Diệp Thiên Ma vẫn lạc về sau, bây giờ Hồng Trần giới bên trong, muốn nói ai đối với nữ hoàng thương thế khôi phục tình huống hiểu rõ nhất, cái kia không phải hắn Trần mẫu người không ai có thể hơn. Diệp Thiên Ma xung kích thần cảnh lưu lại kiếp số. Bị hắn luyện hóa, nhưng còn để lại chút luyện hóa sau thành quả vẫn tại thể nội. Tuần tự đánh chết Thanh Không tang Ngọa Long Sa, đem những này kiếp số bài trừ đại bộ phận, vẫn còn lại một quyền lực lượng giữ lại. Bằng những này kiếp số, Trần Lạc Dương vẫn có thể cùng đông chu nữ hoàng bên kia tạo thành thương thế kiếp số sinh ra cảm ứng. Thế là Trần Lạc Dương rất rõ ràng, đối phương thương thế cự ly khỏi hẳn, vẫn cần thời gian. Bất quá! Trần Lạc Dương khỏe miệng hiển hiện ý nghĩa khó hiểu ý cười. Hắn giống như ba ngày chi nguy Vô Thanh vô tức đi qua xẻn qua trấn trời, xuyên qua Đông Chu Hoàng triều rộng lớn cương vực, lần nữa đi vào Đông Chu Hoàng đô Thiên Phong. Thời khắc này Thiên Phong thành, cửa thành mở rộng. Phong Linh Vương Hứa Khải Chân, Thanh Giang Vương Hứa Mạch, trấn viễn đại tướng quân Hồ Cương, ba vị Đông Chu đỉnh phong võ thánh, thống soái một đám Đông Chu cao thủ, lẳng lặng đợi ở ngoài thành. Trần Lạc Dương thân hình, che đậy bầu trời xanh đại nhật, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Ta nguyên cho rằng, Triều Chu Hoàng tính tỉnh, Mặc dù tản mạn nhưng không sợ chết, không cho tới cứ như vậy lưu lại các ngươi." Trần Lạc Dương chắp tay đứng ở giữa không trung. Đông Chu lão vương ra hứa khải chăn hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, vậy hạ còn tại chữa thương, bất lực kháng cự, bị Hạc Tiên mang đi, chúng ta thực chẳng biết tâm tích của hắn, nhưng theo Hạc Tiên nói, các nàng ra hồng trần giới. Giống như Trần Lạc Dương trước đó cùng hứa nhược đồng bây giờ thương thế, muốn chữa thương, nhất định phải cùng loại hồng trần giới bên trong một phương thánh địa căn cơ sơn môn hoàn cảnh như vậy. Từ bỏ nơi này, Chẳng khác nào trong lúc chữa thương đoạn. tương lai sẽ như thế nào, sợ là ai cũng không dám đánh cực. Sau đó thì sao? Trần Lạc Dương biểu lộ không thay đổi, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Ma Hoàng quét ngang thiên hạ, chính là Hồng Trần Đại Thế đến, ta đại chu khí số lấy hết, sao dám kháng cự. Chỉ khẩn cầu Ma Hoàng đối xử tử tế bách tính chúng sinh. Hứa Khải Trân Hành lễ nói ra, lão Hủ có việc báo cáo Ma Hoàng, hát thủy tuyệt cung kỳ thiên quỳnh còn ở nhân gian. Chính là nàng mang theo vũ sư kịp thời trở về thiên phong thành, đề cập ma hoàng trước hết giết man hoang thanh không tang chúng ta mới chỉ ma hoàng đã xuất quan, phía sau nàng cùng hạc tiên cùng một chỗ mang theo bệ hạ cùng vũ sư rời đi hưởng trận. Lao giả nhanh chóng nói ra, kỳ thiên quỳnh chi lưu, tự nhập không được ma hoàng pháp nhãn, nhưng nàng nôn tử ở giữa bộc lộ, giống như cùng thế giới khác có liên hệ, cố lao hủ cả gan, đặc biệt báo cáo ma hoàng, xin ngài lưu ý. Trần Lạc Dương cười cười, thú vị. Thửa Khải Chân Thanh Âm càng ngày càng bình tĩnh, ngày xưa cho nên sở chi địa chỉnh quân đình, Trình Cẩm Quân đã làm tấm gương, lão hủ không dám trong lòng còn có may mắn, chỉ là nghe nói vệ thị đã quăng ma hoàng dưới trướng, hy vọng ma hoàng khai ân, lưu thanh trang một mạng, bảo đảm ta hứa thị không rước. Một bên Thanh giang Vương hứa mạch mặt hiện buồn sắc, trấn viễn đại tướng quân Hồ Cương than nhẹ một tiếng, cái khác đông chu hoàng tộc thành viên nhìn qua lão vương ra bóng lưng, có chút dao động, nhưng lão vương gia quay đầu quét bọn hắn liếc mắt ép tới tất cả mọi người đều không thể không yên tĩnh. Lão giả quay đầu một lần nữa đối mặt giữa không trung Trần Lạc Dương, cung kính nói Đại tru quốc vẫn phá diệt, nên có người chết theo lấy vùi lấp quá khứ, nên đón tân sinh. Lưu không lưu lại các người, không có phân biệt, nhưng đã các ngươi hôm nay mở thành, thành ý cũng nên biểu thị một chút. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, thuận ta thì sống, người an tâm đi thôi. Hứa khải chăn lại thi lễ, tạ ma hoàng rộng mang. Dứt lời, Lão giả đưa tay một tr Đánh vào chắn mình. Vị này hứa thị hoàng tộc tuổi tác đối phận cao nhất lao vương, nhất thời mất mạng. Thanh giang vương hứa mạch bọn người sắc mặt bị thương, nhưng không có thể làm sao. Vệ thị gia tộc vệ linh vẫn lạc, vệ phong cấm túc, nhưng vẫn có vệ siêu nhiên cùng tiềm lực vô hạn vệ tranh, đã có thể tính là hai cái đỉnh phong võ thánh. Đông chu một phương nữ hoàng bị hạc tiên lý hộ xương mang đi, thành thúc chí cũng muốn tùy hành, như thế mới tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, là nữ hoàng hộ pháp có thể hai người giao thế lấy tới. Thế là liền chỉ còn lại Phong Ninh Vương Hứa Khải Chân, Thanh Giang Vương Hứa Mạch cùng Chấn Viễn Đại tướng quân Hồ Cương ba người. Giống như lúc trước Sở Hoàng Trình Huy mất tích vấn đề đồng dạng, Nam Sở Hứa thị chính là đầu hàng Trần Lạc Dương, cũng dễ dàng gặp nghi kỵ. Trần Lạc Dương bản nhân ngược lại là không ngại, có thể giễu cường hắn thế lực khác lại khả năng đè ép Hứa thị, nhất là vệ thị gia tộc nhìn chằm chằm. Vì cầu sau này ăn ổn, Hứa thị không thể không nỗ lực chút đại giới. Hứa Khải Chân vẫn lạc, còn lại Thanh Giang Vương Hứa Mạch Lại cầu chịu hổ cưng hỗ trợ trong non, đối mặt vệ ra áp lực tốt xấu nhỏ một chút. Nhưng vệ ra vệ tranh có võ tôn tiềm lực, hứa ra về sau còn có lo lắng. Trước mắt, bọn hắn không dám cô phụ hứa khải chăn hy sinh, không lo được đau sót cùng nhau hướng không chung Trần Lạc Dương hành lễ, tham kiến ma Hoàng Thành tâm quy thuận người, ta đương nhiên sẽ không gây khó dễ. Không thành tâm, kết quả kia liền không cần nói nhiều. Trần Lạc Dương cất bước, không nhanh không chậm đi vào thiên phong thành. Sau lưng hứa thị tộc nhân vội vàng thu liễm lao vương ra thi thể, hứa mạch cùng hồ cường yên lặng cùng sau lưng Trần Lạc Dương vào thành. Trần Lạc Dương đến ban đầu đồng chu trong hoàng cung, tiến vào kim loan đại điện, lập trong điện chấm tư không nói. Hứa mạch mấy người không dám quấy rầy chỉ được ở ngoài điện chờ người chịu chủ động hiện thân, thật khó được. Trống rông đại điện bên trong, Trần Lạc Dương đống nhiên mở miệng. Ngươi cũng bắt đầu lưu người chuẩn bị đối phó chúng ta những này u minh thần, ta lại không chủ động xuất hiện. Lần sau gặp mặt sợ không phải liền là bản thân ngươi một quyền hướng trên mặt ta đánh tới." Một nữ tử thanh âm nhẹ nhàng thở dài. Điện bên trong Hắc vụ phong trào, có bóng người ở trong đó như ẩn như hiện. "Làm sao lại như vậy?" Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, tinh diệu đem đến, ta sau đó phải vội vàng giúp sư tôn chào hỏi hy hòa giới. Ứng đối với cái khác ngũ giới, U Minh thần có thể trở thành trợ lực. Nhưng tương lai chưa chắc không có nuôi hổ gây họa khả năng, Trần Lạc Dương tất nhiên là phải thật sớm chủ tính chút hậu bị thủ đoạn. Nữ tử bật cười, sở dĩ không phải không đánh, chỉ là không rảnh sao. Là không xác định, nhiều chút thời gian nhìn nhìn lại. Trần Lạc Dương nhìn thẳng đối phương. Nữ tử nên đón hắn ánh mắt, vượt qua lạch trời đột phá đến võ tôn, đồng thời theo thực lực tu vi càng ngày càng cao, quả nhiên trước mắt ngươi càng ngày càng rõ ràng, vậy nguyên lên minh bạch, ta bên trên lần gặp gỡ, lời nói không hoa, không phải hưu tâm qua loa tắc trách ngươi. Kém xa. Trần Lạc Dương bất vi sở động, càng là loại tình huống này mới càng dễ dàng phạm sai lầm. Điên đảo rối loạn ngắt đầu bỏ đuôi 10 câu nói thật, so cửu chân một giả hoang luôn còn muốn càng hoàn mỹ hơn. hắc vụ bên trong nữ tử mỉm cười gật đầu, cái này lời nói ta đồng ý. Tiếp xuống, ngươi ít cùng hứa nhược đồng bọn hắn tiếp xúc, ta khác đưa cái ra ngoài. Trần Lạc Dương nói. Được. Nữ tử nói ra, ngươi cũng lưu ý một chút, hoàng tuyển giới tên kia, lực chú ý muốn chuyển tới tới bên này. Trần Lạc Dương híp mắt một chút con mắt, ta biết. Như vậy, lần sau gặp lại. Nữ tử thân ảnh dần dần biến mất tại hắc vụ bên trong, sau đó hắc vụ cũng theo đó biến mất. Trần Lạc Dương xuất hoàng cung đại điện, không có dừng lại cước bộ của mình, tiếp tục bắt thượng. Hắn rời đi Đông Chu cương vực, vượt qua hiến nhiên Sơn lãnh địa, thẳng đi vào cực Bắc băng thiên tuyết địa bên trong. Xuyên qua biển tuyết mênh mông, trong tầm mắt xuất hiện liên miên dãy núi, dãy núi ở giữa có một miệng khổng lồ như biển cự hồ, đang không ngừng bốc lên nhiệt khí. Nhưng mà mặc cho cự trong hồ nhiệt khí sôi trào, lại kia không ảnh hưởng chút nào xung quanh băng tuyết. Cực mâu thuẫn cảnh tượng hiện ra tại thế nhân trước mắt. Cực bác thiên trì, đúng là nhân gian phúc địa Trần Lạc Dương ở giữa không trung trông về phía xa thiên trì, dường như lầm bà lầm bẩm Sinh tại đây dài ở đây, nơi này với ta mà nói, chính là chỗ tốt nhất, thắng qua toàn bộ hồng Trần Một cái thanh niên âm nam tử văng lên. Thanh niên bộ dáng, mày trắng như tuyết thiên trì chi chủ trương vệ vũ, xuất hiện tại Trần Lạc Dương bên người, đồng dạng xa xa nhìn qua tông môn của mình. Trần Lạc Dương ngữ khí D Ta hướng ra sư cầu tỉnh, ngươi không cần như vệ phong một dạng diện bích, lớn thân thủ tốt, không nên lãng phí. Trên thực tế, nếu quả thật muốn tại Hồng Trần giới bên trong tuyển ma tôn phía dưới đệ nhất nhân, sợ còn rất có lo lắng. Bởi vì có người không dám bại lộ chính mình thực lực chân thật. Từ băng lấy võ thánh chi thân bật hết hỏa lực về sau, bao trùm với võ tôn thương long đảo chủ phía trên, như vậy thứ 20 cảnh trương vệ vũ hóa thân u minh thần về sau đâu? Lạc Nhật Sơn một trận chiến, hắn đừng nói không dám xuất toàn lực. Hắn thậm chí không dám để cho Diệp Thiên Ma đánh tới hắn. Không phải sợ bị đà thương, vừa vặn tương phản, là sợ bị người nhìn ra, lấy Thiên Ma hoài, đều chưa hẳn có thể thương tổn được hắn. Huyền Thi Mạnh, nhục thân gần như không xấu bất diệt. Trương vệ vũ bản nhân thứ 20 cảnh tu vi, đứng bất động cho Diệp Thiên Ma đánh, chí ít đều muốn chín đạo hủy Thiên Ma kiếp cùng phát tài năng phá hắn phòng, nhưng cũng liền mới phá phòng ngự mà thôi. Đương nhiên, đối thủ có thể nhằm vào hắn thần hồn hạ thủ. Diệp thiên ma siêu thiên ma đồng sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, nhất là giỏi về phát hiện đối thủ nhược điểm. Nhưng trương vệ vũ như thế nào lại chỉ thủ không công? Hắn hiện tại mạnh nhất mũi thương không phải trong tay binh khí, liền là hắn nhục thân của mình. Bật hết hỏa lực huyền thi trương vệ vũ đủ để chấn kinh đương thời. Chỉ là, có trí tôn ở phía trên đệ ép, để lúc trước hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại cũng đồng dạng. Bạch mi nam tử im lặng nhìn qua phương xa thiên trì. Cường đại như hắn như vậy thông thiên triệt địa thực lực tu vi, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình một ngày kia sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Hắn cũng không phải là bởi vì nhân hoàng lăng biến kinh động sở dĩ xuất quan, mà là sớm liền có thể phá quan mà ra. Bế quan nửa đường, bệnh nặng một trận, sau đó toàn bộ thế giới lại khác biệt. Đợi đến sau khi xuất quan hát thủy tuyệt cung bên trong nhìn thấy Trần Lạc Dương, nhìn thấy trong tay đối phương Kim Nô đồng thụ, hắn càng là trong lòng ngũ vị tạp trần. Khoảng cách thời gian quá ngắn ngủi. Nhiều ít vẫn là lưu lại một chút trí nhớ kiếp trước, chí ít còn nhận ra lần trước là bị ai hủy diệt. Mà đối với Trần Lạc Dương đến nói, giảng chung thực lời nói, hắn cũng không nghĩ tới, huyền thi vừa mới nhập diện không lâu, lập tức liền lại tìm đến mới bằng thể, liền rơi vào hồng trần, hơn nữa còn là như thế cao tu vi người. Cho nên lúc ban đầu nhắc nhở trương vệ vũ đừng đi tiên thiên cung, cũng là bởi vì U minh thần huyền thi bên trên một cái bằng thể, chính là cổ thần cú mang. Hắn đi tiên thiên cung, thiên vượng có nhận hay không đạt được khó mà nói, nhưng thân là cú mang chuyển thế chi thân cơ trọng, nhất định có thể nhận ra. Cổ thân cú mang năm đó, tin tưởng cũng dự không ngờ được chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Trương vệ vũ hỏi, ta không đối địch với ngươi, nhưng cái này thiên phượng đâu? Hắn hiện tại không có hồi phục võ thần chi lực cũng cách xa nhau không xa à. Bọn hắn sẽ biết, tại các ngươi mấy cái này rời đi hồng trần giới người bên trong, có một cái là huyền thi. Trần Lạc Dương ngữ khí mây trôi nước chảy. Một người một phượng mặc dù đều đạm mạc không tranh, nhưng chuyện này, bọn hắn sẽ để ý. Trương vệ vũ mày trắng dương nhẹ, ngươi ngược lại là một công nhiều việc. Trần lạc dương hứng hở nói ra, đi Hồng trần bên ngoài, ngươi chính mình lưu tâm nhiều đi, ta hướng ra sư cầu tình, lao nhân ra ông ta không làm khó ngươi, nhưng cái khác mây giới trí tôn khác biệt. Ta minh bạch. Trương vệ vũ cuối cùng nhìn liếc mắt cực bắc thiên trì, xin đừng nên làm khó môn hạ đệ tử của ta. Dứt lời, thân hình hắn hướng lên, biến mất tại trong vòng trời Dợi đi hồng trần rồi. Trần Lạc Dương một lần nữa cất bước, đi hướng về phía trước thiên trì. Chương 693: Chí tôn truyền nhân phá hủy Phật môn phàm nghịch. Ma hoàng Trần Lạc Dương trước nam sau bắc, một đường càn quét, liền hạ Man Hoàng, Đông Chu, cực bắc thiên trì. Man Hoang Vương hậu thành không tang vẫn lạc. Man Hoang tộc vương ngọa long xa vẫn lạc. Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng thương thế chưa lành, không chiến mà đi. Tại Hạc Tiên Lý hộ xương hộ tống hạ rời đi hồng trần rồi. Thiên trì chi chủ Trương Vệ Vũ trọng thương, Miễn cưỡng trốn đi, đồng dạng đi xa Hồng Trần bên ngoài tị nạn. Tin tức chuyên gia, toàn bộ Hồng Trần chấn động. Lúc trước hết thể ý đổ gây bất lợi cho Trần Lạc Dương người, tất cả đều bị càn quét trống không. Ma Hoàng Quân Lâm Thiên Hạ khí thế, đã mãnh liệt đến để Hồng Trần giới trên giới tất cả mọi người cơ hồ ngạt thở. Mất đi Thiên Vương Trương Vệ Vũ cực Bắc Thiên Trì, tại số ít phần tử ngoan cố đền tội về sau, rốt cục vẫn là cái này hướng đáng sợ người chinh phục túi đầu. Trần Lạc Dương bước chân không có quá nhiều dừng lại, Tự Phương Bắc một lần nữa xôi nam, con đường Hắc Thủy Tuyệt Cung lãnh địa, sau đó một lần nữa trở lại Tây Tần Hoàng triều địa giới. Đi một vòng mấy lúc sau, hắn lại cuốn hồi nơi này. Mục tiêu, Phật Môn Thánh địa, Tiểu Tây Thiên. Phó Tuệ Phương trưởng lúc trước cùng Thiên Trì chi chủ Trương Vệ Vũ cùng một chỗ tại trí Tôn ngoài động phủ trở, từ đầu đến cuối chưa từng trở đến Trần Lạc Dương. Cuối cùng chờ tới tin tức là, Trần Lạc Dương với cổ thần giáo tổng đàn bắt lại Man Hoang Vương Hậu Thanh Không Tang, với Man Hoang đánh giết vương Ngọa Long Sa. Ván này, chung quy là bọn hắn thua, Trần Lạc Dương chữa thương thời điểm bọn hắn không có có thể tìm tới tâm tích của hắn, mà Trần Lạc Dương trước Đông Chu nữ hoàng một bước chữa thương hoàn tất, cục diện liền không thể ván hồi. Man hoang hai đại võ tôn, ngọa long xa vợ chồng cùng một chỗ vất lạc, nữ hoàng thương thế chưa lành, để đối kháng Trần Lạc Dương lực lượng sập hơn phân nửa. Lúc này còn muốn giống vây công diệp thiên ma một dạng vây công Trần Lạc Dương cũng không có có đầy đủ lực lượng. Cuối cùng, Đông Chu, thiên chỉ liên tục rơi vào Phổ Tuệ Phương trượng thế đơn lực cô, tận cuối cùng cố gắng tiến về Tiên Thiên Cung, hy vọng có thể bởi vì môi hở răng lệnh nguyên cớ, thuyết phục Tiên Thiên Cung cơ trọng cùng Thiên Phượng xuất thủ, nhưng đáng tiếc tốn công vô ích. Trước đây vây quét Diệp Thiên Ma, Thiên Phượng chưa từng tham chiến, giờ phút này đồng dạng không xuất cung can thiệp Trần Lạc Dương. Phổ Tuệ Phương trưởng thất vọng mà về, trở lại Tiểu Tây Thiên đồng thời, cái kia để người hít thở không thông thân ảnh, cũng tại ngàn năm cổ tháp trên không xuất hiện. Trần Lạc Dương bình tĩnh tối nhìn phía dưới Phật tự. Trong chùa phổ tuệ phương trượng chấp tay hành lễ, nguyên lai ma hoàng lúc trước là tại Tây Tần. Bên ngoài chùa phương xa trên núi, một đám Tây Tần võ giả chen trúc tại Lý Cố Thành bên người, chính cùng nhau hướng lên bầu trời bên trong trần lạc dương hành lễ. Phổ tuệ phương trượng thấy thế, trong lòng hiểu rõ, chỉ còn thở dài. Tệ tự viện trợ lãnh tướng quân, sở dĩ chư vị làm này lựa chọn sao? Lao hòa thượng nhìn về phía cầm đầu Lý Cố Thành, cái này cùng hoàng trưởng tử quan khổ hải có khác biệt gì lý Cố Thành đáp viết khổ hải há nhưng cùng bệ hạ đánh đồng. Bệ hạ thay mặt trí Tôn chấp trưởng hồng trần, này thiên hạ đại thế không thể trái. Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng thật sâu thở dài, trước đây đại thế chưa định a. Ở trong mắt đại sư chưa định, trong mắt ta đã được quyết định từ lâu. Lý Cố thành ngữ khí bình tĩnh. Phổ Tuệ Phương trưởng không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía giữa không trung trần lật dương, hết thảy kết số, khẩn cầu Ma Hoàng Dung lão nạp một thân đảm đường, bỏ qua bản tự vô tội đệ tử. Hùng trần bao quát ngàn vạn Điểm này sẽ không cải biến. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, Phật môn cái khác truyền thừa, sẽ không thụ liên lụy, nhưng tiểu Tây Thiên, hôm nay khí số đã hết. Dứt lời, hắn trực tiếp đưa tay chính là một quyền rơi xuống. không bố Hắc Nhật giáng lâm, bao phủ toàn bộ tiểu Tây Thiên. Phật tử bên trong vạn đạo Phật quang tàn biến, Phật sướng phản âm trôn vùi. Hắc Nhật quần quận hạ lạc, phảng Phất Thái Sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Phổ tuệ phương trượng toàn lực ứng phó. Khống chế thủ sơn đại trận nên kích Trần Lạc Dương cái này hủy thiên diệt địa một quyền, nhưng chỉ tại tiếp xúc ngay mắt, hết thể liền đều hóa thành tuyệt vọng. Hắc Nhật cút lan xuống, tiếp xúc đến nó hết thể sự vật đều tùy theo hôi phi yên diệt, hóa thành hư ảo. Dương Tháp Liên Miên sụp đổ, xá lợi khỏa khỏa mọng nhạn, Bồ đề tôn dập khô héo, hoa sen đóa đói tiêu tàn, tốt một phái mạt pháp đến, tận thế tuyệt vọng cảnh tượng. Phương xa trên núi, Tây Tần đám người ánh mắt phức tạp. Nhiều năm trước tới nay, Bọn hắn cùng Phật Môn Thánh Điệu tiểu Tây Thiên một mực minh tranh ám đấu. Tây Tần Đại Đế Lý Sách còn tại lúc, bọn hắn chiếm thượng phòng, Lý Sách không có ở đây, tiểu Tây Thiên đảo khách thành chủ, nhưng ngay lúc đó lại lọt vào thanh nguy quan, khổ hải một mạch để ép. Tây Tần những năm gần đây bấp bên, ngoại địch vây quanh, nội loạn không ngừng, bây giờ lại là bọn hắn nhìn xem tiểu Tây Thiên hủy diện. Mà lúc trước tranh bá thiên hạ đối thủ đồng trụ, nam Sở càng là đều đã trước một bước trở thành lịch sử. Thân thái hư nhược Lý Viễn Bang đứng tại Lý Cố thành bên người. Ngự khí bình tĩnh, ngươi tuyển đúng rồi, bất quá ta đại tần lập tức cũng muốn giống chủ, sở nhi địa đồng dạng, trở thành lịch sử. Hoàng huynh cần phải đồng dạng lưu ý đến mới đúng, tự yến nhiên sơn quy thuận hắn về sau, ngày xưa tác phong đã thu liễm, dần dần biến mất. Lý Cố thành giống như là bỗng nhiên nhắc lên không quan hệ sự tình. Lý Viễn Bang thì ánh mắt có chút lóe lên. Ma đạo sở dĩ là ma đạo, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì xem nhân mạng như cỏ rác. Trong đó đặc biệt huyết hà một mạch cùng khổ một mạch khốc liệt nhất. Cái trước tùy tiện một cái kiếm đạo có thành tựu đệ tử đều giết người như ngóe, khiến chúng sinh khắp huyết, cái sau thì cưỡng ép độ hóa người quy y, hóa thành chỉ biết tụng kinh cầu sinh cái sắc không hồn. Tiến nhiên sơn luyện võ lấy gió lốc vỡ nát nhân thân thôn vệ khí huyết tinh hoa lớn mạnh tự thân tu vi, phu tăng đảo ba đại tuyệt học một trong sinh tử luân hồi đao đồng dạng lấy tàn sát sinh linh tới tu luyện đao ý. Man hoang bên trong, đồng dạng tà công vô số, trong quá trình tu luyện thường kèm thêm máu Thẳng đến ba Vương Ngọa Long Sa chấp trưởng Hậu phương mới dần dần thoát ly hôn loạn má tanh. cổ thần giáo võ học truyền thừa tu luyện ít dính nhân mạng cùng ngọa Long Sa chỉ hạ man hoang một dạng chú trọng chính mình lĩnh vực bên trong dân sinh nhưng đều chỉ hạn với chính mình tri hạn đối ngoại chính chiến đồng dạng giết chóc vô số thần phục với ta người nhân mạng mới tính nhân mạng ta thống trị bên ngoài người nhân mạng như thảo tại nhà khác thế lực cương vực bên trên chính chiến cũng chưa từng sẽ cô kỵ bình dân B bách tính sinh tử không kiêng kỵ trường hợp địa điểm lợi cho mình tác chiến là được, đồ thành diệt quốc đều là bình thường sự tình. Ma đạo thánh địa bên trong, tương đối mà nói, Hắc thủy tuyệt cung cùng thương Long đạo sát phạt còn hơi ít một chút, nhưng cái kia cũng là bởi vì hai nhà này phong bế tự thủ, lười cùng ngoại giới liên hệ, không có khuyết trương ý niệm, thật cùng địch nhân giao thủ đứng lên, đồng dạng xem nhân mạng như có rác. Lúc trước bởi vì Tây Tần đại đế lý sách cùng Diệp Thiên Ma cấu kết, chư nhà phạt tần thời điểm, so sánh liền cực kỳ rõ ràng. Nam sở Đông Chu công chiếm Tây Tần thổ địa, cùng Tây Tần võ giả giao phong kịch liệt, nhưng tránh thương tới bình dân. Cổ thân giáo đánh tới, trên đường không luận võ người còn là phạm nhân đều tử thương vô số. chỉ dân an dân sự tỉnh cái kia muốn chờ ngươi nơi này thành địa bàn của ta sau lại nói, nếu như nói có lúc trước thù hận gút mắc ảnh hưởng tiếp xuống thống trị, vậy liền tiếp tục giết chính là, thẳng đến hoàn toàn yên tĩnh cho đến. Ta quan sát qua rất lâu, Ma Hoàng bá đạo, hùng tâm ngập trời, thủ đoạn độc ác, có chúa hết thảy hùng hoàng tín niệm, muốn chinh phục toàn bộ hường trần. Nhà ai đều tránh không khỏi, thuận xương nghịch vong. Nhưng hắn có một chút cùng trước đó cổ thần giáo giáo chủ giang ý, cùng cái khác ma đạo cự đầu đều không giống, chính là hắn đối với thế tục phạm nhân thái độ. Lý Cố Thành trầm trầm nói ra, ta lúc đầu còn cho là mình tính sai, nhưng về sau nhiều mặt điều tra nghe ngóng, thậm chí sai người trọng hạ thần châu hạo thổ cái kia phương thế giới tìm hiểu, về sau phát hiện, đây là hắn tại thần châu hạo thổ thời trầm trầm bắt đầu có thói quen, trước đây đã từng không kỵ dết chóc phạm nhân. Nhưng về sau chậm rãi có chỗ chuyển biến, cho đến bây giờ. Đến hắn tại Hồng Trần Triệt để chấp trưởng cổ thần giáo về sau, đây hết thể cũng đều tiếp tục kéo dài, yến nhiên Sơn Phụng hắn làm chủ, như vậy máu tanh pháp môn tu luyện, dần dần cũng ngăn cản sạch. Lý Viễn Bang lạnh lùng nói ra, sở dĩ, người yên tâm đem ta đại tần giang Sơn chắp tay nhường cho. Một phương diện đi, An ngay nói thật, Hoàng Hình, ta cũng không phải thánh hiển, đầu tiên cân nhắc vẫn là chúng ta lý ra có thể được lấy bảo toàn. Lý cố Thành mỉm cười ta Ngươi, mẫu hậu, các huynh đệ khác tỉ muội Tốt ta, ta là già trẻ, không có hoàng đệ, trừ bọn ngươi ra còn có hoàng thúc, hoàng bá phụ, lao thúc tổ bọn hắn ta không muốn mọi người giống nam sở trình ra như thế, nhất định phải trình Quy đỉnh, trình cẩm quân đem mạng đều đưa mới miễn cưỡng bảo đảm bình an, nghe nói đông chu vừa mới cũng xứng lên hứa khải trăn. Lý viên bang chăm chú nhìn Lý Cố Thành, Lý Cố Thành lắt đầu, ai đều có phụ mẫu vợ con, chúng ta có, thiên hạ bách tính đều có Nhưng nếu muốn hàng diệp thiên ma như vậy dết chóc vô số lao ma đầu, hoặc là hàng khổ hại địa phương như vậy, ta thực sự không thể nào tiếp thu được. Cho tới ma hoàng cùng chu hoàng ở giữa, ta chỉ có cược một cái, vạn hạnh, ta tựa hồ cực đúng rồi. Lý Viễn Bang thấp ánh mắt. Quả nhiên, người ta không phải người một đường. Lý cố thành nhìn về phương xa, mặc dù bây giờ có thể luyện võ tu hành, nhưng ta xác thực không có người cùng phụ hoàng như vậy hùng tâm trí lớn. Lý Viễn Bang cùng hắn cùng một chỗ yên lặng nhìn qua tiểu tây thiên phương hướng không bố hạt nhật nghiền ép dưới, tiểu tây thiên thủ sơn đại trận trước một bước tuyên cáo vỡ vụn. Tiếp theo là treo chống tại phía trước nhất phương trưởng phổ tuệ đại sư. Phật quang chố ngưng mà thành Bồ Tát kim thân, phi tốc rách nát tang dạ, hóa thành cho bụi, biến mất ở không trung, không còn tồn tại, điểm tích không giữ thừa. Vị lãnh đạo này Phật môn thánh địa cự đầu cương giả, như vậy bước ngọa lòng xa mấy người theo gót, vẫn lạc tại Trần Lạc Dương quyền hạ. Mà Trần Lạc Dương quyền thế không ngừng, rơi lập tại chùa chiền bên trong, hấp nhật mảnh chướng vô biên. Đem rộng lớn Phật tự đều nuốt hết. Thân ở trong đó tiểu Tây Thiên truyền nhân không đường có thể trốn, cũng khó có thể ngăn cản, bị hắc ám triều dân đều càn quét nuốt hết. Giờ khác này, thực lực cảnh giới phản phất không có khác biệt, từ tu vi thấp nhất hậu thiên võ giả, tiên thiên võ sư đến tu là tốt nhất võ đế, võ tôn, giờ khác này tất cả đều bình đẳng, cộng đồng nên đón tử vong. Hồng Trần thập cường võ thánh một trong, tiểu Tây Thiên thế hệ tuổi trẻ truyền nhân bên trong xuất sắc nhất truyền nhân diễn minh đại sư, giờ khắc này tại chùa miếu bên trong, Trong đám người, tựa hồ cũng lại không xuất chúng, cùng mọi người không có khác nhau, bị màu đen tận thế phá hủy. Hồng Trần giới bên trong Phật môn lớn nhất thánh địa, như vậy trở thành lịch sử. Trần Lạc Dương bình tĩnh lập ở giữa không trung, trong cơ thể luyện hóa cất giữ cuối cùng một bộ phận kiếp lực, đều theo một quyền này phát tiết ra ngoài, chôn vùi trước mắt tiểu Tây Thiên. Hắn chầm chậm thở ra một hơi, sau đó trên giới quanh người tỏa hào quang rực rỡ, bất quá quang mang này rất nhanh thú liễm, khiến cho cả người hắn bị không hiểu đạm ba phủ Cái này vô biên ảm đạm hướng Tứ phương kéo dài, phản phất cùng toàn bộ Hồng Trần dần dần tương dung, hóa thành một thể. Phương xa tất cả mọi người giờ khắc này đều quỳ bái, chúc mừng ma Hoàng Thông Thiên triệt điện. Trường 694, trí cao vô thượng Thánh Hoàng Bệ Hạ và hôm nay quân lâm trung thành nhất với hắn Hồng Trần Giới. Hướng giữa không chung cái kia ma thần giống như thân thể cúng bái trong đám người, có người đứng thẳng, lộ ra phá lệ đáng chú ý. Cùng Lý Cố Thành trở Tây Tần Hoàng tộc đồng dạng, lanh tịch cũng lại tới đây Hắn cảm thụ được giữa không trung tự trần lạc dương thân bên trên tán phát, dung chuyển trời đất khí thế khủng bố, toàn thân trên giới xương cốt phảng phất đều bị ép tới cốt két rung động. Nhưng Lãnh Tịch vẫn cố gắng thẳng tắp thân thể. Bần đạo biết, tự ngươi tại Tây Tần giơ lên phản kỳ một khắc kia trở đi, sớm đã đem sinh tử không để ý. Một cái lôi thôi đạo nhân thân hình tại Lãnh Tịch bên cạnh hiện hiện, một bên hướng giữa không trung Trần Lạc Dương đánh cái chắp tay, một bên dường như theo miệng nói ra, nhưng Ma Hoàng Quân Lâm thiên hạ chi thế đã thành, không phải Tây Tần một nhà một chỗ được mất. Toàn bộ Hồng Trần đại cục đã định, hắn ánh mắt cũng không cực hạn với tây tần một chỗ. Lanh tịch nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, thời đại thay đổi, Hồng Trần đem một lần nữa nghen đến nhân gian trung chủ, không phải ngày xưa trí tôn vô vi mà trị cục diện, 4.000 năm trước nhân hoàng trị thế thời đại đem lần nữa tới lâm, chỉ là lần này là ma hoàng mà không phải nhân hoàng. Một góc nhỏ, đương nhiên có thể bất khuất đến cùng, chống cự đến cuối cùng, ngươi không thành võ tôn chi cảnh, ma hoàng nghĩ đến cũng sẽ không đích thân xử lý ngươi nhưng tương lai có là người muốn vì hắn hiệu mệnh. Bán hải đạo nhân nói, lãnh đạo hưu chỉ sợ cuối cùng sẽ chống đỡ không nổi, đến lúc đó không thể so ngươi phản tần, hồng trần bên trong chỉ sợ không ai sẽ tương trợ ngươi, nếu như nhất định muốn nói có. Đó chính là hồng trần bên ngoài người. Lãnh tịch lấp đầu, hồng trần sự tỉnh hồng trần, không hơn được một chết. Chế Hán thoang có chút mê mang, như đạo trưởng mới nói, bản thân phản tấn bắt đầu, sớm đã đem sinh tử không để ý, người quyền thế với trong mắt ta chỉ là thoảng qua như mây khói Nhưng hoàng thất bạo ngược vô phương, cấu kết ma Phật truyền nhân, khiến ta đại tần con dân gặp độc hại, lạnh mồ khó mà ngồi nhìn. Sau ngày hôm nay, đại tần xem ra thật muốn trở thành lịch sử, nhưng bách tính vẫn là những bách tính kia, ma Phật truyền nhân luôn luôn cùng ma hoàng rất thân cận, ta thực đang lo lắng hắn về sau tử tế ma Phật một mạch, khiến ngóc đầu trở lại, lại nguy hại ta người tần. Ta nghe nói yến nhiên sơn tại hắn chỉ hạ cải biến, trong lòng lẩn ẩn ôm lấy chờ mong, có thể lại lo lắng không thôi. Chiến hỏa liên miên bất tuyệt, bất lợi dân sinh. Ta há lại sẽ chẳng biết, nhưng ta thật sợ chính mình một cái quyết định, lại đưa đại tần con dân sông vào ma Phật hổ miệng, pháp không ma tăng chờ một đám ma đầu đến tội, vô biên tự là thật đến suy yếu nhất thời điểm, nhưng đây nhất định cũng là ác ma nhất lúc đói bụng, một khi ma hoàng không thêm ước thuốc, ma Phật một mạch nhất định so lúc trước điên cùng hơn. Cái kia ta tình nguyện huyết chiến cho đến chết, thẳng đến một khắc cuối cùng. Bần đạo này đến, chính là giúp ngươi chiến đấu tiếp, bất quá, là mặt hướng mặt khác địch nhân. Bán Hải đạo nhân mỉm cười nói, Lênh tịch những mày, quay đầu nhìn về phía bên người lôi thôi đạo nhân, đạo trưởng lời này, đến tột cùng ý gì? Bần đạo tại trí tôn tọa hạ nghe theo con chức, dù không trực tiếp hướng ma hoàng hiệu mệnh, nhưng chúng ta đều là là trí tôn mục thủ hồng trần, muốn đề phòng địch nhân, tự nhiên là hồng trần bên ngoài người. Bán hải đạo nhân em thai nói tới, lãnh đạo hữu lo lắng ma Phật một mạch ngóc đầu trở lại, nhưng chỉ cần ngươi đối với hồng trần cống hiến càng lớn, bần đạo tự nhiên thuận tiện từ đó hòa giải, ma hoàng đối địch lênh khốc, nhưng sẽ không bạc người một nhà Sợ tác sở vi nguyên nên có nghe thấy, biết được bần đạo cũng không phải là hưu tâm lừa gạt. Lãnh Tịch chấm ngâm gật đầu, đạo trưởng nói không giả, chỉ là ta không phải chẳng biết cao thấp người. Vô Biên Tự dù sao một phương ma đạo thánh địa, nội tình thâm hậu, trước mắt mặc dù bị thương nặng, vẫn không thể coi thường, ta thế đơn lực cổ, chỉ sợ rất khó áp qua bọn hắn. Kháng Tần Quân lúc trước có thể một mực sinh động, cùng khổ hải một mạch còn có tây tần hoàng thất của nhau, địa vị ngang nhau, không thể rời đi những thế lực lớn khác ngoài sáng trong tối chợ. Trong đó nhất là lấy Phật môn Thánh Địa Tiểu Tây Thiên, còn có mang cư trong bóng tối bán hải đạo nhân xuất lực lớn nhất. Lãnh tịch cũng biết Phật môn có truyền giáo phương diện cân nhắc, nhưng khi đó tình huống, bất kể nói thế nào cùng Tiểu Tây Thiên hợp tác, đều so khổ hải ma Phật truyền nhân hiếu thăng quá nhiều. Trước mắt Tiểu Tây Thiên hủy diệt, Tây Tần Hoàng Triều trở thành lịch sử, nhưng trên vùng đất này tự nhiên sẽ có mới chủ nhân. Nguyên bản Tây Tần Hoàng Tộc Lý Thị Tại Lý cố Thành dẫn dắt hạ đầu nhập ma Hoàng Trần Lạc, Dương, vì câu Lạc công Khẳng định cũng sẽ cố gắng bình định khả năng người phản kháng. Khổ hại một mạch nhu cầu cấp bách bổ sung nguyên khí, càng có khả năng ngóc đầu trở lại. Mà lĩnh tịch muốn tại cơ bản bị thống nhất hồng trần giới lại được đến hữu lực ủng hộ, coi như quá khó. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ bán hải đạo nhân lời nói, rõ ràng trong lời nói có hàm ý. Tiếp xúc đến lĩnh tịch mang theo hoài nghi ánh mắt, Trần Lạc Dương âm thầm cười một tiếng. Đối phương quả nhiên là cái có thể tạo tài. Trải qua một phen rèn luyện về sau, Không chỉ có thực lực tu vi bởi vì tần đế lý sách lưu lại hắc long chi khí mà tiến bộ trên diện rộng, phương diện khác cũng biến thành nhạy cảm giả dạn. Hồng Trần sự tình, Hồng Trần đương nhiên được, nhưng vạn nhất có Hồng Trần bên ngoài người, muốn đưa tay tiến đến đâu? Phân thân bán hải đạo nhân hình như có ý giống như vô tình nói ra, lãnh đạo hữu không ngại tiếp xúc một chút, chỉ cần ngươi chính mình thời khắc nhớ kỹ thân thuộc Hồng Trần, không cần mất phân tắc liền tốt. Lãnh Tịch hít sâu một hơi, đạo trưởng là chỉ. Trong truyền thuyết rời đi Hồng Trần chu hoàng các nàng, chưa hẳn, cũng có thể là là những người khác. Bán Hải đạo nhân nói, vậy thì cần lãnh đạo hữu tùy cơ ứng biến, bất quả nếu như ngươi lựa chọn con đường này, áp lực vẫn sẽ rất lớn, Bần đạo giống như trước kia, đồng dạng chỉ có thể trong bóng tối cho ngươi trợ giúp. Hắn nở nụ cười, đương nhiên, nếu như ngươi sự bại, Bần đạo vẫn sẽ hết sức cứu vãn tính mạng ngươi, nhưng ma hoàng nơi đó phản ứng ra sao, liền không nói được rồi. Lãnh Tịch trầm mặc, sau một lúc lâu trầm chậm thở ra một hơi, ta tin tưởng nói dài ngươi chấp thuận cũng tin tưởng ma hoàng nhất luôn cựu đỉnh, hắn nếu là tàn bạo bất nhân, cái này tốt xấu là đầu cứu vãn ta đại tần bách tính con đường, hắn như quả thật giống bình thường người trong ma đạo khác lạ, cái kia ta cam nguyện là như thế hùng chủ hiệu mệnh. Vậy Lãnh đạo hữu, về sau còn xin chú ý an toàn. Bán Hải đạo nhân biến mất trong không khí. Cảm ơn đạo trưởng, còn xin đạo trưởng nhiều trông non. Lãnh Tịch nhìn xem giữa không trung trần lạc dương, không có giống như những người khác như vậy hành lễ, duy trì không khuất phục thái độ, thẳng quay người rời đi. Bán hải đạo nhân thân hình phiêu hút, người bên ngoài xa xa nhìn qua khó mà phát hiện. Nhưng rất nhiều người đều trông thấy lanh tịch từ đầu đến cuối sướng sướng, sau đó xoay người rời đi, Hiển nhiên không có ý định khuất phục với ma hoàng ủy nghiềm phía dưới. Mọi người đối mắt nhìn nhau lít mắt, đều như có điều suy nghĩ. Trên bầu trời, Trần Lạc Dương thì lạnh nhạt phát ra tiếng, từ hôm nay, Trần Mộ thay mặt ra sư chấp trưởng hồng trần, thuận ta thì sống nịch ta thì chết, có kẻ làm trái, thiên hạ trung kích. Hiện trường! Lập tức liền có tây tần lý thị cao thủ dập đầu hành lễ, nô hoàng tại bên trên, thuộc hạ cẩn tuân dụ lệnh. Hành lễ về sau liền là đứng dậy, trực tiếp hướng rời đi lãnh tịch đột theo. Trần Lạc Dương mình đã đem hồng trần bên trong lớn nhất phản đối thế lực cơ hội quét dọn trong không. Lưu cho bọn hắn những này, bọn thủ hạ lập công cơ hội không nhiều lắm, cái này lãnh tịch không phải liền là lựa chọn tốt nhất. Vô số người đồng thanh nói, ngôi hoàng tại bên trên, thuộc hạ cẩn tuân dụ lệnh. Lúc này, phương xa bầu trời bỗng nhiên có huyết quang lăng lự một đầu hạo đã huyết hà, xuất hiện ở chân trời, từ đó hiện ra một cái cao gầy thanh niên. Phù Tăng Đảo tin tức truyền về đất liền, phần lớn người đã nghe nói, một đời mới huyết hà lao tổ hiện thế, càng thực lực kinh thiên, mới ra huyết hải liền chém giết uy tín lâu năm, cự đầu cường giả Phù Tăng đạo chủ, cũng huyết tẩy Phù Tăng Đảo. Trong truyền thuyết tướng mạo, chính là cái này cao gầy thanh niên bộ dáng. Đối phương giờ phút này hiện thân, quả nhiên kiếm khí ngập trời, hung lệ tàn nhận trí cực. Cùng một trong cùng hiện thân người còn có một đóa thương thanh long y tường vân. Tường vân tản ra, xuất hiện một cái áo đen lao hậu, thì là trên biển khắc một ma đạo cự đầu, thương long đảo chủ. Hai đại ma đạo cự đầu cùng nhau mà đến, để mặt đất bên trên người cũng đều trong lòng buồn trồn. Bất quá rất nhanh, trước mắt bao người, liền gặp thương long đảo chủ cùng một đời mới huyết hà lao tổ, cùng một chỗ hướng trần lạc dương hành lễ. Lễ nghi long trọng, vừa xa dĩ vãng sở hữu võ tôn cự đầu ở giữa tương hố làm lễ tiêu chuẩn. Hồng Trần trong lịch sử chưa hề từng có cùng vì võ tôn, như thế hành lễ, gần so với gặp mặt cái kia trong truyền thuyết trí Tôn hơi thấp nửa cách. Huyết hà một mạch huyết ám thiên, tham kiến thánh hoàng. Thương Long đạo bảo lục hình, tham kiến thánh hoàng. Gặp hai đại cự đầu cường giả bộ dáng, nghe bọn hắn lời nói, trên mặt đất những người khác trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời ở giữa lại không biết là bùng lòng vẫn là cảm thấy tiếc nuối. Có lòng người bên trong không thể ức chế miên man bất định, Trần Lạc Dương nhất thống Hồng Trần, nương theo kịch liệt cách cục tẩy bài, Đại lượng võ tôn cự đầu vẫn lạc. Những này uy tín lâu năm cường giả còn lại càng ít, người mới càng dễ dàng ra mặt. Hiện tại còn lại huyết hà lão tổ cùng thương long đảo chủ hai đại ma đạo cự đầu, mọi người muốn xoay người lại có chút khó khăn. Nhất là có lòng người bên trong sầu lo, hồng trần chính đạo thập đại cường giả người bây giờ gần còn thừa không có mấy, những người còn lại đều là người trong ma đạo, càng có một đời mới huyết hà cự đầu của thời, tiếp xuống hồng trần bên trong, thương sinh vận mệnh khó dò. Trần Lạc Dương hứng hở nhìn xem huyết ám thiên cùng Thương Long Đảo chủ, đi theo ta. Đối diện hai người đồng thanh nói, phải. Ba người cùng rời đi. Nhìn qua Trần Lạc Dương bóng lưng biến mất, còn lại đám người đồng thanh nói, cùng tiện thanh hoảng. Thương Long Đảo chủ hơi có chút bất an, lúc trước Trần Lạc Dương không có lựa chọn Thương Long Đảo làm bế quan chi địa, phải chăng mang ý nghĩa không tín nhiệm. Nàng không có hạ tử lực khí đi chặn đường bốn phía càn quét tìm kiếm Trần Lạc Dương man hoang vương hậu thanh không tang. Sẽ hay không vì vậy bị cho rằng là dấu giếm địch ý Giữa lúc nàng bất an thời khắc Phát hiện Trần Lạc Dương dừng lại Địa điểm, tại Nguyên Đông Chu Tây Tần Giao giới chi địa Một mảnh trống không bình nguyên Tản mát một chút thành trấn Trần Lạc Dương lơ lửng ở không trung Không nói không động Huyết ám thiên cùng Thương Long Đảo Chủ cũng chỉ đành chờ ở một bên Ít nghiêng, có người từ phương xa xuất hiện Thương Long Đảo Chủ mắt sáng lên Người tới nhìn xem là Cổ Thần Giáo Túc Lao Hà Sâm Bộ Giáng Nhưng có nghe đồn Cái kia trên thực tế là cổ thần giáo tiền nhiệm giáo chủ, Giang Ý. Bây giờ, tựa hồ An Tâm thành Trần Lạc Dương giới trướng, cổ thần giáo phó giáo chủ. Từ Giang Ý mang theo một thanh niên, thanh niên đỉnh lấy hai mắt còn thâm, một bộ giấc ngủ không đủ dáng vẻ, thì là cổ thần giáo Huyền Vũ điện thủ tọa Tô Vĩ. Tô Vĩ mang bảo đảo chủ cùng Hà phó giáo chủ cùng đi thần châu hạo thổ một chuyến. Trần Lạc Dương phân phó nói, trở về về sau, ngay ở chỗ này, nguyên dạng kiến tạo, sự tình giao cho các ngươi ba người. Thương Long Đảo chủ trong lòng hơi động một chút, mơ hổ nghĩ đến thứ gì. Lúc này nghe một bên hà xâm hỏi, tên Thành Trì, phải chăng cũng giống nhau. Trần Lạc Dương gật đầu. Tô Vĩ ba người đều ứng tiếng nói, thuộc Hạ Cẩn Tuân dụ lệnh. Thương Long Đảo chủ lúc này lại không hoài nghi. Hồng Trấn bên trong, cũng đem dựng lên một tòa thành Lạc Dương. Từ nay về sau, bất luận chính Dương Thành, Thiên Phong Thành, An Nguyên Thành lại hoặc là các đại thánh địa sơn môn, đều không đủ đề. Chỉ có nơi này là nhân gian trung tâm, thiên hạ không hai. Trường 695, ở bên trong bấy, đã phân phó Giang Ý, Tô Vĩ, Thương Long Đảo chủ ba người, Trần Lạc Dương ngược lại nhìn về phía huyết tám thiên, huyết hà dị vãng giết chóc cũng không sao, nhưng sau này, Hồng Trần bên trong tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ một sự kiện, võ giả không phải chủ động hại dân, nhất là không được bởi vì luyện công đi đổ sát sự tình. Giang Ý, Thương Long Đảo chủ ở một bên nghe, đều lúc này gật đầu, thuộc hạ tuân lệnh. Cổ thân giáo cùng Thương Long Đảo hai địa phương đối với cái này ngược lại rất bình tĩnh. Hai nhà bọn họ hạch tâm nhất tuyệt học điển tịch tiến hành tu hành đều không có hung ác như vậy khắt máu, không được hại dân đối bọn hắn đến nói không có hạch tâm ảnh hưởng, chỉ là lúc sau cần phải không ngừng quy phạm giám sát môn nhân đệ tử, không thể lại như vậy tùy tâm sử dụng Nhưng đối với huyết hà một mạch đến nói, yêu cầu này sẽ phải mạng. Huyết hà một mạch kiếm thuật, chính là từ giết chóc bên trong đột phá, huyết hà, huyết hà, trong môn phái bất luận tu vi cao thấp, tùy tiện kéo một cái ra, đều từng tại hồng trần bên trong giết máu chạy thành sông Chư phi là tự nhập môn lên ngay tại trong biển máu học nghệ, mượn huyết hải huyết khí tu luyện. Nhưng huyết hải có hạn, bị nhiều người thu nạp huyết khí luyện công, sẽ rất nhanh khô kiệt, muốn trăm ngàn năm thời gian chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể khôi phục. Nhất là huyết ám thiên lúc trước vì đột phá tới võ tôn cảnh giới, vừa mới đại lượng rút ra huyết hải tinh hoa, gần như tát ao bắt cá, huyết hải thời gian rất lâu đều chậm không tới. Tại trong lúc này, huyết hà bên trong người không sát sinh, tu luyện như thế nào, như thế nào bồi dưỡng người mới Đầu này lệnh cấm, chật nghe xong, quả thực giống như là tại hưu tâm khó xử huyết hà một mạch, thành tâm muốn đem bọn hắn bức phản giống như. Nhưng giang ý, tô vĩ, thương long đảo chủ ba người cũng không làm ý tưởng này. Trước mắt hồng trần giới cục diện, cùng bọn hắn đối với trần lạc dương hiểu rõ, để bọn hắn đều sinh ra một loại khác phòng đoán. Lúc này, nghe huyết tám thiên mở miệng nói ra, ngô hoàng, ngài là muốn cùng cái khác ngũ giới khai chiến sao. Xin cho ta huyết hà một mạch trở thành phía trước nhất phong mang. Là ngài khai thác Hồng trần bên ngoài cơn vực. Không thể tàn sát Hồng trần bên trong sinh linh, cái kia tự nhiên chính là mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Hiện tại còn chưa đến thời điểm, chỉ là lo trước khỏi họa. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, trước mắt, trước chậm đợi gia sư cùng thiên thiếu quân một trận chiến, sau đó xem thế cục mà định ra. Giang ý nghe thấy lời ấy, thật sâu túi đầu xuống. Đối với trí tôn bây giờ tình trạng, hắn từ đầu đến cuối tâm còn lo nghĩ. Chỉ bất quá đối với hắn hôm nay đến nói Một chút hoài nghi không có ý nghĩa. Một ngày không giải quyết nguyên minh quy tông vấn đề, hắn đều phải nghe lệnh với Trần Lạc Dương. Hắn cố nhiên có thể giống đời thứ hai lúc, thanh vân trai đời thứ hai trai chủ phó thần như thế lần nữa bản thân kết thúc, không nhận đối phương uy hiếp. Nhưng Trần Lạc Dương cùng đen tuyết lão người khác biệt, người trẻ tuổi này xa so với đen tuyết lão người đáng sợ. Đối phương làm thế nào biết hắn đoạt xá hà sâm, lại như thế nào xác định đoạt xá hà sâm về sau tung tích của hắn, giang ý cho tới bây giờ vẫn không do nguyên nhân Không biết rõ ràng vấn đề này, lại bản thân kết thúc mấy lần cũng vô dụng, Thủy chung vẫn là sẽ bị Trần Lạc Dương lần nữa tìm tới. Đã như vậy, cái kia còn không bằng tạm thời trước như vậy nhấn mại, chí ít trước mắt cái này thể xác nội tình tốt, trong thời gian ngắn liền lại thành công đột phá tới võ tôn cảnh giới. Thẳng thắn nói, liên tục chuyện quỷ dị, để giang ý thậm chí cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, phải chăng lúc trước phán đoán sai lầm, trí tôn kỳ thật thật còn tại nhân thế, nếu không thực sự khó mà giải thích Trần Lạc Dương cái này như kỳ tích k� Hắn trước mắt chỉ có kiềm chế Mà một bên huyết ám thiên Lúc này thì cung kính nói Ngô Hoàng nhưng có chỗ lệnh Thiên Hà không không tuân theo Hơi ngừng dừng một cái về sau Hắn tiếp lấy nói ra Chỉ là thuộc hạ cả gan mời Ngô Hoàng khai ẩn Cho phép bạn phái tại hồng trần bên trong mở một sát giới Thương Long đảo chủ Giang ý Tô vi ba người không cần hỏi Cũng biết huyết ám thiên tại chỉ cái gì Tự nhiên là huyết hà cho tới nay tốt địch Thiên Hà Trần Lạc Dương thì không thèm để ý nói ra Võ giả ở giữa các có ân đoán phải giải quyết, vậy liền giải quyết tốt, nhưng chính các ngươi nắm chắc phân tớ, đừng sai lầm chuyện của ta. Thuận Sương Lịch Vong, người đầu hàng không giết, đây là thói quen của hắn. Bất quá, nếu như Hồng Trần giới bên trong muốn tìm sẽ không nhất như vậy chịu thua thế lực, cái kia đầu tiên không phải đã từng có Đông Chu nữ hoàng tọa trấn Đông Chu hoàng triều, lại hoặc là tầm cao khí ngạo không tình nguyện thua kém người khác man hoang, mà là tại Lạc Nhật Sơn một trận chiến bên trong liền mất đi lão kiếm tiền Thiên Hà một mạch. Mặc dù người phẩm hạnh bên trên Khả năng xuất hiện con sâu làm dầu nổi canh, thỉnh thoảng bị huyết hà một mạch căn mọn, nhưng gần vạn năm tiếp tục kéo dài, cả cái tông môn khí chất là sẽ không cải biến. Đã như vậy, vậy liền bụi về với bụi, đất về với đất đi, mọi người đâu đã vào đấy. Huyết ám thiên tối đầu, tạ Ngô Hoàng khai ân, mời Ngô Hoàng yên tâm, thuộc hạ minh bạch, tuyệt sẽ không cho Ngô Hoàng thêm lo. Trần Lạc Dương khẽ hước cảm, đi thôi. Thuộc hạ cáo lui, Ngô Hoàng vạn an. Huyết ám thiên hóa thành huyết quang, biến mất ở phương xa chân trời. Tô Vĩ lúc này nói khẽ, huyết hà đã chịu thua giáo chủ uy nghiêm hạ bọn hắn nghị đến không dám tùy tiện lập đi lập lại. Bất quá, hồng Trần bên trong còn có tiên thiên cung thiên phượng, bác minh kiếm chủ cùng phong hoàng tồn tại, chẳng biết giáo chủ an bài thế nào, nhưng có chúng ta cần phải chuẩn bị địa phương. Chúc tiên sinh cùng biệt đạo hữu nơi đó không cần quản, cho tới tiên thiên cung bên kia, cho ta đưa phòng thư quá khứ. Trần Lạc Dương nói, hắn đem một cái ngọc giản giao cho Tô Vĩ, Tô Vĩ đáp, thuộc giới lập tức phân phó người đi làm Trần Lạc Dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người trước mặt, trừ mới thành sự tình bên ngoài, các người đem Man Hoang ổn định lại. Man Hoang tộc Vương Họa Long Sa cùng Vương Hậu Thanh không tăng đều vẫn lạc tại Trần Lạc Dương trong tay, Man Hoang lập tức rắn mất đầu. Trần Lạc Dương quét ngang thiên hạ chi thế đã thành, Man Hoang bên trong người lớn đều không dám phản kháng, cố ý quy thuận. Nhưng người nào dẫn đầu, ai hướng Thánh Hoàng Bệ Hạ dâng lên trung thành với hắn Man Hoang, bây giờ lại trở thành nơi đó nội bộ vấn đề lớn nhất. Vũ Sơn Minh chờ Man Hoang cao thủ Trước mắt đang vì chuyện này, buộc phát nội loạn, một mặt là vì liền với cùng mới kẻ thống trị liên hệ, một phương diện cũng là nhân cơ hội vì chính mình kiếm trác lợi ích. Bất quá, cái này ở trong có một cái người tương đối là thủ. Yến Minh không. Trước mắt hồng trần giới bên trong, nàng có thể là không muốn nhất túi đầu trước Trần Lạc Dương người. Yến Minh không vô tâm thần phục với Trần Lạc Dương, cũng không có lòng để ý tới man hoang những người khác tranh quyền đoạt lợi. Nhưng là không chịu nổi có người cảm thấy nàng hoặc là đầu của nàng sẽ là để Thánh Hoàng bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng công phẩm, cho nên để mắt tới nàng. Thế là Man Hoang buộc phát một trận gió tanh mưa máu, Yến Minh không đang Man Hoang đại khai sát giới. Trần Lạc Dương lời nói đem Man Hoang ổn định lại, tự nhiên cũng bao quát phương diện này. Từ địa lý góc độ đến nói, Man Hoang hướng bắc là cho nên sở chi địa, hướng tây là cổ thần giáo cương vực, hướng đông là biển rộng, cách biển đối với Thương Long Đảo, ba phương hướng đem Man Hoang bao vây lại, giao cho bọn hắn phù hợp. Thuộc Hạ Cẩn Tuân rủ lệnh Ba người cùng kêu lên ứng dạ. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, tiếp xuống nếu có người đến, mạng trước đó hướng An Nguyên Thành chờ. Dứt lời, hắn quay người rời đi, biến mất ở giữa phiên thiên điệu này. Tái suốt hiện thời, Trần Lạc Dương đến cho nên sở trên đất An Nguyên Thành, sau đó lưu tại nơi này, thẳng nghỉ ngơi. Không có để hắn nhiều chờ, rất nhanh, liền có thủ hạ người bầm báo, ngoài thành có người cầu kiến. Người đến, một người một phượng. Trần Lạc Dương sai người tiếp dẫn. Sau đó nhìn cơ trọng cùng thiên phượng đi vào trước mặt. Hắn trên giới dò xét đối phương, cái này một người một phượng so sánh với lúc trước nhân hoàng lăng lúc, quả nhiên cũng đều có bước tiến giải. Một cái là bởi vì là cú mang chuyển sinh thức tỉnh, thấy được nhìn không thấy tư chất đều vì vậy để thăng. Một cái cùng nó nói là tiến bộ để thăng, ngược lại không như nói là đang dần dần khôi phục trở lại ngày xưa đỉnh phong lúc. Không có động thủ tình hôn giới, Trần Lạc Dương cũng có chút đem không cho phép, nhưng đầu này phượng hoàng. Dùng nhân tộc võ giả cấp độ để cân nhắc, giờ phút này cũng đã đến võ tôn cực hạn, Cự Ly trở về võ thần chi cảnh vẹn vẹn cách xa một bước. Lạc Nhật Sơn trận này quyết đấu đỉnh cao, trên thực tế vẫn còn có chút khuyết điểm, mặc dù có Diệp Thiên Ma, Hứa Nhược Đồng, Trần Lạc Dương ba đại cao thủ quyết sinh tử, nhưng mặt khác hai cái đồng dạng trọng lượng cấp tồn tại, một cái không tới trận, một cái không có xuất lực. Thiên Vương không tồn tại thần kiếp cửa ải trở ngại, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, liền thuận thuận khi khi vượt qua. Có thể ổn thỏa điếu ngư đài không sợ môi hở răng lệnh lo, hoặc là sinh tử mệnh đồ hoàn toàn không để ý, hoặc là chính là lực lượng mười phần. Góc độ nào đó đến nói, cái này một người một phượng ngược lại là cả hai gồm nhiều mặt. Nhưng cuối cùng không phải hoàn toàn nước tắt không lọn, đối với bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý, nói ví dụ hiện tại. Ma hoàng ngải cái này phong ngọc giản bên trên là nói, U minh thần huyền thi, trước mắt liền đã với nhân gian lại xuất hiện. Cơ trọng trong tay nắm đuốt ngọc giản, thần sắc ngưng trọng, nhìn qua trần lạc Dương. Thiên Phượng tại bên cạnh hắn yên tính rơi, ánh mắt đồng dạng truyền lại ra trang nghiêm chi sắc. người kiếp trước là huyền thi bằng thể, lại tinh thông tiên thiên bắt quái pháp môn, ngươi chính mình không có nửa điểm cảm giác sao. Trần Lạc Dương thần thái bình yên. Trước mặt một người một Phượng, tất cả đều trầm mặc. Trần Lạc Dương câu nói này nói đến trong lòng bọn họ, mấy ngày qua, cơ trọng trong lòng một mực có bóng tối xoay quanh không đi, cũng là bởi vì kiếp trước duyên cớ, đối với lần nữa trọng sinh huyền thi có như ẩn như hiện cảm ứng Chỉ tiếc cái này cảm ứng vẫn là quá mức yếu ớt, khó mà xác nhận tiến thêm một bước manh mối. Trần Lạc Dương trong bóng tối suy đoán, đây là bởi vì lần này trọng sinh huyền thi trương vệ vũ tu vi cảnh giới quá cao nguyên nhân, nếu như là cùng hắn môi, vệ phong bọn hắn đồng dạng, cơ trọng sợ là đã đem bọn hắn tìm đến. Chẳng biết ma hoàng có thể cho biết. Cơ trọng trầm chấm hỏi. Trước mắt còn không thể xác nhận. Trần Lạc Dương lắc đầu, bất quá, khả năng rất lớn lần này trốn chạy ra Hồng Trần mấy người kia ở trong. Hứa Nhược Đồng Lý Hộ Dương, Trương Vệ Vũ, Thành Thục Chí cùng dống nhiên một lần nữa hiện thân kỵ thiên quỳnh. Cơ Trọng trầm ngâm không có mở miệng. Hắn là đạm bạc không phải ngốc. Những này người đều là Trần Lạc Dương địch nhân, cá lọt lưới, mà thôi Trần Lạc Dương độc bá thiên hạ khí phách, rất khó nói hắn ý kiến gì thiên phượng. Hơn phân nửa cũng là địch nhân cùng nguy hiếp, bởi vì mà bây giờ đi xua hổ nuốt sói kế sách, để bọn hắn đi đối phó Đông Chu nữ hoàng mấy người. Cơ Trọng cùng Thiên Phượng đều có chỗ hoài nghi, bất quá bọn hắn không có lộ ra ngoài. Một người một phượng đối mặt về sau, tâm ý tương thông, thiên phượng lần đầu mở miệng. Như đạo hưu phát giác u minh thần huyền thi sắc thực hạ lạc, muốn đi thảo phạt, ta khi trợ một chút sức lực, đạo hưu tại hồng trần bên trong làm việc, ta tuyệt không can thiệp. Cơ trọng thì nói ra, ta đến trước đó, tiên thiên cung nhếp cung chủ nói rõ thần phục với bệ hạ, nhờ ta từ đó quay vòng, cho thấy tâm trí, bản thân hắn trước mắt tại an nguyên thành bên ngoài trở, ngài có thể tùy thời triệu kiến. Đối phương lời nói là thật sự là giả, hắn khác có địa phương chứng Nếu như nơi đó tin tức cũng có thể xứng đáng, vậy nói rõ nhưng rất có thể tin. Trần Lạc Dương nhìn xem đối diện một người một phượng, cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a người khác có địa phương nghiệm chứng, khẳng định là sẽ để cho người như nguyện. chương 696, thuận ta thì sống. Nhà trên cây tôn tiên sinh liền đang tại kiểm chứng ú minh thần vấn đề, tin tưởng hắn nơi đó có không ít manh mối. Cơ trọng suy nghĩ, chính mình hoặc có thể đi hướng tôn tiên sinh chứng thực việc này. Nếu như quả thật như Trần Lạc Dương lời nói, Như vậy U minh thần huyền thi chờ cho nên bọn họ cùng chung địch nhân, loại tình huống này không ngại hợp tác. Nói đến, nữ hoàng hứa nhược đồng rời đi hồng trần giới, tiếp xuống đi hướng vẫn là cái phi thường đáng giá chú ý vấn đề. Nàng thương thế chưa lành rời đi thiên phong thành, rời đi hồng trần, chẳng khác nào cưỡng ép gián đoạn chữa thương tiến trình, diệp thiên ma thần kiếp tạo thành thương thế, lúc nào cũng có thể lại chuyển biến xấu thậm chí với bộc phát. Hư không bên trong hoàn cảnh, rất khó chữa thương, nàng sẽ tiến về cái khác mấy giới sau cơ trọng đối với cái này biểu thị hoài nghi. Chư thần bí hoàng truyền giới tình huống không rõ bên ngoài, cái khác mấy giới hoàn cảnh đối với quen thuộc ma tôn vô vi mà chị hồng trần bên trong người đến nói, đều không thế nào hữu hảo. Thanh ơi, Sa bà lượng giới muốn quy y y, Sơn Hải, khi hỏa lượng giới cũng có người chúa tể phong khoáng tự do. Nói khó nghe một chút, có thể thần phục với cái khác mấy giới chi tồn, đối mặt Trần Lạc Dương lại có cái gì có thể xoắn suất. Nhiều nhất là ma hoàng còn không có chân chính đến võ thánh cảnh giới. Sở dĩ cho người ta lưu chút cuối cùng kỳ vọng A Bất quá đối với cơ trọng cùng thiên phượng đến nói, đối phương có phải hay không võ thần, đều không có khác nhau, dù sao bọn hắn cũng sẽ không khuất phục với bạo lực. Chỉ là u minh thần vấn đề, quả thực làm lòng người kết nan giải. Cơ trọng cùng đông Chu nữ hoàng liên hệ quá ít, không hiểu rõ đối phương ý nghĩ, hắn giờ phút này cũng không có lòng truy cứu, chỉ chú ý U minh thần huyền thi ở đâu. Nếu như thế, chúng ta cáo từ trước. Cơ trọng cùng thiên phượng rời đi. Trần Lạc Dương bình tĩnh tiến khách, sau đó lại tiếp kiến tiên thiên cung đương nhiệm cùng chủ nhiếp quan hòa. Một người một phượng từ An Nguyên Thành bên trong ra, cơ trọng thở ra một hơi thật dài, sau một lúc lâu lên tiếng nói ra, mặc dù chưa hướng tôn tiên sinh chứng thực, nhưng ma hoàng lời nói, có có thể có thể làm thật, trước đó cái kia cố bao phủ trong lòng bóng tối, sắc thực giảm đi một chút, có thể lại chưa hoàn toàn biến mất, nói như vậy, huyền thi chưa diệt, nhưng khả năng quả thật ly khai hồng trần dối. Thiên Phượng nói, Đông Chu hứa nhược đồng khó xác định Trong truyền thuyết nàng thụ thương là bởi vì là diệp thiên ma xung kích võ thần cảnh giới thần kiếp chỗ đến, loại này kiếp số, huyền thi vô pháp đều bảo vệ, vẫn khả năng thụ thương. Đúng vậy à, nếu quả như thật có, cần phải tại Chu hoàng, thiên trì chi chủ cùng trong truyền thuyết tái hiện ma hậu ba người ở giữa. Cơ trọng nói ra, hạc tiên cùng vũ sư khả năng tương đối thấp. Hắn bây giờ thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại tinh thông tiên thiên bắt quái, tu vi cảnh giới cùng hắn gần người, khắc u minh thần khó mà nói. Nhưng để cú mang vĩnh thê khó quên huyền thi thì không tránh khỏi cảm giác của hắn. Hạc tiên Lý Hộ Xương chính là võ tôn cự đầu không giả, nhưng khi đó là thuyết phục thiên phượng ra tiên thiên cung tham gia lạc nhật sơn một trận chiến, Lý Hộ Sương từng tự mình đến nhà cùng cơ trọng mặt đối mặt đã từng quen biết, chí ít khi đó không gặp bất kỳ đầu mối nào. Cơ trọng nhìn xem dưới thân thiên phượng, ấy này nói, thật có lỗi, tiền bối, lại muốn liên lụy người cuốn vào loại này phân tranh bên trong. Không sao. Thiên phượng Trở về tiên thiên cung rơi xuống, đối với cái này u minh thần, ta cũng khó mà ngồi yên không để ý đến. Cơ trọng từ trên lưng hắn xuống tới, hy vọng tôn tiên sinh có thể mau chóng liên lạc ta, cũng hy vọng chỗ của hắn có manh mối. Nếu như tôn tiên sinh nơi đó vô pháp nghiệp chứng, chúng ta có lẽ nên đi hư không bên trong tìm kiếm một phen. Một người một phượng một lần nữa Trạch tại tiên thiên cung không ra khỏi cửa. Trần Lạc Dương cũng không có lập tức hóa thân tôn tiên sinh đem cơ trọng sách đến nhà trên cây đi, cái kia không khỏi quá vết tích Như bây giờ, kỳ thật đã đầy đủ. Thiên Phượng mặc dù vẫn nghỉ lại tại Tiên Thiên Cung bên trong, nhưng Tiên Thiên Cung hướng Trần Lạc Dương Quy Hàng, hết thể cất giữ cùng Tiên Thiên Cung nắm giữ cương thổ tài nguyên, đều về với Trần Lạc Dương Tây. Cho nên sở chi địa, nguyên nhân là Tiên Thiên Cung mà tồn tại quốc gia bên trong quốc gia, như vậy không còn tồn tại. Tin tức chuyên ra Hồng Trần Giới bên trong lập tức lại là một mảnh xôn xao. Có ít người hy vọng cuối cùng, cũng tuyên cáo tan biến. Ai cũng biết Thiên Phượng cực kỳ cương đại Không chủ động quấn vào hồng trần bên trong thị thị phi phi, nhưng có trong non, tiên thiên cung liền vững như thái sơn. Nhưng là bây giờ, hẳn là liền thiên phượng cũng vì ma hoàng chỗ thu phục Nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy tiên thiên cung quy hàng, đối giới mắt hồng trần bên trong người tạo thành chấn động, thậm chí còn càng tại man hoang, thiên chỉ, tây tần thần phụ, tiểu tây thiên hủy diệt phía trên. Ý vị này diệp thiên ma vẫn lạc, nữ hoàng thụ thương rời đi hồng trần về sau, hồng trần bên trong cuối cùng có thể cùng ma hoàng đấu cao thủ cũng từ bỏ ngăn cản Cái này khiến sở hữu còn trong lòng còn có may mắn người, hy vọng cuối cùng toàn bộ phá diệt. Ma Hoàng Quân Lâm chuyện Hồng Trần, lại không một chút lo lắng. Mặc dù cho nên tần tri địa cùng man hoang một mang còn có một chút không hài hòa âm phụ, nhưng tuyệt đại đa số người đều công nhận, trí tôn không ra, Hồng Trần bên trong thêm ra một cái toàn chứa tể mới người. Mới thành Lạc Dương, Tại Chu, tần biên cảnh ra rất nhanh dựng lên, phóng xạ xung quanh. Hồng Trần giới, sắc thực tiến vào thời đại mới. Nhìn qua phương xa đang xây thành trì Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Cũ có ân oán, ta không cấm tiệt, tất cả mọi người đều bằng bản lĩnh, nhưng các ngươi tự mình giao thủ, không được sai lầm chuyện của ta." Phía sau hắn một mảnh người, cùng nhau dập đầu hành lễ, cẩn tuân nô hoàng dụ lệnh. Cổ thân giáo Bạch Phong, Đỗ Kỷ Minh mấy người, Hắc thủy tuyệt cùng Văn Tâm Trí mấy người, Tiến Nhiên Sơn nghe Đông, Vương Chiêu Bảnh, Bạch Phong mấy người, Thanh Nhu quản lý Thanh Nguyên, Diệp Tả Miên mấy người, Huyết Hà một mạch huyết thương sinh mấy người. Ngoài ra còn có Nam Sở Trịnh Thị Đông Chu Hứa thị, Tây Tần Lý thị. Đương nhiên cũng còn có đối với Hứa mạch mấy người nhìn chằm chằm vệ gia vệ siêu nhiên, vệ tranh phụ tử. Lại chính là Khổ Hải một mạch vô biên tự tân nhiệm phương trưởng, Viên Điên Ma Tăng. Thanh Không Tăng đột nhiên giết tới vô biên tự thời điểm, Viên Điên Ma Tăng trở bộ phận tăng nhân vừa vặn không coi ở trong chùa, bởi vì tránh thoát một kiếp. Tại Thanh Không Tăng bỏ mình, Hồng Trần Đại cục đã định về sau, Viên Điên Ma Tăng tiếp pháp không phương trưởng vị trí, ổn định vô biên tự cục diện. Sau đó chạy tới đầu tiên gặp mặt Trần Lặc Dương. Giờ phút này là khổ hải một mạch thời khắc quan trọng nhất. Tiểu Tây Thiên vẫn diệt, cho nên tần chi địa suy yếu, còn có lãnh tịch nhấc lên nội loạn, nhìn như là khổ hải ngóc đầu trở lại bổ huyết cơ hội tốt. Nhưng trái lại, hiện tại khổ hải tự thân cũng rất nguy hiểm. Cái này hồng Trần bên trong, xưa nay không là chỉ có bọn hắn khổ hải cùng Tiểu Tây Thiên, Tây Tần Ba Lượng ra thế lực. Những người khác cũng có thể là thừa cơ chiếm đoạt khổ hải. Mạn Hoang Vương Hậu Thành Không tăng tiến đánh Vô Biên Tự chiến dịch, cơ hồ đánh gây Vô Biên Tự sống lưng. Kinh Thiên chi trụ, võ tôn cự đầu pháp Không phương Trượng vẫn lạc tự nhiên không cần phải nói, cho dù không tính pháp Không phương Trượng, cũng có một nhóm lớn túc lão cao thủ bỏ mình. Bên trong nguyên bản đứng hàng Hồng Trần thập cường võ thánh xá tâm ma tăng một cái người liền có thể đỉnh khổ hải một mạch võ thánh phương diện nửa giang sơn. Hiện tại hắn cùng đại bộ phận khổ hải trưởng lão bỏ mình, để khổ hải một mạch cực kỳ suy yếu. Lần trước thảm như vậy, Vẫn là mấy ngàn năm không có tại Hồng Trấn An cư lạc nghiệp, bị Phật môn chính thống đuổi cho cùng chó một dạng thời đại. Hồng Trấn bên trong cắm dê vất vả nhiều năm như vậy, lần này chẳng khác nào một lần tất cả đều bồi thường ra ngoài. Không nói cổ thân giáo, thương long đảo, huyết hà cũng đều có cự đầu áp trận, chính là cái khác mấy đại thánh địa lúc này thừa cơ kiếm tiện nghi, khổ hải đều có chút không chịu đựng nổi. Túc địch tiểu Tây Thiên là hủy diện, nhưng cái khác tiềm ẩn địch nhân cũng rất nhiều. Là lấy viên điên phương trưởng vị về sau Hơi sự tình an bài trong chùa cục diện liền lập lập tức chạy tới gặp mặt Ma Hoàng lúc này chỉ có trí tôn sư đồ hai người nói một câu khổ hải tài năng bảo đảm và toàn nghỉ ngơi lấy lại sức chậm qua khẩu khí này tới lúc này hắn nghe Trần Lạc Dương nói mọi người riêng phần mình giải quyết tấn cửu một trái tim lập tức lạnh bước trần như đáy cốc bất quá Trần Lạc Dương câu nói tiếp theo lại đem viên điên phương phươngượng một lần nữa từ trong hầm băng màu ra tiếp xuống 3 ngày viên điên lưu lại theo ta nghiên cứu An Niết bản Trung Lời vừa nói ra, không chỉ có viên điên, tất cả mọi người tất cả giật mình. Tất cả mọi người là một phương thánh cấp bậc thế lực xuất thân, nội tình thâm hậu, kiến văn quảng bác, tự nhiên nghe qua á niết bản trung đại danh. Trần Lạc Dương đã nói như vậy, đó chính là minh xác muốn tải bổi viên điên ý tứ. Ngược lại là thật không ủng công trước đây khổ hải một mạch một mực theo sát trí tôn cùng ma hoàng tà Hữu Tuy nói pháp không phương trượng mấy người vẫn lạc với thanh không tăng tay, tính không được công lao gì. Nhưng ma hoàng hiển nhiên không có vì vậy bạc đãi khổ hại một mạch. Nghĩ đến nơi đây, những người khác trong lòng cũng đều nóng bỏng lên. Đương nhiệm vô biên tự phương trượng viên điên ma tăng càng là hướng Trần Lạc Dương quỳ bái, tạ thế tôn ấn điện. Nghe hắn lời nói, những người khác lần nữa ghé mắt. Dựa theo vô biên tự thói quen, cái này xưng hôn là đem Trần Lạc Dương coi như là khổ hại một mạch gần thứ với năm đó ma Phật tồn tại sao. Cái này ở trong chỉ sợ không chỉ là tôn sùng Trần Lạc Dương uy thế duyên cớ. là Là bởi vì là chính thức như lai ma trưởng hiện thế. Có người dần dần suy nghĩ qua tương lai. Viên điên ma tăng giờ phút này thần thái thì trong bình tĩnh toát ra nhiệt tình. Lúc trước tìm kiếm cơ hội tại trí tôn trước mặt lấy Trần Lạc Dương mà thay vào tâm tư, đã sớm không còn tồn tại. Chính thức như lai ma trưởng lần lượt hiện thế, như vậy sau cùng thức thứ 10 vạn ma triều tông, phải chăng cũng có trông cậy vào. Đây hết thể phải chăng nói rõ, trước mắt Trần Lạc Dương, đúng là bọn họ cái này một mạch làm vinh dự áp đảo xa bà tà đạo duyên phận. Cẩn thận nhớ lại, năm đó bọn hắn trong lúc vô tình tìm kiếm được Đại Luân Hồi Bản thời gian, vừa vặn cùng Trần Lạc Dương tại thần châu hạo thổ quật khởi thời gian gần. Đây hết thảy, phải chăng đã được quyết định từ lâu? Thanh không tăng tử vô biên tự mang đi Đại Luân Hồi Bản, về sau chết tại Trần Lạc Dương quên dưới, Đại Luân Hồi Bản tự nhiên cũng rơi vào Trần Lạc Dương nắm giữ. Viên điên phương trưởng không có ôm một lần nữa được hồi Đại Luân Hồi Bản trông cậy vào chỉ hy vọng Trần Lạc Dương có thể mở miệng bảo vệ bọn hắn khổ hải một mạch, về sau Viên Điên cùng môn hạ đệ tử có thể đứng ngoài quan sát nghiên cứu liền vừa lòng thỏa ý. Hiện đang nghe trừ đại luân hồi bàn, lại còn có A Niết bàn chung, Viên Điên Ma Tăng lập tức mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy hết thể phảng phất đều là trong minh minh định số. Hắn đổi miệng nói Trần Lạc Dương là thế tôn, chính là triệt để quy thuận tiêu chí, so hô một vạn lần thánh hoàng cũng còn muốn tới được tâm thành. Theo ta nghiên cứu A Niết bàn chung sau 3 ngày, Ngươi liền hồi khổ hải yên tĩnh mộ đạo, quản tốt ngươi đổ tử đổ tôn. Trần Lạc Dương phân phó nói. Viên điên cung kính nói, cẩn tuân thế tôn pháp chỉ. Bên cạnh những người khác nghe, đều như có điều suy nghĩ, âm thầm ngật đầu. Như thế, tự nhiên là không thể động khổ hải một mạch. Bất quá khổ hải một mạch hình cùng phong sơn, cũng ngại không được chuyện của người khác. Bất quá, nhìn qua viên điên phương trượng, hiện trường tất cả mọi người không khỏi toát ra ao ước chi tình. Thuận ta thì sống. Trần Lạc Dương lạnh Nhật nói Phạm trung tâm có thừa làm việc đắc lực người, tự có các ngươi bổ ích. Chương 697, thời đại mới. Trần Lạc Dương mọi người chung quanh, đồng thanh nói, thuộc hạ ghi nhớ Ngô hoàng dạy bảo. Sau đó, liền gặp Trần Lạc Dương đỉnh đầu hiện hiện mấy cái quang cầu. Quang cầu bên trong, tất cả đều là từng tờ một thư quyển, thượng thư tĩnh, hỏa, sinh các văn tự. Phía dưới đám người gặp, đều tâm có điều ngộ ra. Những này chính là trong truyền thuyết thiên thư. Trung tâm lại làm việc đắc lực người. Có mượn đọc thiên thư cơ hội. Trần Lạc Dương chỉ chỉ yêu chữ thiên thư, một trang này, chúng ta nhân tộc không dùng đến, nhưng gia sư đã cùng Sơn Hải giới từng có ước định, mượn đọc chữ yêu thiên thư cho bọn hắn, kịp thời các ngươi có thể bằng này tiện lợi, đổi được Sơn Hải giới bên trong thiên thư nhìn cơ hội. Hắn liếc nhìn đám người, hồng trần bên trong các gia truyền nhận phong phú, có thể riêng phần mình lựa chọn thích hợp nhất chính mình, chỉ cần lập xuống công văn, hết thảy đều có khả năng. Mọi người đều tối đầu, "Vâng, nô hoàng." Trần Lạc Dương tiếp tục phân phó nói, chậm chút thời điểm, mỗi nhà đều sẽ có được một tấm danh sách, đem phía trên đồ vật cho ta chuẩn bị đầy đủ, sau đó đưa tới thành Lạc Dương bên này. Không ai dám đưa ra dị nghị, tất cả mọi người cung kính những dạng. Trần Lạc Dương cũng không phải vội vã vơ vét hưởng dụng, chương trương danh sách bên trên tất cả mọi thứ, chính hắn hữu dụng chỉ là bộ phận, trọng yếu chính là thống nhất châm ngõi phân phối cái này đại lượng tài nguyên. Chính như năm đó thần châu hạo thổ thống nhất lúc, toàn bộ thần châu tài nguyên đạt được Khiến lúc ấy toàn bộ cổ thần giáo đều nghênh đón bay vọn, lúc trước Khan Hiếm tại Nguyên Bảo vận, đã được như nguyện về sau, rất nhiều người đều chiếm được đột phá. Trước mắt Trần Lạc Dương thống nhất hồng trần giới, cũng là giống nhau cách làm, chỉ bất quá người được lợi không cực hạn với đơn độc cổ thần giáo, mà là hắn tại các nhà lựa chọn người kế tục. Đương nhiên, Trần Lạc Dương tự tin không tâm tư đi xử lý trong đó chi tiết. Tô Vĩ, với tư cách hắn cho tới nay đại quản gia, đã dỡ xuống cổ thần giáo Huyền Vũ điện thủ tọa việc cần làm thậm chí lại không đối với cổ thần giáo phụ trách, mà là trở thành cá nhân hắn đại quảng gia, tiếp tục đối với hắn phụ trách. Không giống ma tôn vô vi mà trị, bên người cũng không để lại đệ tử hầu cận tôi tớ, trần mỗ người bây giờ quân lâm hồng trần giới, dần dần siêu thoát với cổ thần giáo cùng thế lực khác phía trên, muôn thống ngự hồng trần, hắn không có ý định mọi chuyện tự thân đi làm. Sau đó hắn cư với trong thành lạc dương, bên người tự nhiên phải có đắc lực người, phụ trách cụ thể sự vụ. Chứ cổ thần giáo bên ngoài Từ cái khác các nhà đều sẽ điều nhân thủ. Những này người, đều muốn dần dần thoát ly vốn có thế lực ảnh hưởng, cần bọn hắn tự thân có rất mạnh hướng lên ý nguyện. Có giã tâm không sao, Trần Mô Người chính là thuận tiện nhất bọn hắn thực hiện dã tâm người, càng là như thế, bọn hắn càng chung với mới kẻ thống trị, mà không phải vốn có tông môn thế lực. Thanh như quan triệu nhật miên, tiến nhiên Sơn Bạch Phong chờ chút sớm đi thời điểm chuẩn bị nhân tuyển, lúc này đương nhiên bị chọn lựa ra. Bây giờ Hồng Trần thế cục, Không cần lưu bọn hắn tại vốn có tông môn khi ám tử giám thị cái gì, điều đến dưới tay nghe theo quan chức là đủ. Hồng Trần tài nguyên chỉnh hợp tập trung đến trần mối nhân thủ bên trong, liền trong lúc vô hình nắm những người khác mạnh mạch. Những tông môn này tiếp xuống người cầm lái, Trần Lạc Dương sẽ từ từ rèn luyện bọn hắn, viên điên phương trượng chỉ là vừa mới bắt đầu. Hồng Trần tài nguyên đại lực chỉnh hợp, có trợ với để càng nhiều cao thủ trẻ tuổi hiện lên, tựa như lúc trước thần châu hạo thổ thời như thế. Trần Lạc Dương cũng không kiêng kỵ các nhà thánh địa không ngừng có mới cự đầu cuộc thời. Muốn nói có diệp thiên ma vết xe đổ phía trước, những này người tiến bộ, hán trần mẫu người sẽ chỉ tiến bộ càng nhanh. Tương phản, Trần Lạc Dương còn âm thầm lo lắng, hồng trần bên trong mới cao thủ hiện lên không đủ nhanh. Võ giả tập võ, dù sao không là đơn thuần trồng chất tài nguyên liền nhất định có thể tích tụ ra đến, lòng dạ lòng tin ý chí rất trọng yếu, tu vi càng cao càng là như thế. Không thể không nói. Trần Lạc Dương quật khởi mạnh mẽ quét ngang hồng trần thống nhất thiên hạ, từ đây nhân gian tất cả mọi người trên đỉnh đầu thêm ra một cái trung chủ, đối với thiên hạ võ giả tâm khí đã kích rất nặng. Cự ly nhân hoàng trị thế đã qua hơn 4.000 năm, trước mắt hồng trần bên trong người không có ai trải qua cái kia thời đại, tất cả mọi người tại ma tôn vô vi mà trị hoàn cảnh hạ trưởng thành, muốn một lần nữa thích hướng trước mắt cục diện, điều chỉnh tâm tính đến sơn hải giới, khi hòa giới chờ cái khác mấy giới bên trong sinh linh như thế thích hướng trên đỉnh đầu có thần trị áp thế Cần thời gian chậm giải thích hứng. Đời sau người không nói, trước mắt thế hệ này người có bao nhiêu có thể thích ứng thời đại biến hóa, thực là ẩn số. Trần Lạc Dương cường thế, đủ để tại rất nhiều lòng người đầu lưu lại ám ảnh. Hiện tại mọi người biểu thị thần phục là một chuyện, nhưng đợi đến ổn định lại tâm thần lúc tu luyện, tiềm ẩn ảnh hưởng liền có thể lần nữa xuất hiện. Có câu giả nói thì nói như vậy, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiện, đây là nhân chi thường tình. Cang La thực lực tu vi cao võ giả Càng là như thế. Loại này trên tâm cảnh tổn hại, vật chất tài nguyên bên trên phong phú rất khó bù lại, nhất là võ thánh lên tới võ tôn muốn vượt qua lạch trời xung kích sinh tử huyền quan thời điểm, có thể sẽ thành là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa môn chết vấn đề. Đối với cái này, Trần Mộ người liền không chịu trách nhiệm, cơ hội hắn vẫn sẽ cho mọi người, ai có thể xông ra vòng đây, nhìn tạo hóa. Gặp qua các nhà đại biểu, đám người tán đi về sau, Trần Lạc Dương đồng thời lộ ra khổ hải ma tràng, đại luân hồi bản A Niết bản Trung Ba Đại Ma Phật một mạch chuyển thừa chí bảo. Vô Biên Tự Tân nhiệm phương Trượng viên điên hô hấp, lập tức tùy theo trở nên dồn dập lên. Ba ngày. Trần Lạc Dương Tử tốn nói. Viên Điên phương Trượng hướng Trần Lạc Dương quỳ bái, sau đó thu liễm tập trung tâm thần, khoanh chân ngồi tại Ba Đại trí Bảo trước, hình cùng nhập định. Trần Lạc Dương tại một bên khác tới đối đầu mà ngồi, cũng đem tâm thần đặt ở những này ma Phật Di Bảo bên trên. Thêm mần chứa thức thứ 8 như Lai Ma Trưởng Vĩnh Đọa Luân hồi lực lượng ý cảnh đại luân hồi bàn. Trần Lạc Dương cảm giác chính mình nhìn a niết bàn trung thời cảm xúc, lại có mới khác biệt. Một đầu riêng biệt con đường, phản phất dần dần ở trước mắt thành hình, không hề đứt đoạn kéo dài, phản phất đi vào vạn ma ngụ, vĩnh viễn không quay đầu. Nhìn trong chốc lát, Trần Lạc Dương ánh mắt chuyển hướng viên điên, liền gặp tuổi trẻ hòa thượng thân thể đang không ngừng run dậy, trên mặt trận trắng trận đen. Nếu như đổi pháp không phương trượng đến, khả năng không đến ở đây, viên điên trước mắt tu vi đến lĩnh hội An Niết bàn trung, vẫn còn có chút sớm Thậm chí với bởi vì ba đại trí bảo tể tụ nguyên nhân ảnh hưởng lẫn nhau, tuổi trẻ hòa thượng nhìn khổ hải ma chàng cùng đại luân hồi bàn, đều cùng trước kia khác biệt, ảnh hưởng thần hồn của hắn cùng thể xác. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn đối phương liếc mắt. Tiếp xúc đến Trần Lạc Dương ánh mắt, Viên Điên Ma tăng tựa như bị trọng kích, thanh âm không lớn, trong cơ thể hỗn loạn nháy mắt bị phá tan, bình định lập lại trật tự, mà không thương tổn hắn mảy may. Viên Điên Ma tăng bình phục tâm cảnh về sau, đầy mặt vẻ xấu hổ hướng Trần Lạc Dương cung bái, tạ thế tôn cứu. Lượng sức mà đi. Trần Lạc Dương ngữ khí không có chút rung động nào. Vâng. Viên điên ứng tiếng nói. Hắn không còn dám nhìn a Niết Bàn Trung, ngược lại đem lực chú ý một lần nữa thả lại khổ hải ma chàng cùng đại luân hồi bàn bên trên, cảm thụ bọn chúng bởi vì An Niết Bàn Trung mà sinh ra hoàn toàn mới biến hóa. Viên điên ma Tăng An tính xuống, Trần Lạc Dương thì phối hợp, tiếp tục nhìn ba kiện ma Phật di bảo. Trông thấy cái này ba món đồ, Trần Lạc Dương liền nghĩ đến lúc trước thiên Phật đột nhiên giá lâm hồng trần. Đến thăm Ma Tôn Trô ở Hắc Ám Động Thiên. Hồng Trần bên trong Trần Lạc Dương, Diệp Thiên Ma, Hứa Nhật Đồng, Phổ Tuệ Phương trưởng đám người xung đột gấp mắc, thiên phật nhiều nhất nghe một chút tin tức sẽ không nhúng tay. Hắn sở dĩ bỗng nhiên đến thăm, nguyên nhân chính là vì Như Lai Ma trưởng chính thức đều hiện với Hồng Trần Nguyên Nhân. Mang theo A Niết Bàn Trung hồi Hồng Trần, Trần Lạc Dương đối với cái này có đón trước, bất quá hắn nguyên cho rằng đối phương sẽ thông qua tấm gương hoa Hoabut đến đạn hắn, kết quả lại tự mình đến thăm. Thức thứ 10 vạn ma triều tông còn không thấy tâm hơi, liền hương sư động chúng như vậy, xa bả giới đối với chuyện này coi trọng, vượt qua dự đoán, có lẽ ở trong có huyền cơ khác cũng khó nói. Đương nhiên, ma tôn cùng thiên thiếu quân ước chiến ngày gần, thiên Phật đến sở sở ma tôn đấy, cũng là ở trong nguyên nhân một trong. Kết quả, trùng hợp đụng phá hắn trần mỗi người lúc ấy không tại hát cám động thiên sự tình, tin tức để lộ, hắn trần mỗi liền không tốt trở về tự ra sư phụ trong động phủ chữa thương, chỉ được khắc tìm địa phương. Thiên Phật có lẽ vô tâm làm cái gì, nhưng Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trượng hướng hắn cầu khẩn cầu giáo Trần Lạc Dương phải chăng tại trí tôn trong động phủ, hắn càng không khả năng giúp Trần Lạc Dương che lấp dấu giếm, tất nhiên là tình hình thực tế nói. Nhưng cái này nhiều ít tính nhất trọng nhân quả, sau đó Trần Lạc Dương diệt Tiểu Tây Thiên sân môn, Thiên Phật liền không có đưa tay cứu, nếu không ma tôn trước mặt không dễ nói chuyện. Chỉ diệt Tiểu Tây Thiên, không giúp Phật môn tại hồng trần cái khác truyền thừa, Trần Lạc Dương cũng coi như lưu lại chỗ trống trước mắt hắn không có cùng xa bà giới toàn diện khai chiến dự định. Đối phương cũng không có, chuyện giới mắt trước hết đã qua một đoạn thời gian. Nhưng khẳng định có đến tiếp sau. Cho dù không có tiểu tây thiên vấn đề, thiên Phật tự mình đến thăm hồng trần, về ma Phật chuyển nhân vấn đề, Trần Lạc Dương mượn trí tôn rộng điệu cho đối phương một cái mềm cái đinh, về sau tự nhiên còn có dây dưa. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mắt ba kiện ma Phật di bảo, trong lòng suy tư không thôi. Từ trước mắt lợi ích góc độ cùng song phương so sánh thực lực đến nói Bán ma Phật một mạch cho thiên Phật tân tình, nhìn có lợi nhất. Nhưng ở trong đó luôn cảm giác có chút huyền cơ còn không có tìm hiểu thấu đáo. Viên điên phương trưởng nghĩ tới sự tình, hắn sớm nghĩ tới. Ngay tại hắn đi vào thế giới này, với thần châu hạo thủ hoạt động thời điểm, đối phương ngoại ý muốn đạt được đại luân hồi bàn, như lai ma trưởng thức thứ 8 tái hiện nhân gian, thật chỉ là trùng hợp sao. Trần lạc dương ngưng thần suy tư, trần sơ hoa, tốt à, cũng có thể là huyết minh hoàng, ảm thần, kỳ thiên quỳnh Tùy tiện ai cũng có thể, nàng lời nói không sai. Theo thực lực tu vi càng ngày càng cao, có một số việc, Trần Lạc Dương trong lòng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấu triệt. Chỉ là trước mắt mê vụ còn chưa hoàn toàn tan hết, rất nhiều thứ chỉ tốt ở bề ngoài, để hắn vô pháp xác nhận. Chính như lúc trước cùng Trần Sơ Hoa lời nói, phiến diện chân tướng không là chân tướng, thậm chí khả năng lại càng dễ lừa dối người, càng là kiến thức nửa vời thời điểm, càng không nên tùy tiện hạ phán đoán. Ba ngày sau đó, thời gian đến Viên Điên Vương trưởng tại Trần Lạc Dương trước mặt, đột phá tới thứ 18 cảnh võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Hắn lần nữa hướng Trần Lạc Dương tạ ơn, sau đó trở về Khổ Hải vô biến tự, tuyên bố Khổ Hải Phong Sơn, mà hắn ngay hôm đó lên bế quan khổ tu, để cầu sớm ngày hướng võ tôn cự đầu khởi sướng xung kích. Trần Lạc Dương bản nhân thì thu hồi cái kêu ba kiện ma Phật di bảo, lấy ra bên cạnh đồ vật. Một viên bảo châu, cùng một mặt châu. Chính là được từ Hiến Nhiên Sơn Thiên Hồn châu cùng được từ Đông Chu hoàng triều bảo vật. Hắn đem Thiên Hồn Châu, đặt ở chậu trung tâm trong rãnh, quả nhiên lớn nhỏ vừa vặn, kín kẽ. Cả hai kết hợp về sau, Thiên Hồn Châu có chút tia chớp, mà Châu thì tự động xoay tròn Chương 698, qua cùng kiếm. Lúc trước tại Lạc Nhật Sơn đại chiến buộc phát trong lúc đó, Trần Lạc Dương liền để phân thân bán hải đạo nhân tiến về Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong thành làm chuẩn bị. Bất luận Lạc Nhật Sơn một trận chiến kết quả như thế nào, hắn đều dự định thừa dịp Đông Chu Nữ Hoàng rời đi Thiên phong. Từ bằng trước đi điều tra U minh thần tin tức thời khắc, lợi dụng hôn loạn vào thành, tìm được trước lúc trước phủ Diêu vương hàn thương lo nghĩ Đông Chu bảo vật Mặc dù còn không biết cụ thể là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn, đồ vật cần phải có tương đương bổ ích. Lạc Nhật Sơn một trận chiến cùng về sau đại chiến, giống như hiện tại như vậy đại hoạch toàn thắng, tự nhiên trực tiếp quét ngang Đông Chu. Nếu như ở giữa xuất hiện khó khăn chắc trở, cái kia Trần Lạc Dương cũng trước tiên đem thiên phong thành bên trong đồ vật đoạt tới tay, chuẩn bị sử dụng sau này Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đồ vật thật tới tay về sau, hắn ngược lại cảm giác, cái này chậu cùng thiên hồn châu ở trong có huyền cơ khác. Giờ phút này theo chậu xoay tròn, thiên hồn châu bên trong, giống như là có từng đạo hư vô mở mịt hơi khói toát ra tới. Trần Lạc Dương nhìn chầm chầm cái kia đạo đạo mây khói, cẩn thận cảm giác phòng đoán nửa ngày, xác định không có cảm bấy chỗ hại về sau, hắn đi vào mây khói bên trong. Quanh thân huyệt đạo đang mở hí, mây khói biến mất tại Trần Lạc Dương trong cơ thể Hắn nhắm hai mắt tinh tế cảm giác, sau một lúc lâu về sau, đương nhiên là đầu. Quả nhiên, lại là Trần Sơ Hoa vật lưu lại, cùng lúc trước cái kia hát Quan đồng dạng. Trần Lạc Dương đầy đủ hoài nghi, nếu như lúc trước Hàn Thương thành công đoạt trước một bước từ Đông Chu đoạt ra đồ vật, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị Trần Sơ Hoa lấy Kỳ Thiên Quỳnh thân phận xử lý, sau đó đem Thiên Hồn Châu cùng chậu Lưu tại hát Thủy Tuyệt Cung trở lấy hắn Trần Lạc Dương tới cửa. Đương nhiên, như thế quá vết tích, nàng có lẽ sẽ còn muốn những biện pháp khác. Để hết thể không rõ ràng như vậy, tựa như nàng lúc ban đầu phân biệt đem Thiên Hồn Châu cùng chậu Lưu Tại Yến nhiên Sơn cùng đồng Chu hai cái địa phương đồng dạng. Trần Lạc Dương chậm chậm thở ra một hơi, Đam Thiên Hồn Châu cùng chậu phân ly, không có tiếp tục thu nạp luyện hóa ẩn chứa trong đó hồn linh tinh khí. Đồ vật vô hại, đồng thời do dự, có thể giúp hắn nhanh chóng hướng thứ 20 mức cảnh, trí nhân cảnh giới rào bước tiến lên. Hàn Thương lúc trước phát hiện Thiên Hồn Châu quý giá, nhưng Bảo Châu giá trị thực sự khả năng còn tại đoàn trước phía trên. Nếu như Hàn Thương vững vàng đem luyện hóa thu nạp, sợ không phải nháy mắt liền có thể đột phá đến thứ 20 cảnh. Đối với mắt Trần Lạc Dương đến nói, đây cũng là đại bổ. Bất quá, trước tạm không nóng nảy, hắn còn cần tiếp tục quan sát nghiên cứu một chút. Trần Lạc Dương đem bảo vật cất kỹ về sau, trong đôi mắt quang hoa chất động, chiếu rọi ra phục hy quang ảnh hình tượng. Trong tay hắn thêm ra nhân hoàng di bảo quân thiên qua, tinh tế thôi diễn. Sơn Hải giới yêu tôn vì sao một mực nhớ bảo vật này, Trần Lạc Dương từ đầu đến cuối có hoài nghi. Hắn luôn cảm giác đối phương không phải tu luyện đơn giản như vậy. Yêu tộc, nguồn nhân Hoàng Di bảo tu luyện, không phải không thể nào, nhưng Trần Lạc Dương trực giác cảm thấy không đúng. Trước đây hắn vẫn phỏng đoán quân thiên qua, nhưng không có thu hoạch, bây giờ tu vi tiến một bước tăng trưởng về sau, hắn lại phỏng đoán quân thiên qua, tựa hồ có chút khác biệt. Trần Lạc Dương tinh tế phẩm vị đạo lý trong đó, phỏng đoán dấu vết để lại, sau một lúc lâu, hắn đứng dậy rời đi chính mình tĩnh tu chi địa. Đã phân phó Tô Vĩ mấy người riêng phần mình làm tốt trong tay việc phải làm. Trần Lạc Dương thẳng vào hư không, xuất hồng trần giới Trong hư không, Trần Lạc Dương một bên phỏng đoán quân thiên qua, một bên lưu tâm chung quanh động tĩnh. Hán ẩn ẩn cảm giác quân thiên qua bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chỉ dẫn, chỉ hướng một chỗ. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng có kế tương đối. Lúc trước trực giác xem ra không sai, quân thiên qua thật khác dấu huyền cơ, nói không chừng đây mới là yêu tôn muốn quân thiên qua chân thực nguyên nhân. Bất quá, yêu tôn từ đâu biết được đâu. Ma Tôn lúc trước lại có hay không phát hiện ảo diệu trong đó. Trần Lạc Dương trước mắt vô pháp xác định, chỉ được trước lần theo quân thiên qua chỉ dẫn tại mềnh mông trong hư không khắp du, hy vọng có thể có phát hiện. Đáng tiếc, không biết phải chăng là hắn trước mắt tu vi cảnh giới vẫn còn chưa đủ cao nguyên nhân, dài thời gian thăm dò xuống tới, vẫn không gặp bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm những mày, nhưng không có khí ngã lỏng, chỉ là không ngừng cẩn thận tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, trong lòng của hắn nhiên khẽ động Lại không phải linh quang thoáng hiện, ngược lại càng thêm mê mang. Quân thiên qua bên trong tích chứa chỉ dẫn, tựa hồ trở nên hôn loạn lên. Trần Lạc Dương cẩn thận phân biệt, phát hiện thứ này tựa hồ bắt đầu chỉ hướng hai cái phương hướng khác nhau. Đây là mang ý nghĩa một đối một sai, vẫn là hai cái đều đúng, lại hoặc là hai cái đều sai. Trần Lạc Dương trước mắt không được biết, chỉ có ổn định tâm thần, dứt khoát từng cái nếm thử. Cuối cùng, hao phi đại lượng thời gian về sau, một cái từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Một cái khác thì để hắn cảm giác bị trở ngại. Cái này so không có bất luận cái gì thu hoạch tới muốn tốt, Trần Lạc Dương ngược lại mừng rỡ. Cái thứ nhất, hắn tạm thời buông xuống, bắt đầu tập trung tinh thần trên cái thứ hai. Trải qua không ngừng phỏng đoán cùng truy tìm, Trần Lạc Dương cảm giác trước mắt mình mê vụ đang dần dần tản ra. Cũng không nhất định là ai tại ngăn trở cảm giác của hắn, ngược lại càng giống là đối phương bản thân biết di động, tại không ngừng biến hóa vị trí. Là một loại nào đó sinh mạng. Trần Lạc Dương không xác định Nhưng hắn nhịn quyết tâm đến không ngừng thăm dò, dần dần phát hiện, đối phương mặc dù cao miểu thăm dò, lơ lửng không cố định, nhưng phản phất vẫn tuân theo nhất định quy luật, cùng một ít tồn tại gắn bó nhất định liên hệ. Giống như là cùng hồng trần giới gắn bó nhất định liên hệ. Mà lại cái này tồn tại, Trần Lạc Dương càng ngày càng cảm giác quen thuộc. Thân hình hắn đứng yên với giữa không trùng, trầm tư thật lâu không nói, trong đầu điện quang hỏa thạch một dạng không ngừng lật sách trong trí nhớ đủ loại. Cuối cùng... Hắn đem cái kia cảm giác quen thuộc cùng trong trí nhớ nông cạn ấn tượng đối đầu nào Kết quả, lại làm cho hắn ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Thanh kiếm kia. Vậy đem cùng ứng thanh thanh có quan hệ, treo với hồng trần thiên ngoại sáng dựng cổ kiếm. Thứ này, như thế nào cùng nhân hoàng lưu lại quân thiên qua nhất lên liên hệ? Lại hoặc là, ứng thanh thanh cùng nhân hoàng có quan hệ? Cảm giác không có đạo lý à, nếu như cùng nhân hoàng quan hệ trọng đại, cái kia cái khác mấy giới trí tôn không nên một chút phản ứng đều không có. Lúc trước ứng thanh thanh sống chết trước mắt triệu hạ kiếm ý dáng lầm, chết trận đối thủ là một tên thứ 16 cảnh võ thánh. Tại lục giới chi tôn trong mắt, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng kêu kiếm quang từ ngoài hướng vào trong xuyên qua hồng trần lại hạ xuống thần chiếu hạo thổ. Chí ít cũng là võ tôn trình độ, nếu như cùng nhân hoàng có quan hệ, cùng quân thiên qua có quan hệ, chí ít yêu tôn sẽ để ý à. Coi như không bắt người hoặc là không xem xét, nhưng lúc nói chuyện cần phải tránh không được hỏi vài câu. Có thể bao quát yêu tôn ở bên trong cái khác mấy giới trí tôn đều không có nửa điểm phản ứng, tựa như là đây chẳng qua là rất bình thường hồng trần nội bộ võ tôn cự đầu tranh đấu đồng dạng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy, chỉ nói cái kia kiếm là võ tôn cấp độ lực lượng, nói không chừng còn đánh giá thấp nó. Trần Lạc Dương đầy bụng nghi ngờ, khiến cho chính mình tỉnh táo, cẩn thận hồi ức. Hắn không giống hứa nhược đồng giống nhau là nhân hoàng đích chuyển, nhưng thu nạp nhân hoàng lăng tinh khí, chấp trưởng quân thiên qua Phúc địa ấn hai đại trí bảo còn có một, kim, thổ ba tấm thân bút phù chiếu, đối với nhân hoàng võ học truyền thừa hiểu rõ trình độ, trừ hứa nhược đồng nhận thứ nhất bên ngoài, thứ hai hẳn là hắn trần mẫu người. Theo lý thuyết, vậy đem thần bí sáng dược cổ kiếm, cùng nhân hoàng truyền thừa không dính dáng A. Muốn nói là nhân hoàng năm đó lúc còn sống bí mật tế luyện một kiện khác bảo vật, kiếm bên trên lại hoàn toàn không gặp nửa điểm nhân hoàng võ học truyền thừa ý cảnh bóng dáng, cái này hiển nhiên không khoa học. Nhất định muốn nói khả năng Có lẽ là chôi này cổ kiếm từng theo quân thiên qua hoặc là cùng nhân hoàng tiếp xúc qua. Đương nhiên, đơn giản tiếp xúc không cho tới như thế, hẳn là bí ẩn nhưng khắc sâu tiếp xúc. Nói như vậy, quân thiên qua chỉ hướng hai cái phương hướng, một bên là cái này sáng dực cổ kiếm, một bên khác là cái gì. Trần Lạc Dương không lại tiếp tục dừng lại trong hư không, một bên suy tư một bên dứt khoát trở về hồng trần giới. Vẹn vẹn chỉ bằng quân thiên qua, trước mắt còn chưa đủ lấy trực tiếp khóa chặt cái kia sáng rực cổ kiếm vị trí. đã như vậy Hởi chuông phải do người buộc chuông, chúng ta đem vấn đề giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến phụ trách liền tốt. Trở lại hồng Trần giới, Trần Lạc Dương đi hướng hát cám động tiên. Có biện pháp, tìm tới chôi này cổ kiếm. Ứng thanh thanh kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, không sai, bất quá cần ngươi cùng ta đồng hành. Ứng thanh thanh hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh, không có trả lời ngay. Đợi nỗi lòng bình ổn về sau, nàng gật gật đầu, ta đi theo ngươi. Vương V Trần Lạc Dương ống tay háo hất lên, liền đem ứng thanh thanh cuốn lên, mang đi Hồng trần bên ngoài. Có hắn trông non, ứng thanh thanh trước mắt cũng có thể dạo bước hư không. Trần Lạc Dương đem quân thiên qua giao cho ứng thanh thanh. Ứng thanh thanh cầm tới quân thiên qua về sau, ngưng thần tĩnh tâm. Qua một lúc lâu sau, nàng chỗ mi tâm dường như hổ dần dần sinh ra qua mang. Trần Lạc Dương thấy thế, một chỉ điểm tại đối phương chỗ mi tâm. Cái kia tản mát qua mang, bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tập trung thành một chút, lại không trôi qua tiêu tán Trần Lạc Dương thu tay lại, ứng thanh thanh mở mắt ra, hai mắt ánh mắt có chút ngây thơ sợ sệt, nhưng rất nhanh khôi phục thanh minh. Có thể ước chừng tìm tới vị trí. Nàng nói khẽ. Trần Lạc Dương gật đầu, chúng ta đi. Hắn rửa vào ứng thanh thanh chỉ điểm, ở trong hư không nà gì phi đột. Cái kia thần bí sáng rực cổ kiếm treo với thiên ngoại, nhìn như xa xôi, nhưng tìm tới chính xác môn hộ về sau, mở cửa lớn ra, hết thể liền gần ngay trước mắt. Trần Lạc Dương cùng ứng thanh thanh hai người trong tầm mắt Rất nhanh xuất hiện một mảnh sáng loáng quang huy, chiếu sáng xung quanh hoàn vũ. Phàm Phật vũ trụ ở giữa lúc ban đầu một trùng sáng. Thuần túy đồng thời cũng bài xích cái khác vật vật, không chứa ấm áp nhiệt độ, cũng chỉ là thuần túy nhất ánh sáng. Quang minh bên trong, Phàm phất có một thanh sáng rực chấp động cổ kiếm. Lần này, không phải cách dưỡng thanh thanh thần hồn hư ảo cảm giác, mà là quả thật mặt đối mặt. Ưng Thanh Thanh xuất thần nhìn qua kia kiếm quang, ánh mắt mờ mịt, nhưng thần không kìm lòng nổi toát ra mấy phần vẻ thống khổ. Mà phương xa Cái kia trong hư không sáng rực cổ kiếm, dường như hồ cũng khe chấn động đứng lên. Trần Lạc Dương vươn tay dán tại nàng hậu tâm chỗ, giúp nàng ổn định thần hồn cùng thể xác. Ứng Thanh Thanh lấy lại tinh thần, vừa muốn nói chuyện, Trần Lạc Dương lại thần sắc hơi đổi. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, một chỉ điểm tại Ứng Thanh Thanh mi tâm, xua tan chỗ mi tâm quầng, cũng chụp đem Quân Thiên qua đoạt lấy, chặt đứt Ứng Thanh Thanh cùng bảo vật ở giữa liên hệ. Quang mang tán đi, Quân Thiên qua rời tay, hai người cảnh tượng trước mắt nhiên đại biến. Giống như là từ vô hình môn hộ bên trong lui ra. Ứng Thanh Thanh kinh ngạc nhìn trước mắt thế giới một lần nữa biến trở về hồng trần bên ngoài hư không bộ dáng, không rõ ràng cho lắm. Trần Lạc Dương thì không nói một lời, mang nàng trở về hồng trần giới. Hư không bến bờ, chẳng biết nơi nào, bỗng nhiên yêu phong chợt trận, trận. Vô cùng kinh khủng ý chí nương theo gió tanh mưa máu xuất hiện tại vũ trụ tối tăm trong hư không. Là Đường Lao Ma cùng quân thiên qua sao? Vẫn là khác ai? Yêu Tôn thanh âm ở trong hư không tiếng vọng, lẩm bà lẩm bẩm chương 699, một lần nữa tẩy bài. Vô tận gió tanh mưa máu bao phủ quanh mình hư không, yêu tôn bảnh chướng yêu lực phảng phất vô biên vô hạn. Đường La Ma, quả nhiên sớm đã biết quân thiên qua sự tình sao? Yêu tôn tự lầm bẩm, xem ra ta vẫn là chậm một bước, cần nhiều mấy tay chuẩn bị mới được. Quân quận yêu phong trở về sơn hải giới. Mãng hoang dãy núi ở giữa, có một mảnh mênh ngông chi hải, cơ hội chiếm cứ sơn hải giới còn hơn một nửa. Biển này tên viết hoang thần biển. Trong biển không có cái khác yêu tộc nghỉ lại, nơi này chỉ thuộc với một cái chủ nhân, chính là yêu tôn. Gió tanh mưa máu bao phủ biển rộng, trong biển đường xuất hiện một cái lốc xù hãi, cấp tốc mở rộng. Yêu phong rơi vào trong đó, hoang thần biển khôi phục lại bình tĩnh. Ít nghiêng, một thất độc cánh cử mã chân đạp hư không, từ phương xa đại lục đi vào hoang thần trên biển, lại là tiếp vào yêu tôn triệu hoán phong ngang. Phong ngang hướng về hoang thần biển thi lễ về sau, rơi vào trong biển, đi vào một tòa cung điện bên ngoài. Với ngoài cung lặng lặng chờ Trong cung chuyển gia yêu tôn thanh âm, đi tìm một chút từ hồng trần bên trong ra nằm thị chuyển nhân, mang về thầy ta. Phong ngang cuối đầu, cẩn tuân sơn tôn rụ lệnh. Yêu tôn trong miệng cái gọi là nằm thị, tức chỉ ma tôn đường thiên hải trước đó, hồng trần giới chúa tể, nhân hoàng phục thiên quân. Chân thực tục danh, tại bây giờ hồng trần giới bên trong từ lâu dần dần chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, ít có người biết. Phong ngang trước đây phụng mệnh tiến về hồng trần giới nhập nhân hoàng lăng. Từ yêu tôn trong miệng biết được một chút năm đó bí văn, vì vậy biết nhân hoàng tục danh, hiểu được yêu tôn trong miệng nằm thị truyền nhân, chỉ chính là trước đó không lâu vừa vừa rời đi hồng trần giới hứa nhược đồng. Đi nơi nào tìm kiếm hứa nhược đồng, phong ngang trước mắt còn thiếu manh mối, nhưng yêu tôn đã có mạng, hắn chỉ có không gãy không chụp chấp hành. Phong ngang rời đi, đáy biển cung điện bên trong yêu phong chập trùng. Lúc trước cái kia không hiểu thấu một kiếm rơi vào hồng trần, lúc đó không có lưu tâm, hiện tại xem ra lại là chủ quan. Yêu tôn có chút bực bội. Phong ngang rời đi hoang thần biển, xuất sơn hải giới, tóc mày vũ cánh xuyên qua hư không. Lấy nhà mình trí tôn tính tình, đã như vậy phân phó, tất nhiên có thành tựu sự tình tri đạo, chỉ là vì cầu điệu thấp không muốn gây cái khác mấy giới trí tôn chú ý, cho nên mới phân phó hắn phong ngang chạy chuyến này. Nhưng hắn như thế nào mới tốt hoàn thành cái này việc phải làm đâu. Phong ngang một bên suy tư, một bên biến mất trong hư không. Hồng chân giới bên trong, Trần lạc dương mang theo ứng thanh thanh trở về Vừa rồi, là phát sinh nguy hiểm gì sao? Ứng thanh thanh hướng Trần Lạc Dương hỏi. Trần Lạc Dương híp mắt lại, một bên suy tư, một bên trả lời nàng, không sai, có người đang ngó chừng Ứng thanh thanh chầm chầm nôn một hơi. Nàng không xác định Trần Lạc Dương trước mắt đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng đã có thể mang theo nàng ngao du giới ngoại hư không, vậy ít nhất cũng là võ tôn thông thiên cấp độ. Có thể để cho Trần Lạc Dương lập tức dẹp đường hồi phủ, vậy đối phương chỉ sợ là cùng ma tôn một dạng một giới chí tôn A Đối phương vì sao lại đột nhiên chú ý vậy đem sáng rực cổ kiếm. Hôm nay sự tỉnh, trước rừng ở đây, ta đi báo cáo gia sư, từ lao nhân ra ông ta quyết đoán. Trần Lạc Dương mang ứng thanh thanh trở lại hát cám đầu tiên, ngươi lại nghỉ ngơi trước. Ứng thanh thanh gật đầu, được. Trần Lạc Dương trước khi đi nhìn nàng liếm mắt, ngươi so vừa rồi ngược lại nhẹ lòng một ít. Kỳ thật, ngươi không muốn đi tìm chùi kiếm này. Không phải không muốn, mà là có chút. Do dự. Ứng thanh thanh mím môi về sau, nhẹ giọng thở dài Ta không biết sẽ phát sinh cái gì, sẽ có hậu quả như thế nào. Trần Lạc Dương rời đi, không nhớ nổi, không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Ứng thanh thanh nhìn qua bóng lưng của hắn, thần sắc phức tạp. Trần Lạc Dương tử ứng thanh thanh nơi đó ra, thẳng đi vào ma tôn lột xác chỗ đại điện. Đứng tại đại điện bên trong, cao bằng cư chỗ ngồi ma tôn lột sát mặt đối mặt, Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương không nói. Trong tay hắn cầm quân thiên qua, đầu ngón tay tử qua phong bên trên sẹt qua. Trước đó phán đoán, là chính xác Yêu tôn hy cầu quân thiên qua, cùng món bảo vật này bản thân không quan hệ, mà là hy vọng mượn nhờ quân thiên qua tìm tới những vật khác. Cái gọi là luyện công thuyết pháp, liền xem như thật, cái này công luyện đến cũng là vì tiến một bước tìm kiếm manh mối. Hắn đến cùng nghĩ tìm cái gì? Chỉ là muốn tìm chuôi này cùng ứng thanh thanh có quan hệ sáng dược cổ kiếm? Hay là nói, cái gì khác? Cái này quân thiên qua chỉ dẫn hai cái phương hướng, một bên là sáng dược cổ kiếm, một bên khác đầu, có thể hay không mới là yêu tôn vật chân chính mong muốn. Như vậy, chôi này cổ kiếm, cùng vật kia ở giữa lại có hay không có liên hệ? Trần Lạc Dương trong lòng suy tư không thôi. Hôm nay sự tình, có lợi có hại. Xác nhận ứng thanh thanh mượn nhờ quân thiên qua có thể tìm được chôi này sáng dựng cổ kiếm. Xác nhận quân thiên qua là tìm kiếm thứ nào đó chìa khóa. Đồng thời xác nhận yêu tôn một mực đang trong bóng tối nhìn chằm chằm. Quân thiên qua bên này có chút động tác, đối phương liền là phát giác. Nhưng trái lại, nếu như hôm nay trước kia yêu tôn không có chú ý tới trôi này sáng dược cổ kiếm Vậy bây giờ hẳn là phát giác cổ kiếm có huyền cơ khác, đồng thời rất có thể cùng hắn mục tiêu chân chính có quan hệ. Đồng thời, yêu tôn có thể sẽ lên khác chú ý. Vốn là ma tôn cùng thiên thiếu quân chiến, yêu tôn chưa chắc sẽ tham dự, ngược lại thừa dịp mọi người chú ý lực đều ở nơi này, hắn có thể không kiêng nghề gì cả đi suy nghĩ muốn đổ vẩn. Nhưng bây giờ hắn chỉ sợ phát hiện, vẫn là muốn có quân thiên qua, hoặc là nói phải có ứng thanh thanh cùng trôi này sáng rực cổ kiếm chỉ dẫn phương hướng, tài năng đã được như nguyện. cứ như vậy Ma Tôn cùng thiên thiếu quân một trận chiến lúc, Yêu Tôn có lẽ sẽ tùy thời mà động Bất quá, đã đối phương có chỗ cầu, chuyện kia liền có vận hành chỗ trống cái này có lẽ là có thể cung cấp lợi dụng địa phương. Trần Lạc Dương suy nghĩ sau một lúc lâu, thu hồi quân thiên qua, dứt khoát tại Ma Tôn lột xác trước khoanh chân tòa hạ, lảng lặng tu hành. Hồng Trấn bên trong khói lửa, vẫn chưa triệt để tan hết. Man Hoang nội chiến không ngừng, mà chung quanh thương long đảo, cổ thần giáo thì bắt đầu đối với Man Hoang ngò ngoe muốn đậu. cho chi địa Lãnh tịch lãnh đạo quân phản kháng không có trước kia sinh động, nhưng cũng không có hướng ma hoàng trần lạc dương thần phụ. Đã từng tây tần hoàng tộc lý thị, thì tiếp tục vây quét bọn hắn. Đối với mảnh này rộng ốc thổ địa, cho dù không có nội loạn, vẫn thái bình không được. Mặc dù khổ hải một mạch lại không ngấp ngẽ, nhưng còn có những người khác nhìn chằm chằm. Nam có thế lực trước nay chưa từng có bành trướng cổ thần giáo. Phía bắc thì là cuối cùng tĩnh cực tư động, có khuyết trương ý niệm hát thủy tuyệt cung. Cho nên tần chi địa bị kẹp ở Trung ương áp lực một chút không thể so lúc trước nhỏ. Duy nhất để người may mắn có lẽ là ma hoàng ban xuống lệnh cấm, võ giả tranh đấu không được hại dân, cuối cùng để sinh hoạt ở trên vùng đất này bách tính buông lòng một hơi. Nhưng đầu tường biến ảo đại vương kỳ, hôm nay nhà ngươi hành chính lệnh, ngày mai ta nhà trinh thuế má, vẫn làm cho người đầy bụng nước đắng. Cho nên tần đại muốn triệt để an ổn xuống, vẫn cần thời gian. Đương nhiên, bọn hắn mạnh hơn sắt vách. Cho nên chu thủ địa bên trên, đầu tiên là huyết hà một mạch quét đãng thiên hà một mạch sân môn đem công phá tàn sát, thiên hà tao ngộ sử thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay hắc ám thời khác, có thể so với năm đó máu vô cực, máu côn luôn hai đời huyết hà lao tổ cùng một chỗ hành hành thời điểm. Phong thủy luân chuyển, mấy năm trước huyết thương khung vẫn là lúc, huyết hà truyền nhân bị bốn phía tiêu sắt chẳng diện, bây giờ đến phiên cái chết của bọn hắn đối đầu kinh lịch. Mà lại thiên hà truyền nhân thảm hại hơn, bọn hắn không giống huyết hà một mạch còn có huyết hải cái này con đường lui. Thiên hà thảm, ban đầu đông chu hoàng tộc hứa thị đồng dạng thời gian khổ sở. Mặc dù tại ma Hoàng Trần Lạc Dương nơi đó cầu được hoan thứ, không cho tới rơi vào cái diệt môn hạ tràng, nhưng bị cái khác đông đảo thế lực liên thủ đè ép không gian sinh tồn, chiếm trước cho nên chu lãnh địa là khó mà tránh khỏi sự tình. Để hứa thị nhức đầu là, bây giờ thật đúng là có thủ báo thủ, có toán báo đoán. Xung phong chính là vệ thị gia tộc. Không có vệ linh, chỉ còn lại vệ siêu nhiên cùng vệ tranh, vệ tranh chưa đến thứ 18 cảnh tình hung dưới, hứa thị một phương còn có thể đối kháng. Ban đầu hứa thị hoàng Tộc Phong ninh vương hứa khải chăn vẫn lạc, chỉ còn lại thanh giang vương hứa mạch, nhưng trước đây đông chu trấn viễn đại tướng quân hồ Cương cùng hứa mạch liên thủ, để vệ thị gia tộc không có thể làm sao. Nhưng đáng tiếc, trừ vệ thị gia tộc bên ngoài, còn có quay về cho nên chu chi địa đạo môn thánh địa thanh ngư quan. Bọn hắn một bên mật thiết chú ý cho nên tần chi địa, cùng lý thị gia tộc lập tức hoạch tâm nhân viên lý cố thành bảo trì mật thiết liên hệ, một bên thì lớn quy mô quay về cho nên chu chi địa. Dù sao trước đây nơi này là bọn hắn đại bản h Cho dù lúc trước bị đồng chu càn quét một lần, nhưng chỉ khoảng cách mấy năm công phu, cơ sở còn tại, có thể một lần nữa văn hồi. Trừ bỏ quan chủ thanh nhu chân nhân rời đi hồng trần giới bên ngoài, thanh nhu quan trước mắt vẫn là thực sự thánh địa nội tình, đạo môn võ thánh cao thủ đông đảo. tương tương đối với chỉ có vệ siêu nhiên, vệ tranh phụ tử vệ thị gia tộc, thanh nhu quan cho hứa ra áp lực còn muốn lớn hơn. Húng chi, phía bắc còn có đồng dạng giã tâm bừng bừng vẫn muốn xuôi nam yến nhân sơn, lúc trước tại đồng chu chịu thiệt, tổn hại bất lợi Bây giờ đối phương muốn tìm trở về. Đương nhiên, Chu Hứa thị cũng không phải là hoàn toàn một mình phân chiến. Đồng dạng mất đi cự đầu trưởng môn tọa trấn cực Bắc Thiên trì, cùng Hứa thị gia tộc báo đoàn sủi ấm, để áp lực của bọn hắn nhỏ đi rất nhiều. Một bên khác, tại Thiên Phượng ngầm đồng ý giới, cuối cùng cũng thần phục Ma Hoàng Tiên Thiên cùng, cuối cùng cũng một lần nữa rời núi. Trước mắt chính là Hồng Trần giới thế lực một lần nữa tẩy bài thời kỳ, bắt lấy cơ hội có đại thu hoạch, tiếp tục phong sơn đóng cửa, sợ là đi ngược dòng nước, không tiến lùi. Về sau còn muốn xoay người cũng khó khăn. Cung Khổ Hải một mạch so sánh, Tiên thiên Cung tất lại còn có Thiên Phượng dừng với trong cung, kém nhất lui thủ có dư, mặt đối trước mắt cơ hội, tự nhiên là không tốt bỏ qua. Để bọn hắn hơi có chút lúng túng địa phương tại với, Tiên thiên Cung xung quanh sở thuộc tròn nên sở chi địa, trước đó đều bị cổ thần giáo chiếm đoạt, trước mắt là cổ thần giáo lãnh địa. Một phương diện cổ thần giáo có mới quật khởi cự đầu hà sâm, một phương diện nơi này dù sao cũng là Trần Lạc Dương xuất thân thế lực. Tiên Thiên Cung không tốt cùng tranh tài, mục tiêu liền cũng nhắm ngay cho nên Chu Chi Địa, hy vọng cùng cổ thần giáo hiệp thương đạt thông một con đường, đem Chu Nam Bộ cùng Tiên Thiên Cung vốn có phạm vi thế lực kết nối. Mặc dù cũng có thừa dịp lửa cướp bóc hiềm nghi, nhưng căn cứ liên yếu kháng mạnh ý nghĩ, Tiên Thiên Cung cùng Hứa Thị gia tộc cùng cực bắc thiên chỉ hợp thành một tuyến. Nguy cơ phía dưới, Hứa Thị gia tộc chỉ có nắm lô muối nhận. Kể từ đó, áp lực của bọn hắn lập tức nhỏ rất nhiều, lấy Thiên Phong Thành là điểm tựa, cùng Thanh Ngư Quan, Yến Nhân Sơn, vệ thị gia tộc đối kháng. Kiên kỵ ma hoàng ý nghĩ, mọi người giao thủ coi như tương đối khắc chế, nhưng cho nên Chu Chi địa vẫn trở thành hồng trần bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Cái này còn nhờ vào Hà Sâm cùng Thương Long đảo chủ vội vàng tại thành Lạc Dương giám sát, nếu không võ tôn cự đầu hạ chẳng, hồng trần tình hình chiến đấu muốn càng kịch liệt. Chờ thành Lạc Dương hoàn thành về sau, đây hết thể mới có thể hạ màn kết thúc. Thành Lạc Dương bên ngoài, Bác Minh kiếm chủ trúc liễm đối với hồng trần tình thế hỗn loạn chẳng quan tâm. Phong Hoàng biệt Đông Lai vội vàng đoàn tụ với thế tử, đồng dạng lười lý Hồng Trần sự tình. Mà một vị khác Ma đạo cự đầu, một đời mới huyết hà lao tổ huyết ám thiên, tại công phá Thiên Hà Sơn môn về sau, Ly Kỳ yên tĩnh lại, chẳng biết tung tích. Chương 700, Ứng Minh câu cá. Hồng Trần giới bên trong, Huyết Hà một mạch cao thủ triển khai nhằm vào Thiên Hà một mạch truy sát. Mặc dù tại Huyết Hải bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức chưa lâu, trước mắt Huyết Hà một mạch không còn năm đó dữ dội, nhưng Thiên Hà sẽ chỉ càng hung bét. Đời thứ 10 huyết hà lão tổ huyết ám thiên mặc dù tại công phá thiên hà sơn môn sau liền rời đi, nhưng tấn công núi trong quá trình đã trọng thương đông đảo thiên hà cường giả đỉnh cao. Thế là đến tiếp sau tiêu sát, cho dù hắn không ở tại chỗ, huyết thương sinh chờ huyết hà cao thủ cũng đủ để làm nhiệm. Đặt vào huyết hà đối phó thiên hà, Trần Lạc Dương để cho mình huyết ám thiên phân thân rời đi hồng trần giới. Đã đạt được thứ 19 cảnh, thông thiên cảnh giới huyết ám thiên có năng lực một mình vãng lai với giới ngoại hư không. Đến giới ngoại hư không Huyết Ám Thiên ánh mắt có chút lấp loé. Trống rông trong vũ trụ, hắn đưa tay xuất kiếm. Huyết Hà kiếm thuật bên trong dung nhập Vũ Minh kiếm thuật tạo diệu. Hung ác kiếm ý tại tứ phương lưu chuyển. Từ Huyết Hà một mạch bên trong thu hoạch, nguồn gốc từ đời trước Huyết Hà lao tổ huyết thương khung một thức Vũ kiếm. Nguồn gốc từ Yến Minh không nơi đó bộ tới một thức Minh kiếm. Nguồn gốc từ Trần Lạc Dương chính mình nắm giữ một thức Diệt kiếm. Nguồn gốc từ Giải Tinh Mang, Huyết Dạ Vũ một thức Tuyệt kiếm. Vũ Minh Diệt Tuyệt bốn kiếm tụ tập đầy đủ. Uy lực so sánh với ba thức minh kiếm hợp nhất, chút nào không thua bao nhiêu, tính lệnh cô tuyệt hơi kém, nhưng càng quỷ dị hơn hung ác. Huyết Ám Thiên mũi kiếm, hủy diệt một mảnh đá vụn mang, kiếm khí lại không lên mảy may đem đá vụn mang bên trong mấy thứ đồ mang về. Thông qua mấy thứ này đó có thể thấy được, lúc trước rời đi Hồng Trần Hứa nhược Đồng, Lý hộ xương mấy người từng tại đất này ngắn ngủi dừng lại qua. Kiểm tra một lát sau, Huyết Ám Thiên rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Nhìn như Phụng Trần Lạc Dương mệnh lệnh tìm kiếm Hứa Nhược Đồng đám người hạ lạc. Nhưng đây cũng không phải là hắn đi vào hư không toàn bộ mục tiêu, thậm chí không phải mục tiêu chủ yếu. Trần Lạc Dương muốn xem thử một chút, như thế trạng thái giới huyết tám thiên, có thể hay không câu lên chút gì. Nguồn gốc từ hoàng tuyển giới một ít tồn tại. U Minh kiếm thuật chạy vào hồng trần, Trần Lạc Dương trực giác trong đó cũng không tầm thường. Đối với Minh tôn cùng hoàng tuyển giới, hắn một mực bảo trì cảnh giác. Đối phương nhìn như yên lặng, ít để ý tới gian ngoài sự tình, nhưng tổng khiến người ta cảm thấy là trong bóng tôi Lúc trước lần nữa liên lạc Trần Sơ Hoa thời điểm, Trần Lạc Dương đã từng hỏi thăm qua đối phương, cái kêu miệng hắc quan, phải chăng cùng Hoàng tuyển giới có quan hệ? Bởi vì ở trong buộc lộ khí thức, rõ ràng cùng U Minh Hoàng tuyển tương xứng, thế nhưng là lại cùng U Minh thập nhị kiếm chỉ tốt ở bên ngoài, cái này khiến Trần Lạc Dương cảm thấy hoang mang. Trần Sơ Hoa về việc này ngược lại là không có ra vẻ thân bí, bất quá đáp án của nàng ý vị thâm trường. Cái kêu miệng hắc quan, nguồn gốc từ Hoàng tuyển giới, nhưng không thuộc về Minh Tôn. sở dĩ Hoàng tuyển giới cùng hồng trần giới đồng dạng, chúa tể chi vị đã từng cũng phát sinh qua thay đổi. Hát quan, thuộc về đời trước hoàng tuyển giới chúa tể, mà không phải hiện tại Minh tôn đồ vật. Ta thời gian trước đạt được bảo vật này, chính có thể dùng để trợ giúp che giấu thân phận cùng làm việc, cho nên liền lưu lại. Nhưng bây giờ hoàng tuyển giới tên kia U Minh thập nhị kiếm chạy vào hồng trần, thì là chuyện gần nhất. Trần Sơ Hoa nói như vậy. Cái này nghiệm chứng Trần Lạc Dương một chút phòng đoán. Hoàng tuyển giới bây giờ mình tôn nhìn như bình tĩnh Kỳ thực một mực trong bóng tối chú ý hồng trần, thậm chí khả năng so cái khác mấy giới trí tôn còn muốn càng để bụng hơn. Hắn đang tử tử thăm dò ma tôn. U minh thập nhị kiếm rót vào là như thế này, thu mua thanh nhưu quan quan chủ, cũng là như thế này. Chờ một chút, tại sao là đạo môn thanh nhưu chân nhân, mà không phải những người khác? Trong lúc này phải chăng có ý tứ gì? Trần lạc dương đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Huyết ám thiên phân thân phong xuất, rêu rao khắp nơi, hắn muốn nhìn một chút mình tôn liệu sẽ có động tác Nếu như có thể xác minh Minh Tôn cùng hoàng tuyển giới thái độ, huyết ám thiên phân thân cho dù lộ ra ánh sáng hoặc là tổn thất, cũng đáng giá. Nhưng đáng tiếc, Minh Tôn không có cho hắn cái này cơ hội. Huyết ám thiên tản bộ hồi lâu, từ đầu đến cuối không có bất cứ gì thường nào. Không người cùng tiếp xúc, ưu minh kiếm y cũng không có biến hóa. Không biết đối phương là vẫn đang âm thầm quan sát, vẫn là đã khám phá huyết ám thiên phân thân nội tình, lại hoặc là vốn là tạm thời án binh bất động. Trần Lạc Dương không có khí ngã lỏng. Để huyết ám thiên phân thân mượn nhờ lục soát hứa nhược đồng mấy người hành tung danh nghĩa, thường thường tiếp tục trong hư không xoay quanh. Đồng thời, cũng lưu tâm hồng trần giới bên trong cái khác cùng U Minh kiếm thuật có quan hệ người. Tỷ Như giải tinh mang, tỷ như lúc trước từ man hoang cứu người thời sơ qua chiếm chút lợi lộc vệ siêu nhiên, tỷ như man hoang Vũ Sơn mình mấy người. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trừ huyết ám thiên bên ngoài, trên U Minh kiếm thuật tạo nghệ cao nhất hiến minh không. Đối phương tại man hoang nhắc lên vô tận gió tanh mưa máu. Lực phá hoại có thể so với lúc trước thẩm thiên chiêu tiến huyết hải, nàng tại man hoang náo gia động tĩnh có thể so sánh lánh tịch tại cho nên tần chi địa muốn náo nhiệt quá nhiều. không bố minh hà chi kiếm, tại man hoang giết đến long trời lở đất, thứ 18 cảnh võ thánh cũng khó có thể ngăn cản, hiện tại tình trạng là rất khốc liệt tiến minh không một người vây đánh một đám người, bước bách man hoang tất cả những người khác bao đoàn. Mà cục diện dưới mắt càng ngày càng khống chế không nổi, giết chóc không ngừng rèn luyện mũi kiếm, lại thêm vô cực huyết hải lấy chiến dưỡng chiến dưỡng Theo Trần Lạc Dương quan sát, Yến Minh không đã muốn đặt chân thứ 18 cảnh. Nàng cái này bước ra một bước đi, trên cơ bản chính là lúc trước Long Vương Tử Bằng. Nếu như nàng kiếm đạo tiếp tục tinh tiến, tu thành càng nhiều ưu minh kiếm thuật, còn đem càng mạnh. Trần Lạc Dương đã đang suy nghĩ đem càng nhiều ưu minh kiếm thuật cho Yến Minh không? tương tương đối với huyết tám thiên, có lẽ Yến Minh không mới là Minh Tôn chú ý đối tượng, càng khả năng đem Minh Tôn câu ra. Trần Lạc Dương bản tôn đứng tại ngày càng hoàn thành hồng trần thành Lạc Dương bên ngoài Nhìn qua dần dần thành hình hùng thành, trong lòng chuyển ý nghĩ của mình. Lần trước chạm mắt lúc, Minh Tôn nói cùng Hồng Trần bên trong có bốn cái ưu minh thần. Lúc đó huyền thi còn tại tiên thiên mộ bị phong ấn với cú mang lột sắc bên trong. Chứ huyền thi bên ngoài, u hồn trần sơ hoa, bạch cốt từ bằng, hai ách hàn ngôi, đây là ba cái. Đại dịch vệ phong, Trần Lạc Dương đã từ đối phương trong miệng môi ra hắn thức tỉnh thời gian, so Minh Tôn tới chơi thời muốn muộn. Nhưng lúc đó đại dịch thần nhãn còn tại, lừa dối Minh Tôn Tuy nói trình độ nhất định bị lừa dối, nhưng Minh Tôn đối với U Minh thần cảm giác, phi thường chuẩn xác Có thể U Minh thần tên là U Minh, nhưng cùng hoàng tuyển giới không quan hệ, Minh Tôn như thế nào chuẩn sát nắm chắc. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Trước tạm chậm rãi quan sát xem đi. Bất quá U Minh thần thức tỉnh về sau, tu hành tốc độ tiến bộ đúng là nhanh. Hàn môi 2 năm này ở giữa, cũng đã đạt được thứ 17 cảnh, đồng thời thứ 18 cảnh đã gần ngay trước mắt. Nàng riêng có thần dị Ú minh thần lực lượng không giống trương vệ vũ, từ bằng bá đạo như vậy, thậm chí cũng không có vẻ phong tới trực quan. Nhưng võ tôn cự đầu gặp gỡ nàng, sợ là cũng muốn lưu ý. Bất quá, đối với Trần Lạc Dương đến nói, trước mắt nàng tu hành vẫn còn có chút chậm. Muốn phát huy càng lớn tác dụng, cần nàng cảnh giới càng cao, hoặc là nói, cho nàng nhiều thời gian hơn. Từ bằng, vệ phong sự tình liên tục náo ra đến, hàn nhị cô nương trước mắt có chút như chim sợ cánh cong. Nàng hiện tại đã càng phát ra xác định chính mình khả năng cũng là người người muốn đến mà chu diệt U Minh thần, thế là liền càng phát ra cẩn thận điệu thấp, chỉ sợ thân phận bại lộ bị người đổi giết. Cũng nhiều thua thiệt nàng thần dị không đủ thẳng quan, bí ẩn mà kỳ quỷ, sở dĩ cho dù có người ăn luôn nàng đi thua thiệt, nhưng rất khó đoán được U Minh thần phương diện kia đi, cái này khiến hàn nhị cô nương thời gian tốt qua rất nhiều, thế nhưng càng ngày càng điệu thấp. Hàn nhị cô nương ước gì không ai chú ý nàng, tiến tinh đến già. Một bên khác vệ phong thì tại chuyên cần khổ luyện sau khi, mỗi ngày hy vọng trí tôn một ngày kia lần nữa khai ân, để hắn trùng hoạch tự do. Hắn muốn trông non mình gia tộc, nghĩ muốn đi tìm vũ sư thành thúc chí là huynh trưởng vệ linh báo thủ. Thức tỉnh đại dịch không lâu, hắn thực lực tu vi không ngừng đột nhiên tăng mạnh, tiến vào hát cám động thiên về sau, cực trong thời gian ngắn liền từ võ đế đột phá đến võ thánh. Bất quá tướng tương đối với trương vệ vũ, từ bằng, hắn còn cũng còn non, trần lạc dương trước mắt cũng không trông cậy vào hắn. Để hắn cùng hàn môi một dạng nghiêm túc tu luyện chính là, tương lai mới tốt phái công dụng. Nói đến, Long Vương từ bằng đã có năng lực vượt qua là trời, đột phá tới võ tôn cảnh giới, chỉ bất quá hắn một mực để ép chính mình mà thôi. Hiện tại hắn đã đủ chói mắt, hơi chút thò đầu ra liền bị người đổi giết. Mặc dù hồng Trần biến đổi lớn, chúng nhiều cường giả chết thì chết, đi thì đi, nhưng tử bằng dám mạo hiểm đầu, lập tức liền thành công địch. Không nói người khác, bác Minh kiếm chủ trúc liễm không để ý tới những người khác cùng sự tình liền chuyên môn trở lấy hắn đâu. Nếu như đột phá tới Võ Tôn, Từ Bằng có lòng tin cùng Bắc Minh kiếm chủ một trận chiến, thậm chí có lòng tin thắng được. Nhưng bởi như vậy, liệu sẽ liền muốn giúp lấy chí tôn tự mình xuất thủ. Cùng nói như thế, còn không bằng tạm thời ngay tại võ thánh đợi. Đối mặt Bắc Minh kiếm chủ, dù sao cũng so trực tiếp đối mặt Ma Tôn phải mạnh hơn. Vấn đề duy nhất là, Từ Bằng cảm giác trúc liễm kiếm khí càng ngày càng mạnh, để trước mắt hắn càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Còn tiếp tục như vậy, Hắn nghĩ không đột phá tới võ tôn cũng không được, trúc liễm liền đủ thu thập võ thánh cảnh giới hắn, dù là có bạch cốt lực lượng, hắn bây giờ đều càng ngày càng phí sức, hiểm tượng hoàn sinh. Từ bằng kỳ quái trúc liễm kiếm khí càng ngày càng mạnh, trần lạc dương thì một chút cũng không kỳ quái. Trúc liễm vốn chính là ngút trời kỳ tài, đông chu nữ hoàng bên ngoài chính đạo trẻ tuổi nhất cự đầu cường giả, một người một kiếm mấy chục năm tu hành, khiêu chiến thiên hà, huyết hà thiên, cổ kiếm đạo truyền thừa, đã tốt muốn tốt hơn, không ngừng vượt mọi trùng gai tiến lên. Năm đó thê tử ngoại ý muốn bỏ mình, chúc liễm mui kiếm vào vỏ, nhưng kiếm ý ngược lại càng thêm tinh thuần, từ thông thiên đến triệt địa. Bây giờ hắn cùng thê tử chuyển thế thân hàn tranh trung phùng, một lần nữa rời núi đến nay liền chiến liền thắng, lần nữa ra khỏi vỏ mui kiếm lại một lần thê biến. Kiếm ý đồng tâm ý giao hòa, cùng một chỗ từ tử càng thêm tinh thuần tình trạng, tự nhiên liền cách trí nhân chi cảnh càng cả ngày càng gần. Huống chi, còn có Trần mẫu người trong âm thầm mượn sinh chữ bên ngoài thiên thư cho hắn nhìn, hai người thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, Luận bàn giao lưu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, không được bao lâu, hắn liền có thể theo hứa nhược đồng về sau bước ra một bước kia. Lạc Nhật Sơn một trận chiến, hung hiểm vô cùng, nhưng người còn sống sót đều được ít lợi không nhỏ. Trần Lạc Dương đi vào hồng trần, cùng Diệp Thiên Ma triệt để rời đi hồng trần, cả hai hợp nhất, ảnh hưởng rất nhiều võ giả mệnh đồ. Biệt Đông Lai đem hắn tại Hác Cám Động Thiên bên trong thu hoạch triệt để sửa sang lại, chờ hắn thương thế sau khi khỏi hẳn liền cũng có hướng càng trèo cao hơn đăng cơ sở Cho tới trương vệ vũ, hắn vốn là đột xuất, hiện tại lại thức tỉnh là u minh thần, về sau tiến bộ chỉ sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn lần này rời đi hồng trần, đừng bị cái khác mấy giới chúa tể trục chết. Trần Lạc Dương trong lòng không ngừng tính toán, lúc này có người đến cầu kiến. Hắn không có trở lại, nhẹ giọng cười một tiếng, tốt, Tô Vĩ, ngươi cuối cùng đến võ đế cảnh giới, nhưng còn muốn thêm chút sức, lưu tư nhanh hơn người. Sau lưng Tô Vĩ nói khẽ, tạ bệ hạ khích lệ thuộc hạ thỏa đáng dốc hết toàn lực, giờ phút này cầu kiến, có khác mật báo. chương 701, chuyển thế thân. Hồng Trần giới bên trong, tướng tương đối với thần châu hạo thổ, hoàn cảnh càng lợi với võ giả tu luyện. Đồng thời nơi này các loại sản vật tài nguyên, cũng càng thêm viên bác. Hồng Trần cổ thần giáo truyền thừa, so thần châu hạo thổ chi nhánh càng cao thâm hơn. Lại thêm trần lạc dương bản nhân cái này, thần châu hạo thổ xưa nay không từng có qua danh sư chỉ điểm, đa trọng nhân tố giới, không chỉ là tô Trương Thiên Hằng cùng Lưu Tư, nối tới đến ít trên võ đạo có lập nên Tô Vĩ, những năm gần đây đều vững bước tiến lên, với gần nhất đột phá tới thứ 13 cảnh, võ đạo ý cảnh ngừng tụ chân hình cấp độ, đạt được võ đế cảnh giới. Cái này đặt ở dĩ vãng thần châu hạo thổ, tự nhiên khiến người khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Vĩ trên võ đạo thiên phú cũng không thể nói rất kém cỏi tại hồng trần giới bên trong, lấy một phương thánh địa hợp cách truyền nhân đến cân nhắc, hắn có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng là cùng hắn nhà mấy vị khác thành viên gia đình so ra, liên lộ ra rất bình thường, một cái góc độ đến nói, cùng trước đây chưa rắc tỉnh thành lũ minh thần vệ phong tương tự. Mà tô vi bản nhân tại võ đạo bên ngoài phương diện khác tài hoa càng cao, sở dị hắn cũng càng vui tại phương diện khác phát triển. Giờ phút này hắn đến gặp mặt Trần Lạc Dương, cũng không phải là vì chính mình một chút tiến bộ hướng Trần Lạc Dương báo hỷ. Nhưng xác thực cùng có quan hệ. Bầm bậy hạ, tự thuộc hạ tu thành võ vương cảnh giới về sau. Đáy lòng thường vang lên ly kỳ cổ quái, ý nghĩa khó hiểu thanh âm. Tô Vĩ trầm giọng nói, tại gần đây ta tu thành võ đế cảnh giới về sau, ta phát hiện thanh âm kia tựa hồ càng lớn rõ ràng hơn, vang lên số lần, cũng so sánh với tiền minh hiện trở nên thường xuyên. Trần Lạc Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, có thể nghe rõ nội dung cụ thể sao. Cha hỏi đồng thời, trên người hắn bay ra hơi mỏng hắc vụ, long trọng sau lưng Tô Vĩ. Tô Vĩ thân ở hắc vụ bên trong đáp, vô pháp xác định, ý nghĩa không rõ Thuộc hạ từng muốn học vẹt cứng rắn lưng âm đọc, sau đó lấy hài âm ghi chép thắc viết lại từ từ nghiên cứu, nhưng nếm thử về sau phát hiện vô pháp đặt thành, phản phất có cái gì vô hình tồn tại, ngăn cản thuộc hạ đem ghi lại. Trần Lạc Dương nghe vậy âm thầm gật đầu. Cái này cùng cơ trọng lúc trước tình hình cơ bản tương tự. Chiếu nhìn như vậy đến, Tô Vi cũng cực có thể là cái nào đó thượng cổ thần ma chuyển thế thân. Bất quá, cơ trọng năm đó châu nghe thời ý nghĩa không rõ thanh ầm ầm, kỳ thật cũng không phải là nguồn gốc từ kiếp trước cú mang mà là nguồn gốc từ Niết Bàn Thiên Phượng. Tô Vĩ nghe được thanh âm, lại là nguồn gốc từ cái gì đâu? Trần Lạc Dương bây giờ thực lực tu vi, cũng sớm không phải lúc trước vừa kinh doanh nhà trên cây thời có thể so sánh, là lấy giờ phút này trực tiếp bằng bản thân thần thông, tìm tòi nghiên cứu Tô Vĩ trên thân bí mật. Khói đen che phủ hạ Tô Vĩ, toàn thân chợt hơi chấn động một chút, trong hai con ngươi lại ẩn ẩn có quang huy thả ra. Hắc vụ bên ngoài Trần Lạc Dương, hai mắt bên trong thì hiện ra cùng Tô Vĩ một dạng cảnh tượng. Quang huy lấp lánh ở giữa, Hắn trong tầm mắt cảnh quan không ngừng biến hóa, cả người phảng phất thần hồn xuất hiếu, thăng lên trên trời, sau đó tiến thêm một bước, lại trực tiếp xuất hồng trần giới. Trần Lạc Dương ý thức giống như là treo với thiên ngoại, yên lặng nhìn chăm chú trước mắt hư không. Thông qua cùng Tô Vĩ liên hệ, trước mắt hắn mơ hổ có như ẩn như hiện manh mối, hướng phương xa kéo dài. Trần Lạc Dương tiến hành ngược dòng tìm hiểu, tâm thần lại có chút hoàng hốt. Hắn đột nhiên cảnh giác, không lại tiếp tục đi tới, kịp thời rút về. Trong thoáng chốc, Hắn vừa rồi phản phất trông thấy một bộ đen trắng thái cực đổ, cùng một tôn Phật Đà. Cả hai tựa hồ cũng có ánh mắt hướng hắn Hồng Trần giới bên này nhìn sang. Trần Lạc Dương ý thức kịp thời trở xuống Hồng Trần, Hồng Trần giới bên trong, bao phủ Tô Vi hắc vụ tán đi. Tô Vĩ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngất đi. Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài, một bên trầm ngâm suy tư, một bên một chỉ điểm hướng Tô Vĩ, làm cho thức tỉnh. Tô Vĩ sau khi tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh, bệ hạ, mới kia là Nếu không có gì ngoài ý muốn, cho là đạo quân cùng Thiên Phật. Trần Lạc Dương gặp không sợ hãi. Tô Vi cũng khôi phục lại bình tĩnh, thuộc hạ cuối cùng là thoải mái tinh thần. Trần Lạc Dương khoát khoát tay. Sẽ khiến đạo quân cùng Thiên Phật chú ý, rất có thể là bởi vì là, cái kia cùng Tô Vi có quan hệ tồn tại, cùng thanh vi giới cùng xa bà giới có liên quan. Kinh động hai nhà này trước đó, Trần Lạc Dương dò xét Tô Vi tình trạng, đối phương cùng đạo môn, Phật môn đều không quan. Nói rằng kiếp trước thân cũng không phải là Phật đạo hai nhà bên trong mỗ vị đại năng, nhưng là khả năng tồn tại nhất định liên quan. Lớn nhất khả năng chính là cùng loại tiên thiên mộ như thế tồn tại, cũng không phải là rơi vào trong hư không, mà là nằm ở xa bà giới hoặc là thành vi giới bên trong. Đây cũng là Trần Lạc Dương không vui nhất ý nghe được đáp án. Nếu như có thể, trước mắt hắn là không muốn đi cái khác về giới, đến trên địa bàn của người ta, lượng giới cao thủ ngược lại là tiếp theo, mấu chốt lấy thiên phận, đạo quân thực lực tu vi trời mới biết có thể hay không khám phá trên người hắn bạch Ngọc Bình cùng hắc kính nội tình. Nhưng Tô Vĩ trước mắt tình huống, lại đáng giá chú ý, đặt vào mặc kệ, khó mà đánh giá xa bà giới, thanh vi giới bên trong người có thể hay không trái lại tiên hạ thủ vi cường. Mở ra tiên tiên mội nhất định phải cơ trọng với tư cách chìa khóa. Cái kia Tô Vĩ bên này đâu? Trước mắt chuyện không xác định quá nhiều, ít nhất phải trước xác nhận giải đáp một chút nghi vấn, mới thuận tiện đến tiếp sau phán đoán. Nếu như Tô Vĩ cũng có thể giống như Cơ Trọng lúc trước như vậy được một trận vận may lớn, cái kia đôi dưới mắt hồng trần giới cục diện đến nói, không thể nghi ngờ chính là một cỗ to lớn trợ lực. Trần Lạc Dương ngưng thần suy tư sau một lúc lâu, nhìn về phía Tô Vĩ, Tiên thiên cung Cơ Trọng sự tình, ngươi cần phải có hiểu biết. Bẩm bệ hạ, có biết một hai. Tô Vĩ bình tĩnh gật đầu, hắn là cổ thần cú mang chuyển thế thân, cho nên có thể có thiên phượng tùy thân bảo hộ. Trần Lạc Dương nói, phía trước hướng Tiên Tiên mộ trước đó, hắn tình huống cùng ngươi bây giờ tương tự. Tô Vĩ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại một lần nữa trấn định, yên tĩnh nghe Trần Lạc Dương nói chuyện. Đối với nhà mình lão đại như thế nào đối với cơ trọng tình huống giải rõ ràng như vậy, Tô Vĩ không hỏi đến, hắn chỉ là trầm ngầm suy tư, cơ trọng có thể nghe được thiên phượng minh thanh, cái kia thuộc hạ nghe được lại là cái gì đâu. Trần Lạc Dương nói, không cần giống như lúc trước tiên thiên cung một dạng chỉ có thể bị động chờ đợi, chúng ta có thể hiện tại đi tra rõ ràng đây hết thảy, bất quá, ngươi có thể muốn bước lên chút phong hiểm. Thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Tô Vi không chút do dự đáp, là cùng thanh vi giới cùng sa bà giới có quan hệ sao? Thanh vi giới cùng hồng trần giới quan hệ như thế nào, bên trong phải chẳng có khắc tưởng tình. Tô Vi không xác định, nhưng ít ra thanh như quan trước đây là nhờ bao che với trần lạc dương giới cánh chim. Nhưng sa bà giới liền có chút vấn đề. Mặc dù không có ở hồng trần cấm tiệt Phật môn truyền thừa, nhưng Phật môn thánh điệu tiểu Tây Thiên, chính là bị trần lạc dương một tay công diệt, toàn bộ phá hủy. Không có tiểu tây thiên tồn tại, cái khác Phật môn truyền thừa nói là có thể tiếp tục tại hồng trần giới bên trong hoạt động, nhưng sinh tồn hoàn cảnh lập tức gác liệt rất nhiều. Thanh như quan coi như quan chủ thanh như chân nhân không tại, cũng có thể treo lên đánh tiểu tây thiên bên ngoài sở hữu Phật môn truyền thừa. Tại ngươi hồng trần giới địa bàn bên trên ngươi muốn làm gì thì làm, vậy đi nhân ra xa bà giới địa bàn bên trên, không lấy tính mạng ngươi, ngươi muốn tìm người làm việc khẳng định cũng khó càng thêm khó. Thanh vi giới, xa bà giới. Hai nhà này chúng ta có lẽ đều muốn đánh liên hệ, ngươi có thể muốn vì vậy bước lên chút phong hiểm. Trần Lạc Dương gật đầu. Cung nghe bậy hạ giải bảo, thuộc hạ định đem hết khả năng hoàn thành. Tô Vĩ ưng tiếng nói. Trần Lạc Dương đưa tay lăng không phát hòa viết, sau đó nói đạo quang lưu ngưng tụ, hóa thành một mặt ngọc bài, bay tới Tô Vĩ trước mặt. Tô Vĩ cung kính đưa tay tiếp ngọc bài, liền nghe Trần Lạc Dương phân phó nói, ngươi trước nhìn qua ở trong nội dung, sau đó mang vật này, tiến về phù tang đảo tìm huyết thiên cùng nó cùng nhau đi tới thanh ngư quan. Tô Vĩ theo khiến làm việc, trước đọc ngọc bài bên trong ghi chép văn tự, sau đó hướng trần lạc dương hành lễ cáo lui Hắn đi hướng phủ tăng đảo, nơi này đã bị huyết hà một mạch chiếm cứ, nhưng đối với ma hoàng đại quảng gia, huyết hà bên trong người lại hung bạo cũng không dám thất lễ. Một đời mới huyết hà lão tổ huyết tám thiên nghe nói Tô Vĩ lời nói về sau, rất sảng khoái đáp ứng. Hai người cùng đi đến thanh ngư quan. Bây giờ thanh ngư quan... Tại nhà mình trước kia bị phá hủy Sơn môn địa chỉ ban đầu bên trên, trùng kiến lên một tòa Thanh Nhiêu Sơn. Trước mắt Thanh Nhiêu quan bên trong cao thủ, đang bận tại cho nên chu thổ địa bên trên khai cương thác thổ, phát triển lực ảnh hưởng. Quan bên trong lưu thủ người, chính là đứng hàng hồng trần thập kiệt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Diệp Tàm Yên. Hắn đã đến thứ 17 cảnh đột phá thứ 18 cảnh cửa quan, đa số thời gian đều trên Thanh Nhiêu Sơn tiềm tu. Nhưng một đời mới huyết hà lão tổ cùng ma hoàng đại quản gia Tô Vĩ cùng nhau mà tới Diệp Tam Miên đương nhiên phải lòng trọng chiêu đãi, không để cập tới Tô Vĩ như thế nào, trước mắt không có cự đầu áp trận thanh lưu quan, đối mặt ma đạo mới cự đầu huyết tám thiên, áp lực trùng điệp. Cái này cái trẻ tuổi nam tử cao gầy, đã trở thành hứa nhược đồng, trần lạc dương về sau lại một cái thần bí mới phát truyền kỳ, giống như sao trời quật khởi, chúa tể huyết hà dạng này ma đạo thánh địa, ngạo khiếu hồng trần, đánh giết cùng cảnh giới uy tín lâu năm cự đầu phù tang đạo chủ, hủy diệt thiên Môn, khiến cho mọi người kinh hồn táng đảm. Diệp Tam Miên một bên khiến người thông tri lý thanh nguyên, hề thanh hồng trở thành như quan túc lão cao thủ trở về, một bên tiếp đái tô vĩ, huyết ám thiên hai người. Hai kẻ như vậy chủ động đến nhà, sự tình khẳng định không phải tầm thường. Ta hôm nay chỉ là phụng thánh hoàng bệ hạ dụ lệnh, từ bên cạnh hiệp trợ làm việc, chuyện cụ thể, các người đàm. Tiến thanh như quan, huyết ám thiên lại cũng không nói nhiều. Diệp Tam Miên trầm ổn gật đầu, nhìn về phía tô vĩ, bệ hạ có gì dụ lệnh, mời tô tiên sinh chỉ thị. Diệp đạo trưởng khách khí, Tô Mộ cũng chỉ là theo khiến làm việc. Tô Vĩ đem cái kia mặt ngọc bài đưa cho Diệp Tam Yên, quý quán nghĩ đến có liên lạc thành vi giới thủ đoạn, thỉnh tướng vật này chuyển giao quý quán quan chủ Thanh Nưu chân nhân. Diệp Tam miên ngoài ý muốn tiếp nhận ngọc bài, trong lòng kinh nghi không chừng. Sư phụ hắn Thanh Nưu chân nhân du thanh lưu, trước đây bởi vì mạo phạm chí tôn mà bị trục xuất hồng trần, trở về thành vi giới, Trần Lạc Dương bây giờ vì sao đột nhiên muốn chuyển đồ vật cho chân nhân? Bệ hạ nguyện thay mặt quý quán quan chủ, hướng chí tôn cầu tình, cho phép nó nặng trở lại hồng trần, chẳng biết quý quán quan chủ chính mình định như thế nào. Tô vĩ lời kế tiếp, càng khiến Diệp Tam Miên rất ngạc nhiên. Diệp Tam Miên định chủ thần, biểu lộ chỉnh trọng, thực không dám giỡn giếm, bản quán xác thực có liên lạc gia sư pháp môn, nhưng tiêu hao rất kịch, đưa tin lại phi thường không tiện, là lấy cũng chỉ có thể ngẫu một là. Vậy hạ Long Ân, bần đạo khắc sâu trong lòng ngũ tạng, lập tức liên lạc ra sư, chỉ là cần mời Tô tiên sinh chờ một đoạn thời gian. Tô Vi lắc đầu, "Không sao, Diệp đạo trưởng xin cứ tự nhiên." Diệp Tam Miên xin lỗi một tiếng, rời đi tiếp khách đại điện, một bên lần nữa mạng đồng môn đệ tử khẩn cấp liên hệ quan bên trong túc lao trở về, đi một bên cho sư phụ hắn thanh như quan chủ đưa tin. Trần Lạc Dương huyết ám thiên phân thân ở một bên yên tĩnh đợi, ngồi xem đây hết thảy, cùng Tô Vi cùng một chỗ kiên nhận chờ đợi. Chương 702: lưỡng giới giao dịch. Chờ đợi hồi lâu sau, Diệp Tam Miên cuối cùng trở về đại khách đại điện, cùng hắn cùng nhau trở về còn có Lý Thái Nguyên. Lý Thanh Nguyên cùng huyết Ám Thiên cùng Tô Vĩ làm lễ về sau, Diệp Tam Miên thần sắc trang nghiêm, gia sư nghĩ mời Tô Tiên Sinh cùng huyết Hà lao tổ, hướng Hồng Trần bên ngoài tụ lại, kỹ càng gặp mặt nói chuyện hôm nay sự tình. Không có vấn đề. Tô Vĩ gật đầu, nhà mình bệ hạ để thứ 19 cảnh huyết Ám Thiên cùng hắn đồng hành, chính là ngờ tới điểm này, dù sao cá nhân hắn vô pháp tự do vãng lai với Hồng Trần trong ngoài. Diệp Tam Miên nhìn về phía Lý Thanh Nguyên, Lý Thanh Nguyên chậm chậm gật đầu, đứng lên nói, bần đạo cùng nhị vị đồng hành làm dẫn đạo. Vậy thì đi thôi. Huyết ám thiên hóa thành một đầu huyết hà, đem Tô vi cùng Lý Thanh Nguyên quấn, bay ra thanh lưu quan. Diệp Tam Miên đi ra ngoài điện, nhìn qua phía trên bầu trời xanh, thần sắc nghiêm túc. Có thể nên chính mình sư tôn trở về, tự nhiên là tốt nhất, mặc dù sau khi trở về khó tránh khỏi muốn ngựa ma hoàng hơi thở sinh tồn, nhưng quan ma hoàng thống nhất hồng trần sau mặc dù lại nghiêm khắc, nhưng so chi tội hướng ma đạo, đối với thiên hạ vạn dân thương sinh phải ôn hòa rất nhiều. Chỉ là Thanh Ngưu Trân Nhân du Thanh Ngưu nhìn như không màng danh lợi, bên trong kỳ thực có chút cường ảnh, hắn liệu sẽ túi đầu trước Trần Lặng Dương, diệp tàm miên cái này làm đồ đệ trong lòng cũng không có số. Nhất là, nếu như Thanh Ngưu chân Nhân nghĩ muốn trở về Hồng Trần Giới, không thiếu được phải bỏ ra chút đại giới, ma hoàng đưa ra điều kiện, không có tốt như vậy xử lý a Huyết ám tiên mang theo tô vi cùng Lý Thanh Nguyên hóa thành xa xôi huyết hà, xuất Hồng Trân Giới, ở ngoại giới mênh mông trong hư không vũ trụ xuyên qua. Từ Lý Thanh Nguyên ở giữa liên lạc chỉ dẫn, huyết hà đến một nơi dừng lại. Huyết ám tiên bốn phía nhìn xem về sau, khẽ cười một tiếng, tới không chỉ một ta, đây là nghĩ đem chúng ta lưu lại ý tứ. Đương nhiên sẽ không, cư sĩ quá lo lắng. Trong sáng âm thanh âm vang lên, một cái vẻ ngoài 30 tuổi hứa áo xám đạo sĩ trong hư không hiền thân, phản phất bao phủ tại mịt mở thanh khí bên trong, chính là trước đây rời đi hồng trần không được lại vào thanh như quan chủ. Cùng một trong đồng xuất hiện còn có một cái trung niên đạo sĩ. Thần Thái Hòa tan khiêm tốn, không tiêu ngạo không tự ti. Trần Lạc Dương thông qua huyết ám thiên phân thân nhìn thấy người này, trong lòng hơi động một chút. Với hắn mà nói, đạo sĩ này hắn cũng đã gặp. Lúc trước Thanh Như quan chủ bị ép rời đi hồng trần, Thanh Vi giới bên kia đưa biệt đồng lai thê tử Hàn Yên trở về, chính là đạo nhân này phụ trách, nhớ ký gọi là Lý Chi Phi. Lúc ấy hắn là phụng đạo quân mệnh lệnh nhận xuống món kia việc phải làm, xem chừng nên đạo quân thân tín một trong tựa như phong ngang với yêu tôn. Cái kia giờ phút này hắn cùng thanh nhu chân nhân cùng một chỗ xuất hiện ở đây, hẳn là cùng thanh vi giới chi chủ đạo quân có quan hệ. Lấy đạo quân khả năng, còn thật sự không nhất định là thanh nhu chân nhân chính mình báo cáo, bất quá cũng không tốt nói. Huyết ám thiên cũng không kinh ngạc, bình chân như vậy, tiên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Vĩ hướng thanh nhu quan chủ thi lễ, gặp qua quan chủ. Thanh nhu quan chủ hoàn lễ, đồng thời giới thiệu một bên Lý Chi Phi. Lý Chi Phi cùng huyết ám thiên đồng dạng, giờ phút này phản phất không đếm cũng không phát biểu, tựa như chỉ là cùng đi thanh ngưu quan chủ quá đến một chuyến mà thôi. Thanh ngưu quan chủ du thanh ngưu nhìn xem tô vĩ, than thở một tiếng, không ngờ được tô tiên sinh đúng là cổ thần Trúc Long chuyển sinh, lúc trước thất kính. Tô vĩ ngay vậy, lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng, không sợ hai vị chân nhân bị chê cười. Tô mộ trước đây đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là gần nhất mới có một chút đầu mối, được ta nhà bệ hạ chỉ điểm, đến liên hệ du chân nhân. Trần Lạc Dương thông qua huyết ám thiên phân thân ở một bên nghe, trong lòng cũng hiểu rõ. Chúc Long sao? Tô tiên sinh khách khí, cổ thần lưu lại chuyển thế thân vốn là hiếm thấy, chuyển thế thân thức tỉnh càng cần hơn cảnh giới đạt được độ cao nhất định mới được, trước đây không gặp nửa điểm dấu hiệu, sắp thực muốn bộ đàm duyên. Thanh Nhưu chân nhân Du Thanh Nưu mỉm cười nói, thực không giam dầu dễm, bần đạo trước đây cũng không rõ, vẫn là được đạo quân chỉ điểm, phương mới biết được việc này. Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu, quả nhiên đạo quân đã cảm kích. Du Thanh Nhưu tiếp tục nói ra, tiên thiên mộ sự tỉnh bần đạo cũng có nghe thấy, bất quá, theo đạo quân chỉ điểm, thiên phượng chỉ có như vậy một cái. Tô Vĩ thần sắc không có chút rung động nào, chân nhân nói đùa, tô mỗ nào dám ôm như vậy vọng tưởng. Chỉ là hy vọng cha ra trên người mình dị trạng. Du Thanh Nhưu gật đầu, tô tiên sinh muốn quay lại chút lòng chi thân, có lẽ thật là có mấy phần hy vọng. Ồ, tô Vĩ nhẹ nhàng những mày, còn xin chân nhân không tiếc chỉ giáo, ta nghe chân nhân lời nói tựa hồ có huyền cơ khác. Du Thanh Như lắc đầu, chỉ giáo không dám làm, Bần đạo cũng là được đạo quân chỉ điểm mới hiểu rõ một hai. Hắn nhìn xem Tô Vĩ, hơi xúc động, hồng trần giới bên trong, trí tôn tự không cần phải nói, quý giáo trần giáo chủ chắc hẳn cũng đã phát giác, Tô tiên sinh trước mắt tình huống đặc thủ, đồng thời cùng thanh vi giới còn có Phật môn xa bà giới có quan hệ. Tô Vĩ bất động thanh sắc, đúng thế. Du Thanh Nhu gật gật đầu, trình độ nào đó đến nói, Trúc long kỳ thật không thể tính chân chính đã vẫn lạc. Tô Vi như mày, nhưng vững vàng, không có mở miệng. Tình huống dưới mắt, nhưng thật ra là chia ra làm ba. Thanh Như quan chủ du Thanh Như tiếp tục nói ra, Tô Tiên sinh chuyển thế thân dần dần thức tỉnh, Trúc Long lột xác tại xa bà giới, năm đó một chút tính linh chưa diện tràn trọc rơi vào Thanh Vi giới, hóa thành tên là Trúc Long đảm chí bảo. Tô Vi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thì ra là thế, tại chân nhân chỉ điểm. Thanh Như chân nhân nói, được đạo quân chỉ điểm, chúng ta mới biết trong cái này tưởng tình Đạo quân cũng nói rõ sẽ không đúng tay việc này, bần đạo nguyện ý là Tô Tiên Sinh buôn đầu, chủ tính Trúc Long đảm, thế nhưng là Tô Tiên Sinh còn cần có chuẩn bị tâm lý, Trúc Long lột xác tại xa bà giới, mà lại trước mắt cụ thể tình huống gì, chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Tô Vĩ trên mặt hai cái mắt quần thâm phảng phất nhan sắc càng đậm mấy phần, không biết có thể mời chân Nhân, ở giữa điều hòa, thuyết phục xa bà giới bên trong người, nhường ra Trúc Long lột xác. Thanh như Trân Nhân chầm ngâm không nói. Một đạo nhân khác Lý Chi Phi ở bên nghe. Thầm nghĩ đây mới là Tô Vĩ, hoặc là nói đây mới là Trần Lạc Dương chân chính mở ra điều kiện. Hắn diệt Hồng Trần bên trong Tiểu Tây Thiên, cùng xa Bà giới trở mặt, trực tiếp tới cửa đi tìm trúc long lột xác khẳng định bị sập cửa vào mặt, trừ phi mời ra sư phụ hắn Ma Tôn tự thân xuất mã, nhưng lấy Ma Tôn nhất quán bản tính, há lại sẽ như thế để ý chuyện kế tiếp. Không có Ma Tôn, đối mặt thiên Phật chỗ xa Bà giới, Trần Lạc Dương tự nhiên không thể nào trực tiếp tới cửa ăn cướp trắng trợn. Đừng nói xa Bà giới không nhường ra trúc long lỗ xác Đến lúc đó coi như chịu nhường Cũng không thiếu được sư tử mở rộng miệng Trần Lạc Dương để tô vi trước cùng thanh vi giới liên hệ Kỳ thật chính là nghị cột lên thanh vi giới Cùng bọn hắn hồng trần giới cùng một chỗ Hai nhà liên hợp cùng xa bà giới liên hệ Mượn này áp chế xa bà giới khí thế Cái này ở trong mấu chốt Không tại với du thanh như có cơ hội trở lại hồng trần Mà là thanh vi giới cùng xa bà giới một đạo một phận Quan hệ xưa nay đều không thế nào đối phó Tốt nhất thời điểm cũng bất quá là nước giếng không phạm nước sông Trước mắt hắn cùng Du Thanh Nhu tới đây cùng Tô vị nói chuyện, cơ sở cũng thành lập ở trên đây. Nhưng đây chỉ là đại phương hướng, cụ thể chi tiết là một chuyện khác, luôn không khả năng Thanh Vi giới cho Hồng Trần Giới làm vũ khí sử dụng. Thanh Nhu quan chủ Du Thanh Nhu nói, có thể thúc đẩy Tô Tiên Sinh quay lại chúc lòng chi thân, chính là khó được việc vui, bần đạo mấy người tất nhiên là vui thấy kỳ thành, bất quá ở trong khó lòng không ít, còn xin Tô Tiên Sinh có cái chuẩn bị. Hiện tại là Thanh Vi giới trọng điểm tới. Dù thanh như bản nhân có trở về hay không hồng trần, đều chờ mà thứ hai. Tô Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, có cái gì ta có thể giúp một tay, chân nhân mời nói thẳng, ta người làm không được, tự sẽ báo cáo ta nhà bệ hạ. Thanh như chân nhân nói, hồng trần bên trong, có một miệng hắc quan, chẳng biết bây giờ hạ lạc như thế nào. Tô Vĩ hơi ngạc nhiên. Thông qua huyết ám thiên phân thân dự thính trần lạc dương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này hẳn không phải là du thanh như vật mình muốn. Hắn trừ thanh vi giới đạo quân bên ngoài còn cùng hoàng tuyển giới Minh Tôn có liên hệ. Nhưng nhìn Lý Chi Phi ở một bên bình tĩnh bộ ráng, như vậy thứ này hẳn là đạo quân mục tiêu, mà không phải Minh Tôn. Thế nhưng là đạo quân muốn bảo vật này làm cái gì? Cái kêu miệng hắc quan, cực có thể là đời trước Minh Tôn đồ vật, nhưng sau đó chẳng trọc rơi vào hữu hồn U Minh thần Trần Sơ Hoa trong tay. Đạo quân đây là phát giác Trần Sơ Hoa tồn tại cùng vấn đề sao? Trần Lạc Dương trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Bảo vật này đúng là hồng trần Đồng thời ngay tại ta nhà trong tay bệ hạ Tô Vĩ ngắn ngủi trầm ngâm sau đáp hắc quan giờ phút này trong tay Trần Lạc Dương Với Hồng Trần bên trong không phải bí mật Tô Vĩ tin tưởng đối phương khẳng định Cũng nắm giữ cái này một tin tức mới trực tiếp mở miệng Nhưng việc này Tô Mô không làm chủ được Cần hồi Hồng Trần xin chỉ thị bệ hạ Trước mặt hai cái đạo nhân đều gật đầu Cái này hiển nhiên Du Thanh Nhu nói bổ sung Chúng ta cũng không phải là tác thủ Hồng Trần bên trong bạo vật Chỉ hy vọng mượn nhập Thanh hơi dùng dùng sau d Lương rồi chí tôn chừng dám. Ngoài ra, cái này vẹn vẹn chỉ cùng xa bà giới thương lượng một chuyện, không ảnh hưởng trúc Long Đảm vấn đề, Vân đạo sẽ dốc toàn lực tranh thủ trúc Long Đảm, chuyển giao Tô tiên sinh. Tô vĩ gật gật đầu, chân nhân thành ý, Tô Mộ vô cùng cảm kích, sẽ đem lời nói mang về cho bệ hạ. Du Thanh Nhu nói, Vân đạo chậm chút thời điểm, đưa trúc Long Đảm hồi hồng trần, hy vọng đến lúc đó chí tôn khai ân. Bệ hạ sẽ thay mặt chân nhân cùng chí tôn cầu tình, như chí tôn quả thật khai ân. Tô Mộ sẽ thông báo tiếp cho Nhân. Tô Vy nói xong, cùng Du Thanh Nhưu, Lý Chi Phi cáo tử, sau đó từ huyết ám thiên dẫn hắn trở về hồng Trần Trở lại hồng Trần về sau, Tô Vy thứ nhất thời gian gặp mặt Trần Lạc Dương. Thuộc hạ nghe thấy quỷ dị thanh âm, phải trăng liền nguyên với cái kia cái gọi là một chút tính linh bất diệt Trúc Long Đảm. Tô Vy phía sau cùng lộ trần trở. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vị, không không khả năng, nhưng nhìn thấy cái kia Trúc Long Đảm về sau tài năng xác nhận. Hắn nhìn Tô Vĩ liếc mắt, một chút tính linh bất diệt, cũng liền mang ý nghĩa nếu như tương hợp, ngươi chỉ nhớ kiếp trước cùng tư duy sợ đem chiếm cứ chủ đạo, thôn phệ ngươi bây giờ tâm trí, dù sao so với cổ thần trúc long, trước mắt ngươi cảnh giới không đủ. Tô Vĩ cười khổ, vậy hạ đây là chừa cho hắn mặt mũi thuyết pháp, tình huống thật nào chỉ là không đủ. Sa bà giới bên trong thật sự là trúc long lột xác, bây giờ thành bộ dáng gì, cũng là không thể biết được. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cho dù tất cả mọi thứ toàn được hồi cũng không thể trông cậy vào giống như thiên phượng niết bàn, nhanh chóng hồi phục năm đó đỉnh phong, coi như có thể, cũng sẽ chỉ là cổ thần trúc long mượn ngươi thể sát trọng sinh. Tô Vĩ trầm ổn đáp, thuộc hạ không dám làm này ảo tưởng, chỉ mong có thể vì bệ hạ thần phục. Trần Lạc Dương đánh chỗ ngồi tay vịn thanh niên ngừng lại, có thể giống cái kia tiên thiên cùng cơ trọng một dạng liền rất tốt, bất quá hết thể đều muốn cụ thể gặp đồ vật sau tài năng xác định. Hắn hướng Tô Vĩ phân phó nói, trước hết để cho con trâu kia trở về bản lại, ta lúc trước báo cáo sư tôn. Sư Tôn đã khai ân đặc xã hắn. Trưng 703, nay đúng trước sai. Thuộc hạ vậy thì đi Thanh Như quan, để bọn hắn chuyển lại tin tức cho Thanh Như quan chủ. Tô Vĩ lúc này đứng dậy. Trần Lạc Dương gật gật đầu, hắn cần mang theo chúc lòng đảm trở về. Vâng, vậy hạ. Tô Vĩ rời đi. Trần Lạc Dương ngồi một mình ở đại điện bên trong, lâm vào suy tư. Nếu thật là đạo quân muốn cái kia miệng hát quan, lý do sẽ là gì chứ? Minh Tôn trong bóng tối tiếp xúc Thanh Như quan chủ. Hoàng tuyển giới đối với đạo môn thanh vi giới tựa hồ có mưu đổ, cũng không phải là mặt ngoài an tĩnh như vậy, đạo quân bây giờ muốn mượn cái này miệng hắc quan, phải chăng có liên quan với đó đâu? Hay là nói, nàng phát hiện Trần Sơ Hoa sự tình, lại hoặc là vì vậy hoài nghi hắn Trần Lạc Dương cùng Ma Tôn. Chính mình bởi vì Tô Vĩ cùng Trúc Long sự tình, trước mắt phải chăng chẳng khác gì là chủ động đưa đi lên cửa rồi. Trần Lạc Dương trong lòng hiện hiện rất nhiều nghi ngờ. Hắn tử chỗ ngồi đứng lên, chắp hai tay sau lưng. Một thân một mình tại trống giống đại điện bên trong dạ bước. Suy tư một lát sau, Trần Lạc Dương thu liễm tâm tư, một lần nữa lấy ra cái kia mặt trậu cùng Thiên Hồn Châu, sau đó thu lấy trong đó tinh khí. Cùng lúc đó, bán hải đạo nhân phân thân xuất hiện ở trong đại điện, đi vào Trần Lạc Dương bản tôn đối diện, cũng đưa tay ra, ngón tay chỉ trên Thiên Hồn Châu. Qua ước chừng thời gian nửa tháng, một bên khác chuyển đến tin tức. Thanh nhu con chủ, phụ đạo quân mệnh lệnh đưa Trúc Long Đảm đến Hồng Trần Giới, hy vọng ma tôn khai ân, cho phép đi vào Tô Vĩ cùng huyết ám thiên tiếp dẫn đối phương trở về, sau đó đi trước hướng trí tôn trô hát cám động thiên. tại trí tôn khai ân. Du thanh nhu tại trong động thiên trung ương trước đại điện, hướng về phong bế đại điện hành lễ. Điện bên trong, chuyến ra trầm thấp mà thanh em huy nghiêm, đạo quân thành ý, lao phu nhận, nhưng ngươi mà nói, không có có lần sau. Thanh nhu quan chủ cung kính nói, cẩn tuân trí tôn rụ lệnh, thanh nhu tuyệt không dám quên. Đi thôi. Điện bên trong thanh em tùy theo yên tĩnh. Thanh Nhu chân nhân nhìn lên trước mắt đại điện, trong lòng cảm khái không thôi, lần trước tới đây phản phất vẫn là hôm qua, bây giờ quay đầu lại giống như là đã qua ngàn năm và năm. Bây giờ hát cám động thiên bên trong, không giống như lần trước còn có biệt Đông lai, nhưng Thanh Nhu quan chủ không dám chút nào cản rỡ. Hắn cung kính sau khi hành lễ, rời khỏi hát cám động thiên, trạm thứ nhất không có hồi chính mình Thanh Nhu quan, mà là tiến về gặp mặt Trần Lạc Dương. Gặp lại Trần Lạc Dương, nên đón hắn cặp kia phản phất vũ trụ thương không giống như con người. Thanh Nhu quan chủ Du Thanh Nhu lần nữa có Thương hại Tăng Điển, nay đúng trước sai cảm giác. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, đối phương dĩ nhiên đã trưởng thành đến như thế độ cao. Mà lại, về trước đây hồng trần đủ loại, hắn đã nghe Thanh Nhu quan bên trong người báo cao qua. Sở dĩ Du Thanh Nhu phi thường rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn như là cùng lúc trước lao kiếm tiên, huyết hà lao tổ, biệt đông lai mấy người một dạng thứ 20 cảnh tu vi, trong thực chiến trình độ còn muốn so dự đoán bên trong càng cao. Người này thứ 19 cảnh thời tham gia lạc nhập sân chiến, chính là duy hai có thể trực diện Diệp Thiên Ma tồn tại. Bây giờ hắn thứ 20 cảnh, chỉ sợ trước đây Diệp Thiên Ma cũng đã không phải là đối thủ. Thẳng thắn nói, một mực hy vọng trở lại Hồng Trần giới lại chấp trưởng Thanh Nhu Quan Du thành lưu, tại biết được Hồng Trần giới tình hình gần đây về sau, ngược lại do dự. Trước mắt Hồng Trần giới, cùng hắn lúc trước bị ép lúc rời đi, rất khác nhau, cơ hồ có thể nói, đã là lượng trọng thiên. Trước mắt Hồng Trần giới, Chí Tôn bên ngoài Có cái thứ hai chủ nhân. Bởi vì trí tôn ít hỏi đến chuyện nhân gian nguyên nhân, ma hoàng trình độ nào đó đến nói mới là hồng trần giới bây giờ chân chính chủ nhân. Hắn hoàn thành diệp thiên ma năm đó chưa từng hoàn thành sự tình. Dù thanh như trước mắt hồi hồng trần, nếu như không có có thể cùng đối kháng thực lực, vậy thì nhất định phải ngưỡng vọng sống qua. Cùng trước đây hắn tại hồng trần giới cảm thụ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dưới tình huống như vậy, còn muốn hay không trở về, thành một cái rất thực sự vấn đề. Tại thanh vi giới, Hắn là cũng muốn tôn kính đạo quân chi mệnh không giả, nhưng đạo quân cho tới nay đều là thành vi giới chúa tể, mà trước mắt Hồng trần giới bên trong, thì là sao trổi giống như quật khởi Trần Lạc Dương, cái này khác biệt không phải một chút điểm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là tới, mang theo sứ mệnh tới. Tham kiến thanh hoàng bệ hạ. Du thanh như bình tĩnh hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Miễn lễ. Trần Lạc Dương ra hiệu đối phương ngồi xuống, hoan nên du quan chủ trở về Hồng trần giới. Cái này đều muốn cảm tạ bệ hạ là Bần đạo tại Chí Tôn trước mặt nói rút. Du Thanh Nưu khiêm tốn nói, "Ta bất quá là làm cái đầu, mấu chốt vẫn là gia sư cùng đạo quân ở giữa đặt thành hiệp định, là quan chủ ngươi chính mình cố gắng đền bù lúc trước khuyết điểm." Trần Lạc Dương mây trôi nước chảy. Du Thanh Nưu lúc này liền lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho một bên Tô Vĩ, muốn cảm ơn trí Tôn khoan dung độ lượng, phát ngoại khai ân, cái này một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Tô Vĩ không cần mở ra nhìn, đều biết bên trong là cái gì. Khi hắn cùng huyết Ám Thiên đi đón Thanh Như Quan chủ thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình đái lòng quỷ dị thanh âm, cực kỳ thấp nập, cũng cực kỳ vang dội, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Giờ phút này nâng cái này hộp gấm, hắn cũng có thể cảm giác được thần hồn của mình Phượng phất đang không ngừng chấn động. Tô Vĩ cưỡng ép hấp chế trong lòng dao động, bưng lấy hộp gấm, hiện lên cho Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương đem tiếp nhận, sau đó mở ra. Chỉ thấy trong hộp gấm một viên ước chừng có nhân thủ cỡ bàn tay, bảo ngọc bộ đồ vật. Cái này ngọc thạch bên trong phản phất có quang mang không ngừng chớp động, cả phòng sinh huy. Quang huy sáng lên lúc, đại điện bên trong như là trực tiếp bại lộ tại ánh sáng mặt trời dưới, một mảnh quang minh. Quang huy ảm đạm đi lúc, thì phản phất đem điện bên trong nguyên bản quang minh cũng cùng một chỗ hốt đi, khiến đại điện đi vào đêm tối. Mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối, quả nhiên là trúc long chi tướng. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm. Hộp gấm mang theo phong ấn, hộp mở ra, phong ấn giải trừ, bên trong giấu trúc long đạm khí tức lập tức ngoại phóng. Phong Vân tại lúc, Tô Vĩ còn phản ứng máy liệt, giờ phút này phong ấn giải trừ, càng là trong nháy mắt phản phất liền điên cùng hơn. Nhưng Trần Lạc Dương mở ra hộp gấm đồng thời, trên thân có hơi mỏng hắc vụ tràn ngập ra, đem hộp gấm cùng ở trong trúc long đảm cùng một chỗ ba phủ. Bị hắn hắc vụ ngăn trở, Tô Vĩ lập tức gan định lại. Du Thanh Nưu nhìn xem một màn này, âm thầm gật đầu, cái này Trần Lạc Dương thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc, hắn tự hỏi bất kỳ đối thủ. Trên hộp gấm không có phát hiện cảm bẫy. Mở ra hộp gấm sau Trần Lạc Dương lại quan sát Trúc Long Đảm, cũng không có phát hiện có cơ quan cảm ấy, thế là đem bảo ngọc bộ dáng Trúc Long Đảm từ đó lấy ra. Hắn trầm rãi phỏng đoán ở trong ảo rượu, có thể rất cảm giác được rõ ràng bảo vật này với Tô Vĩ ở giữa như ẩn như hiện liên hệ. Chỉ là, thứ này không thể trực tiếp cho Tô Vĩ luyện hóa, nếu không hắn thần trí nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ, hóa thành ngày xưa cổ thần Trúc Long phục sinh bằng thể. Cái này tự nhiên không phải Trần Lạc Dương muốn xem gặp kết quả. Tô Vĩ, Trần mỗi người quen thuộc, cổ thần Trúc Long, cái kia hắn A là ai? Trần Lạc Dương phỏng đoán Trúc Long đảm một lát, trong đầu hiện hiện rất nhiều ý niệm cùng tưởng tượng, dần dần đem mạch suy nghĩ sắp xếp như ý về sau, đem Trúc Long đảm một lần nữa phong nhập trong hộp gấm. Hộp gấm bị hơi mỏng khói đen che phủ, sau đó đưa trả lại cho Tô Vĩ tiếp tục đảm bảo. Có khói đen che phủ, Tô Vĩ giờ phút này bưng lấy hộp gấm cũng dễ chịu rất nhiều. Hắn không có chính mình lấy dùng Trúc Long đảm ý nghĩ, hết thể giao cho nhà mình đại lao quyết đoán Trần Lạc Dương thì nhìn về phía Thanh Nưu quan chủ Du Thanh Nưu, "Vất vả Du quan chủ." "Bệ hạ khắc khí." Du Thanh Nưu đáp. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, "Ta chỗ này cũng có một vật muốn mượn hướng Thanh vi giới, Du quan chủ cực khổ nữa một chuyến như thế nào?" Du Thanh Nưu hít một hơi, "Tự đều có thể, mời bệ hạ chỉ thị." Trần Lạc Dương phất phất tay, đại điện bên trong Hắc vụ phun trào, một miệng đen nhánh quan tải tự Hắc vụ bên trong xuất hiện. Sa bà giới bên kia, còn cần Thanh vi giới đạo hữu. Ở giữa quay vòng, Trần Lạc Dương nhìn xem Du Thanh Nhu. Du Thanh Nhu ứng tiếng nói, bần đạo khi dốc hết toàn lực, đạo quân từng có phân phó, cho bệ hạ thuận tiện, thành toàn tô tiên sinh, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền sẽ co tin tức, cái này miệng hát quan, bần đạo cũng sẽ cùng nhau đem đưa về. Trần Lạc Dương gật đầu, cái kia không còn gì tốt hơn. Nếu như thế, mời trước cho bần đạo cáo lui. Du Thanh Nhu đưa tay, từng đạo tử khí thả ra, đem hát quan thu. Trần lạc dương cao cư chấu ngồi nhìn xem hắn, ngón tay đánh chấu ngồi tay vịn động tác dừng lại, du quan chủ, đối với u minh thập nhị kiếm thấy thế nào. Du thanh như hơi trầm mặt một chút về sau, vươn tay. Hắn ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, lang không hư đồng dạng hạ. Giữa không trung, xuất hiện màu đen vết kiếm, phản phất cái này hồng trần thế giới chính là hoa bố, bị người mực đậm bôi quét một bút. Trần lạc dương thấy thế, khẽ gật đầu, quan chủ tốt kiếm thuật. Không dám, để bệ hạ bị chê cười Thanh Nhu quan chủ thở dài. Trần Lạc Dương để Huyết Ám Thiên phân thân tiến đến, nhưng sau nói ra, du quan chủ một thức gũ kiếm, cùng kiếm pháp của ngươi đồng nguyên không đồng ý, các ngươi hoặc nhưng giao lưu một phen. Huyết Ám Thiên mỉm cười nhìn về phía Thanh Nhu quan chủ, muốn thỉnh xem chủ nhiều chỉ giáo. Không dám làm, chỉ là múa dịu qua mắt trợ. Thanh Nhu quan chủ khách khí vài câu, sau đó mang theo Hắc quan cáo tự rời đi. Hắn không để ý tới trở về nhà mình Thanh Nhu quan sân môn, ngựa không dừng có, lập tức rời đi hồng trần giới. Trần Lạc Dương để tô vi cùng huyết ám thiên phân thân đều hướng phía dưới đi, hắn tính tọa điện bên trong, cảm giác hắc quan đi hướng, xác định du thanh như trên đường không có cùng Minh tôn hoặc là hoàng tuyển bên trong người tiếp xúc, mà là thẳng trở về thanh vi giới. Trần Lạc Dương thu hồi suy nghĩ của mình, ngồi tại đại điện bên trong, dường như lẩm bà lầm bẩm nàng sông cái gì mà đến. Chỗ ngồi bên cạnh hiện lên hát vụ, một nữ tử thân hình ở trong đó như ẩn như hiện, hiện nay còn vô pháp khẳng định, nhưng ta cảm thấy, có thể là sông ta tới mà không phải hoàng tuyển giới tên kia. Trần Lạc Dương ngữ khí nghe không ra cảm xúc, có mấy cái như vậy nháy mắt, ta thậm chí hoài nghi thanh vi giới vị kia, cũng là ngươi. Hát vụ bên trong nữ tử cười nói, ta không có bản lĩnh kia, nếu không chúng ta trực tiếp tại thanh vi giới trạm mặt liền tốt. Nói thì nói như thế không sai, nhưng người nào biết phải chăng hư thì thực, kỳ thực hư đâu. Trần Lạc Dương mỉm cười. Lần này, ngươi cẩn thận nhiều, Phật môn cùng đạo môn cũng không phải nhất định không hội hợp làm đối phương nói Trần Lạc Dương gật đầu, "Ta minh bạch." Hắc vụ cùng nó bên trong nữ tử, cùng một chỗ biến mất. Trần Lạc Dương thì một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Du Thanh Nhu lần này tới hồi, cũng thực là rất nhanh, không chỉ có đi nhanh về nhanh, càng trực tiếp đem Hắc Quan cùng nhau mang về, quả nhiên như hắn lời nói, Thanh Vi rồi muốn cái này Hắc Quan chỉ là Lâm thời mượn dùng một chút, cũng không tâm chiếm cứ, lập tức trả lại. Bất quá lần này trở về, không ngừng Du Thanh Nhu một người, còn có cái đạo sĩ cùng hắn đồng hành. Hai người gặp mặt Trần Lạc Dương, Chính lên hát quan, Trần Lạc Dương đem hát quan thu hồi, một bên trong bóng tối kỹ cảng kiểm tra đồ vật có không biến hóa, một bên nhìn về phía cái kia hai cái đạo sĩ. Du Thanh Như hành lễ, bẩm thanh hoàng, xa bả giới bên kia, đã có tin tức. chương 704, ở trước mặt đàm Làm sao nói? Trần Lạc Dương nhìn phía dưới hai cái đạo nhân, bình tĩnh hỏi. Cùng xa bả giới thương lượng người, chính là Diệu Sinh Đạo huynh Du Thanh Nhu nhìn về phía bên cạnh cùng hắn cùng nhau đến một cái khác đạo sĩ là Trần Lạc Dương giới thiệu. Cái này diệu sinh đạo nhân bề ngoài nhìn thanh niên bộ dáng, cùng diệp tàm miên tương tự, nhưng nhưng ánh mắt tăng thương xa xăm, khi tức nội liễm hòa hợp, gần như với nói. Đối phương vừa sau khi vào cửa, Trần Lạc Dương cũng đã lưu tầm đến, đạo nhân này tại thanh vi giới chắc là đứng đầu nhất nhân vật một trong, đồng thời cũng rất được đạo quân tín nhiệm. Đạo quân không ra mặt tình hôn giới, từ hắn cùng sa bà giới liên hệ, trình độ nhất định hoặc có thể đại biểu thanh vi giới ý chí xa bà giới Hy vọng cùng Trần Đạo hữu liền chúc long lột xác sự tình gặp mặt nói chuyện. Diệu sinh đạo nhân thanh ngơ môn luận, nghe nói, thấy nó làm, tướng tương đối với chúc long lột xác bản thân, bọn hắn càng chú ý Trần Đạo hữu trên tay một vài thứ. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương. Diệu sinh đạo nhân tiếp tục nói ra, liền bần đạo xem ra, nên là chỉ hồng trần giới bên trong ma Phật di bảo cùng ma Phật chuyên nhân. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, trong dữ liệu sự tình, bất quá hồng trần giới ở nhà sư Trí Hạ, Hải xuyên bao Nạp Bách diện chỉ cần thủ hồng trần quy của người, đều nhưng tại hồng trần án cư. Ma Phật truyền nhân như là, Phật đạo hai nhà cũng như là. Diệu sinh đạo nhân cùng thanh như đạo nhân đều gật gật đầu. Trần Lạc Dương thì tiếp tục nói ra, chúc Long chuyển thế, thần hồn dần dần thức tỉnh, hồn phách hợp nhất, chính là hắn duyên phận giúp cho người khác thành công, xa bả giới cần gì phải nhiều hơn gây khó dễ. Co kẹ mặc cả, thực sự có sai lầm Phật môn từ bi, ta cũng không ý muốn xa bả tráng buổng phí, tự sẽ co hồi báo. Nhưng sa bà như vậy chủ động lấy lợi là, khó tránh khỏi thất thân phân. Tin tưởng đây cũng không phải là thiên Phật chi ý, mà là phía dưới tăng nhân linh đài nhiễm bụi cần lo, nhị vị nghĩ sao. Dù thanh như gật đầu, bệ hạ lời nói rất đúng. Diệu sinh đạo nhân cũng mỉm cười, bần đạo cùng thanh vi giới cái khác đồng đạo, cũng đều là giống nhau cái nhìn Trần đạo hưu nếu như cùng xa bà giới thương lượng, chúng ta nguyện một đạo tiến về chỉ là sợ đối với thiên Phật bất kính. Thành như trần đạo Hữu lời nói, bần đạo cũng tin tưởng việc này nên không phải thiên Phật ý tứ." Trần Lạc Dương lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, Đạo Hữu xem ra đối với cái này đã có kế tương đối. "Không dám." Diệu Sinh đạo nhân nói, chính như Trần Đạo Hữu lời nói, cổ thần trúc long hồn phách hợp nhất Tô Sinh, đây là thiên điệu diệu duyên, có thể thành toàn, là chuyện tốt, Bần đạo tự nhiên hy vọng có thể là thành." Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, Đạo Hữu không ngại nói thẳng. "Bần đạo nguyện lại phó xa bà giới một chuyến, liên lạc xa bà giới người trong Phật môn." Đến hư không, mọi người ở trước mặt một hồi, Trần Đạo Hữu có thể cùng bọn hắn nói chuyện. Diệu sinh đạo nhân cười ôn hòa cười, ta thanh hơi đồng đạo, nguyện lên tiếng ủng hộ Trần Đạo Hữu. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chố ngồi tay vị động tác không ngừng, tốt, như vậy làm phiền các hạ ở giữa bút đầu, hy vọng có thể mau chóng mang về tin tức tốt. Diệu sinh đạo nhân đứng dậy, bần đạo thỏa đáng hết sức nỗ lực. Một bên thanh như quan chủ du thanh như thì nói ra, sự tình phiền phức diệu sinh đạo huynh bần đạo tại hồng trần cùng nhau chờ tin tức Đến lúc đó nếu như thành hẳng, bần đạo cũng theo bệ hạ cùng nhau đi tới hư không, hẹn gặp lại xa bà giới bên trong người. Có lòng. Trần lạc dương gật đầu, trước mắt thời gian, hồi thanh nhu quan xem một chút đi, lần trước ngươi hết lòng vì việc trùng bây giờ vừa vặn rảnh rỗi Du thanh nhu nói lời cảm tạ, tạ bệ hạ. Hai cái đạo nhân cùng nhau cáo từ rời đi, trần lạc dương ngồi một mình ở điện bên trong, chấm tư không nói. Trước mắt kiểm tra xuống tới kết quả, bị còn trở về hát quan tựa hồ cũng không vấn đề, không có làm tay chân bộ dáng Nhưng đạo quân dù sao cũng là chúa tể một giới, nói không chừng có hắn trước mắt khó có thể lý giải được cùng cảm thấy thủ đoạn, để người không dám vông lòng cảnh giác. Mẫu chốt là, đối phương mượn hắc quan nhất quan, sau đó liền nguyên dạng trả về, đến tột cùng là ra với mục đích gì. Hắc quan trước mắt, cực kỳ suy yếu, gần như tổn hại. Lúc trước Lạc Nhật Sơn một trận chiến, đối mặt Diệp Thiên Ma chia sẻ tới thần kiếp, Trần Lạc Dương dựa vào Hắc Quan cùng Kim Ngô Đồng Thu hai đại trí bảo cả hai, mới miễn cưỡng né qua tử kiếp, không cho tới tại chỗ tựa như Diệp Thiên Ma, Ngọa Long Sa, Phổ Tuệ Phương Trượng bọn hắn một dạng hôi phiên diệt. Nhưng Hắc Quan cùng Kim Ngô Đồng Thu cũng vì vậy bị trọng thương, từ đầu đến cuối khó khôi phục nguyên khí. Đạo Quân mượn đi Hắc Quan, sau đó trả về, Hắc Quan không gặp biến hóa, không có càng hỏng bét nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nhìn như vậy đến đối phương hẳn không phải là mượn bảo vật này phát huy một loại nào đó tác dụng. Nàng chỉ là muốn mượn hát quan, đến nhìn trộm một ít bí mật sao. Là có hay không như Trần Sơ Hoa suy đoán, là hướng về phía bọn hàn đến, mà không phải hoàng tuyển giới minh tôn. Cẩn thận lý do, Trần Lạc Dương giờ phút này không có liên lạc Trần Sơ Hoa đến xem xét cổ này hát quan. Hắn suy tư một lát sau, gọi phân thân bán hải đạo nhân. Bán hải đạo nhân thần sắc trang nghiêm, xuê bàn tay ra, ớn tại Hắc quan nắp quan tài bên trên. Nắp quan tài đẩy ra, không có phản ứng. Bán hải đạo nhân nằm nhập trong đó Sau đó nắp quan tài khép kín. Trần Lạc Dương bản tôn bên ngoài lặng lặng nhìn xem, cũng phỏng đoán hát quan, không bông tha một tơ một hào biến động. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn trợt lóe lên, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn qua hát quan nửa ngày, Trần Lạc Dương thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lâm vào chầm ngâm. Ngón tay hắn trên nắp quan tài nhẹ nhàng đánh, vòng quanh hát quan hành tẩu, cuối cùng đứng vững bất động. Nắp quan tài một lần nữa mở ra, bán hải đạo nhân từ đó hiện thân. Sau đó Trần Lạc Dương vung tay đem hắc quan giao cho bán hải đạo nhân phân thân. Lôi thôi đạo nhân thu hắc quan, rời đi đại điện. Còn lại Trần Lạc Dương bản tôn, gọi Tô Vĩ. Chuẩn bị xong chưa? Trần Lạc Dương hỏi. Tô Vĩ chỉnh lên Trúc Long Đảm, cẩn tuân bệ hạ phân phó, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, mời bệ hạ động thủ. Trần Lạc Dương liền là chỉ một ngón tay, điểm tại bảo ngọc bộ ráng Trúc Long Đảm bên trên. Sau đó Trúc Long Đảm khắc ở Tô Vĩ trước ngực, cung chui vào trong cơ thể Tô Vĩ mặt hiện vẻ thống khổ, nhưng cắn chặt răng không có lên tiếng. Trên người hắn, bắt đầu tự toàn thân huyết khiếu trong lỗ chân lông phóng ra quan mang, cũng dần dần hóa thành mông lung qua ảnh, bao phủ toàn thân. Cái kia quang ảnh giống như người giống như rồng, toàn thân đỏ lên, hai mắt đang mở hí, phảng phất ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt thay đổi, hô hấp ở giữa giống như đông đến hạ hướng, không ngừng lưu chuyển. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đến Tô Vĩ bản nhân trong hai con người cũng thả ra đêm ngày khó dò quang hoa. Từng trận lấp lué, Trần Lạc Dương mới động. Hắn một chỉ điểm tại Tô Vĩ chố mi tâm, Tô Vĩ toàn thân cao thấp lập tức chấn động, hai mắt lấp lué quang hoa tán đi, trở về hình dáng ban đầu. Nhưng ở cổ thần quang ảnh bao phủ xuống, hắn vận thống khổ không chịu nổi, vì một gối xuống trên mặt đất. Trần Lạc Dương lúc này thì lại thu tay lại, lại không can thiệp. Chỉ có khi Tô Vĩ bản nhân trong hai con người xuất hiện biến hóa, hiện lộ cổ thần Trúc Long Chi tướng lúc, Trần Lạc Dương mới có thể một lần nữa xuất thủ. song Giống như là lâm vào rằng co cùng rằng co bên trong. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, đến Tô Vĩ tình trạng kiệt sức lúc, bao phủ trúc long quang ảnh đột nhiên trở nên cường thịnh, hào quang tỏa sáng. Cái này quang huy giống như là khởi xướng tổng tiến công đồng dạng, hướng Tô Vĩ trong cơ thể tràn vào. Tô Vĩ song đồng lần nữa hiện ra đêm ngày biến hóa chi tướng, đồng thời tại Trần Lạc Dương một chỉ điểm tại Hán Mi Tâm lúc, này quỷ dị quang mang cũng kiên trì không lùi. Trần Lạc Dương thậm chí có thể cảm nhận được chính mình điểm tại đối phương mi tâm trên đầu ngón tay truyền đến cường đại lực phản chấn, muốn đem đầu ngón tay hắn áp chế lui. Nhưng vào lúc này, hắn một cái tay khác, đánh vào Tô Vĩ trước ngực. Tô Vĩ thân thể lập tức lần nữa bị chấn. Trúc Long quang ảnh thu nhập trong cơ thể, mà trong đôi mắt đêm ngày giao thế biến hóa quang mang lại bỗng nhiên tán loạn. Tô Vĩ lập tức mất đi ý thức, ngã xuống đất. Lúc này một cái cái bóng giống như thân hình chợt hiện hiện, từ một bên ôm lấy Tô Vĩ, chính là sớm đã được Trần Lạc Dương phân phó, thủ ở bên cạnh lưu tư. Ôm chính mình phụ quân, Lưu Tư nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thu về bàn tay, chậm chậm thở ra một hơi, còn không thể phất lở, cần muốn tiếp tục quan sát. Mặc dù hắn nói thì nói như thế, nhưng Lưu từ rõ ràng thở phảo. Tạ bệ hạ Long ân. Nàng ôm tô vĩ lui ra chiều khán. Trần Lạc Dương thì nhìn xem bàn tay của mình, chậm tư không nói. Đến ngày kế tiếp, Diệu sinh đạo nhân liền lần nữa trở về. Sa bà giới Phật môn đạo Hữu vẫn coi trọng Trần đạo Hữu trong tay ma Phật di bảo, nhất là a Niết Bản Trung. Diệu sinh đạo nhân nói, bất quá, bọn hắn đồng ý trong hư không cùng Trần Đạo Hưu gặp mặt nói chuyện việc này, tiến một bước thương nghị. Trần Lạc Dương gật đầu, nếu như thế, chúng ta liền động thân tốt. Hắn không mang Hồng Trần bên trong người đồng hành, một mình cùng Diệu sinh đạo nhân, thanh như đạo nhân cùng rời đi Hồng Trần giới, tiến về hư không. Đến giới ngoại hư không, có khác hai cái đạo nhân đang chờ đợi. Một cái là gặp qua Lý Chi Phi, một người khác thì là cái thân mang đen nhánh đạo bảo trung niên đạo sĩ. Du Thanh Như là song phương giới thiệu, Trần Lạc Dương biết được áo bào đen đạo nhân tên là Đỗ Đức Cơ, Quan Tu Vi, ngăn tại thứ 20 cảnh, thông thiên triệt địa cấp độ. Trước mắt bốn người, trừ chân đạp thanh hơi, hoàng tuyển hai bên Du Thanh Như bên ngoài, chỉ sợ đều là thanh vi giới bên trong đạo quân tin trọng trì bối. Chư vị đạo hữu, mời. Diệu sinh đạo nhân phía trước dẫn đường, Trần Lạc Dương mấy người theo sát phía sau. Một đoàn người xuyên qua hư không, sau một lát, trước mắt xuất hiện một mảnh kim quang. Quang mang bên trong Truyền ra Phật sướng phản âm âm thanh, rộng lớn to lớn, phản phật vang vọng chư thiên. Ở trong thiên hoa luân chuy, Phật Đà thuyết pháp, hoa sen khắp nơi trên đất, bảo thụ san sát, phản phất giống như cực lạc tình thổ. Hồng chân giới bên trong ngày xưa Phật môn thánh điệu tiểu Tây Thiên cảnh tượng, so cũng có không bằng. Trần Lạc Dương hiểu rõ, đó có phải hay không một cái thông thiên triệt địa cảnh giới Phật môn cao tăng, mở ra tự thân Phật lực, diễn hóa mà thành Phật quốc tình thổ, như là tại quần tinh ở giữa chống tạo ra một phương thế giới cực lạc. Quan sát khí tượng, thậm chí khả năng có thứ 21 cảnh, cảnh giới trí nhân cao thủ trình diện. Võ tôn chi đỉnh, nhân gian cực hạn. Hồng chân giới trước đây nhiều năm, cũng bất quá diệp thiên ma, hứa nhược đồng hai cái, những người còn lại mặc dù có chút người đã có hy vọng, nhưng ở cuối cùng vượt qua cái kia đạo khẳng trước, từ đầu đến cuối kém một bậc. Như vậy tồn tại, tại cái khác mây giới đồng dạng khó được. Hôm nay Sa Bà, Thanh Hơi lượng giới đều có loại này cao thủ hàng đầu nhất trình diện, coi trọng trình độ không cần nói cũng biết Trần Lạc Dương thần sắc không có chút rung động nào, cùng thanh vi rơi đám người cùng một chỗ tiến vào cái kia Phật quốc tỉnh thổ. Bên trong vùng tỉnh thổ, Phật môn cao thủ số lượng cũng không nhiều, nhưng từng cái toát ra to lớn khí tức, đều ở đây trước hồng trần phổ tuệ phương trượng phía trên. Nhất là một người trong đó hình dung khô gầy, mặt như lưu ly lao tăng, nhất là dẫn Trần Lạc Dương chú ý. Trong thấy lao tăng này, hắn cảm giác đầu tiên, chính là lúc trước Lạc Nhật Sơn thời gian chiến tranh, đối mặt trạng thái đỉnh phong diệp thiên ma. Trần Thí chủ Lao tăng chấp tay hành lễ, kính đã lâu. chương 705, đánh bạc. Đạo hưu khách khí. Trần Lạc Dương thần sắc lạnh nhạc, ánh mắt đảo qua trước mặt chúng tăng người. Không biết phải chăng là hẹn xong Thanh vi giới bên kia tới du thanh niu, diệu sinh đạo nhân, lý chi phi, đô đức cơ bốn cái. Đối diện xa bà giới cũng tới bốn cái tăng nhân. Vị này là xa bà giới ninh viễn tự huyền thông phương trượng. Diệu sinh đạo nhân đầu tiên là Trần Lạc Dương giới thiệu cái kia mặt như liu ly li khô gầy lao tăng. Sau đó lại giới thiệu ba người khác Một người trong đó Diệu sinh đạo nhân cố ý giới thiệu nói Trúc Long lột xác Trước mắt ngay tại vị này Khổ thụ phương trưởng lăng giả tự bên trong Cái kia dáng vẻ trang nghiêm trung niên tăng Nhân hướng Trần Lạc Dương chấp tay hành lễ Trần Thí Chủ Trần Lạc Dương thần sắc như thường Gật gật đầu Ta là Trúc Long lột xác mà đến Tin tưởng các vị đạo hưu đã biết được Trước mặt huyền thông Khổ thụ bốn tăng đều không nóng không nội Thần Thái Bình Yên gật đầu Trần Lạc Dương Đứng tại Phật Quốc bên trong, đi thẳng vào vấn đề, Hồng Trần Trúc Long Hồn, Thanh Hơi Trúc Long Đảm, Sa Bà Trúc Long Lột Xác, ba cái hợp nhất, Diệu Đế Vô tận Ta vô ý khiến cổ thần Trúc Long quả thật phục sinh, cho nên không cho tới ba cái toàn chiếm, Chúc Long Hồn phách hợp nhất về sau, chỉ khiến giới trướng của ta người được lợi, những người còn lại nửa phần không tham. Một bên Diệu sinh đạo người đại biểu Thanh Vi Giới, hơi cười nói ra, Trúc Long Đảm đã là trần cư sĩ đồ vật, Trúc Long Hồn phách hợp nhất, không có quan hệ gì với chúng ta. Hôm nay tới đây, chỉ là làm chứng." Trần Lạc Dương gật đầu, nhìn xem xa bà giới bốn vị cao tăng, mọi người hợp tác cùng có lợi, cộng đồng chia sẻ trúc long hồn phách hợp nhất chỗ được, ta sẽ không độc chiếm, bốn vị đạo hữu định như thế nào? Hắn mở ra bảng giá, đối diện Huyền Thông Phương Trượng chấp tay hành lễ, "Việc này, chúng ta đến trước đó, cũng đều thương nghị qua. Trúc long hồn phách hợp nhất, sắc thực chính là trên trời rơi xuống kỳ duyên, lẽ ra thành toàn, Trần thí chủ có thể chỉ tự thân thăng nghiệm, không gì tốt hơn." Bất quá Chúng ta cũng không tham trúc long lực lượng nguyện ý toàn bộ tặng cho thí chủ huyền Thông Phương trưởng lúc nói chuyện với tư cách trúc long lộ sắc chân chính người sở hữu Lăng giả tự khổ thụ phương trưởng thần sắc can nhiên không có chút rung động nào hiển nhiên đã sớm đạt thành trung nhận thức chỉ là chẳng biết xa bà giới nội bộ thiên Phật liệu sẽ có đền bù ban thưởng. nhưng chúc Long hồn phách hợp nhất bên ngoài chúng ta cũng có một điều thỉnh cầu nghĩ mời Trần Thí chủ thành toàn huyền Thông Phương trưởng tiếp tục nói ra nghe nói khổ hải ma chàng bên ngoài lại có đại luân hồi bản tại Hồng Trần như thế, mà chân thí chủ bản nhân, càng tự sơn hải giới đạt được a niết bản trung. Trần lạc dương ngữ khí lạnh nhàn, không tệ. Huyền Thông phương trưởng chấp tay hành lễ, ma Phật dư nghiệt, chuyên lọc độc vô tận, Hồng Trần chí tôn hữu dung thái đại, lưu ma Phật dư nghiệt tại Hồng Trần nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta không dám đối với Hồng Trần bên trong sự tình xen vào, nhưng hy vọng có thể vỡ nát khổ hải ma chàng. đại luân hồi bản, a niết bản trung ba kiện ma Phật di vật để tránh cái này ba kiện ma bảo tiếp tục thai hỏa thương sinh, nhìn Trần thí chủ thành toàn. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói ra, cái này ba kiện bảo vật, trước mắt đều trong tay ta, có ta chấp trưởng, đương nhiên sẽ không nguy hiểm thương sinh, mấy vị yên tâm đi. Huyền Thông Phương trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, Trần thí chủ chính là hồng trần chí tôn đích truyền, sư môn truyền thừa nguồn gốc, làm gì lại đọc lướt qua ma Phật di độc. Trần Lạc Dương ngữ khí không mặn không nhạt, ngươi đây là hoài nghi ta rồi. Huyền Thông Phương trưởng mỉm cười Trần thí chủ hùng tâm trí lớn, lão nạp dù ở xa xa bà, cũng có nghe thấy. Thanh vi giới một bên, Du Thanh Như lúc này mở miệng, huyền thông phương trượng cái này lời nói không khỏi qua, tha thứ bần đạo vô pháp tán đồng Huyền thông sau lưng khổ thụ đám ba người đều nhìn Du Thanh Như lên mắt. Lời thừa, người thí sự không có, người đạo môn Thanh Như quan tại hồng trần giới bên trong cũng còn rất tốt. Phật môn tiểu Tây Thiên lên tới phương trưởng phổ Tuệ xuống đến phổ thông đệ tử trực tiếp bị diệt cả nhà, có thể giống nhau. Tốt xấu một cái thứ 20 cảnh thông thiên triệt địa đạo môn chân truyền, ngay trước mặt người trong Phật môn như thế liếm một cái cùng người cùng cảnh giới người trẻ tuổi, người xấu hổ là không xấu hổ. Tên bên trong mang châu, da mặt thật cùng da châu giống nhau sao. Huyền thông phương trưởng khô gầy trên hai gò má thần sắc cán tường, chỉ là lặng lặng nhìn qua Trần Lạc Dương, ma Phật di vật, đổi trúc long hợp nhất, nếu như Trần Thí chủ thực sự cảm thấy khó xử, vậy chúng ta như vậy coi như thôi là được. Trần Lạc Dương trên giới giò xét trước mắt Phật quốc tỉnh Thổ Xem ra, chúc Long lột sắc các ngươi không có mang ra xa bà giới đến nơi đây. Huyền thông phương trượng gật đầu, phải. Chẳng biết các ngươi bốn vị quan hệ như thế nào. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng, hoạt động một chút cổ của mình, cùng một chỗ cùng nhau đến đây, đồng thanh đồng khí, phải rất khá. Trước mặt xa bà giới bốn người nghe vậy, cũng hơi những mảy. Thanh vi giới rượu sinh đạo nhân ở một bên mỉm cười nói, bốn vị này đạo hữu, tại xa bà giới xưa nay giao hảo, đồng khí liên tri. Trần Lạc Dương gật gật đầu Cung Huyền Thông Phương Trượng đối mặt, cái kia làm phiền ba vị đạo hữu ở đây bồi ta chờ đợi, còn lại một vị trở về lấy trúc long lột sắc đi, tin tưởng ngươi sẽ không bỏ rơi bọn hắn không để ý. Vừa nói, quân quân hắc vụ từ trên người hắn tản ra, không bố hắc nhật ảnh hưởng dưới, trung quanh Phật quang rực rỡ tĩnh thổ lập tức bất ổn, đại lượng Phật quang bị hắc ám thôn phệ, tiên tĩnh tưởng hòa lại không. Khổ thụ Phương Trượng chờ ba người khác đều thần tình nghiêm túc, chỉ có Huyền Thông Phương Trượng vẫn bình thản ung dung. Hắn chắp tay hành lễ, Phản phất chống chiều trông sớm tấu vang, càn quét tư phương, để Phật quốc tịnh thổ an tĩnh lại, cùng Trần Lạc Dương Hắc nhật đối trọi gay gắt Trần Thí chủ quả nhiên bá đạo. Huyền thông phương trưởng lắp đầu, bất quá, lao nạp bốn người đã cùng đi, đương nhiên cũng có thể cùng đi. Đạo hữu đừng vội đi. Diệu sinh đạo nhân khẽ cười một tiếng, trên thân có nhàn nhạt thanh khí tàn ra. Du thanh nưu trên thân phiêu đáng ra tử khí. Lý chi phi trên thân phiêu đáng ra bạch khí. Đố đức cơ trên thân thì phiêu đáng ra đen hoàng tím ba màu sen lẫn vô số điểm sáng, phản phất quan vụ. Tứ đại đạo môn cường giả cùng Trần Lạc Dương liền thành một mạch, lập tức để Phật quốc tỉnh thổ triệt để sụp đổ, lại khó trèo trống. Hồng Trần cùng thanh hơi liên thủ, tự nhiên là mạnh, nhưng lão nạp mấy người, không có khả năng vì vậy nhuộm bộ. Huyền thông phương trượng bốn người trận địa sẵn sàng. Diệu sinh đạo người cười nói, huyền thông đạo hưu đã đối với mình thực lực như thế tự tin, mọi người không ngại đánh cực như thế nào Huyền Thông Vương Trượng nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt, làm sao nói? Diệu Sinh đạo nhân đứng tại hắn cùng Trần Lạc Dương ở giữa, đạo hữu chính là xa bà giới thiên Phật phía dưới, ba đại thần tăng một trong, một thân nghệ nghiệp đang đỉnh nhân gian, không bằng cùng Trần cư sĩ một mình tranh tải phân cao thấp, như thế, miễn tổn thương tam giới hòa khí, đạo hữu nghĩ có đúng không? Huyền Thông phương Trượng lâm vào trừng mặc, không trả lời ngay. Diệu Sinh đạo nhân nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương nhìn Huyền Thông Vương Trượng, ta không có ý kiến. Như vậy, tiền đặt cược chính là ba kiện ma Phật di bảo cùng trúc lòng lột xác. Diệu Sinh đạo nhân gật đầu, Huyền Thông đạo hữu ý tứ đâu? Đạo quân tại bên trên, hai người các ngươi một trận chiến này, chỉ cần những người khác không can dự, ta thanh vi giới cũng tuyệt không can dự, như Huyền Thông đạo hữu ngươi thắng được, chúng ta cũng lập tức rời đi. Lăng Giả tự khổ thụ phương trưởng lúc này nói ra, bần tăng không gì nghĩ, toàn bằng Huyền Thông sư thúc làm chủ. Huyền Thông phương trưởng chậm chậm lắc đầu, Song khổ thụ phương trưởng nói ra, nếu như thế Làm phiền khổ thụ trở về xa bà giới một chuyến, lấy trúc long lột sát tới đây. Khổ thụ phương trưởng chấp tay hành lễ, phải. Dứt lời quay người rời đi. Trần Lạc Dương cùng Thanh Vi giới tất cả mọi người không ngăn cản. Huyền thông phương trưởng lại lần nữa nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương dơ tay lên lăng không mấy vây. Phía sau hắn trong hát vụ, ba cái cái bóng như ẩn như hiện, theo thứ tự là một cây bảo tràng, một khung bàn quay, cùng một miệng dài đầy vết rách cổ trung. Từ đó truyền ra hiểm ác khí hi Đối diện ba vị Phật môn chính tông cường giả lại mẫn cảm bất quá, lập tức liền phân biệt ra được, chính là ma Phật ba đại di bảo, khổ hải ma chẳng, đại luân hồi bản cùng an nghiết bàn chung. Huyền thông phương trượng ba người, cùng nhau chấp tay hành lễ, miệng hét Phật hiệu, thần sắc nghiêm túc hơn mấy phần. Nhị vị, chỉ so với người nghệ nghiệp, vẫn là liền các loại tùy thân bảo vật đều tính đến. Du Thanh Như lúc này ở bên hỏi. Huyền thông phương trượng nói, lao nạp cảnh giới vốn là càng cao một trọng, không dám mặt dày lại mượn bảo vật lực lượng Liền chỉ lấy một đôi tay không lĩnh giáo trần thí chủ Ca minh, trần thí chủ có thể tùy ý. Vậy liền nắm đấm đối với năm đấm. Trần Lạc Dương ngữ khí hứng hở. Sau một lúc lâu về sau, vừa mới rời đi lăng giả tự phương trượng khổ thụ đại sư, một lần nữa trở về mảnh này hư không bên trong. Hắn đi vào Trần Lạc Dương trước mặt, khẽ gật đầu, sau đó Dương lên tay phải ống tay áo Rộng lớn tăng bảo tay háo trong miệng, rung nạp cắn khôn, lúc này đều triển khai, hiện ra một đầu khổng lồ sưng rồng. Sương rồng xích hồng, xương đầu hốc mắt chỗ có đêm ngày biến hóa quang huy mơ hồ chấp động, từ đó chuyển ra dung chuyển thời không lực lượng khí tức, đúng là trúc long lưu lại không thể nghi ngờ. Bần tăng ngày xưa, cũng chỉ ngẫu nhiên tìm được di cốt, cũng không phải là hoàn chỉnh lột xác. Khổ thụ phương trưởng chấp tay hành lễ. Trần Lạc Dương giỏ xét di cốt liếc mắt sau liền thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, không sao. Hắn nhìn về phía huyền thông phương trượng, vậy chúng ta, hiện tại bắt đầu đi. Trần Thí Chủ, mời. huyền thông gật đầu Trần Lạc Dương trung quanh thân thể hấp vụ bên trong, hiện ra một vòng lại một vòng hấp nhật. Hắn chầm chậm cất bước, đi hướng Huyền Thông phương Trượng. Mỗi tiến lên trước một bước, trung quanh thân thể hắn đông đảo hấp nhật liền bành trướng một điểm, áp lực như bài sơn đảo hải hướng Huyền Thông phương Trượng dũng mãnh lao tới. Huyền Thông Vương Trượng đứng yên nguyên địa bất động, chỉ có Phật quang lưu chuyển ở giữa, hiển hóa một tôn kim thân Phật đà tướng, như tuyên cổ trưởng tồn, treo với vũ trụ trung ương. Mặc cho Trần Lạc Dương hấp thanh thế càng ngày càng lớn mạnh, khô gầy lao tăng vẫn lù lù bất động. Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu, đạo môn bốn người thần sắc cũng ngưng chọc lên. Đối phương quả thật có chút môn đạo. Lấy huyền thông phương trượng nhãn lực, không có khả năng nhìn không ra, Trần Lạc Dương từng bước xúc thế, càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng thế không thể đỡ. Đổi người bên ngoài, tự khi ra tay trước, nửa đường mà kích, không cho Trần Lạc Dương tiếp tục xúc thế lớn mạnh thời gian. Nhưng huyền thông phương trượng chính là bình chân như vậy, bất động như núi, tựa hồi hoàn toàn không để ý Trần Lạc Dương không ngừng lớn mạnh Cuối cùng khả năng đạt được hoàn toàn không cách nào ngăn cản trình độ. Lao Hòa Thượng cũng chỉ là ở tại chỗ lặng lặng chờ. Trần Lạc Dương cũng không khách khí, đi đến Huyền Thông Phương Trượng trước người dưỡng bước, cùng mặt đối mặt đứng thẳng. Trung quanh thân thể hắn hát nhật càng lúc càng lớn, vành trướng phía dưới tự động tới gần Huyền Thông Phương Trượng, cuối cùng ngang nhiên và chạm đối phương Phật đả kim thân. Vừa mới tiếp xúc, Trần Lạc Dương liền có chút nhíu mày. Hắn hắc nhật thôn thiên phệ địa, có thể mạnh tâm chiếm đoạt luyện hóa công kích của đối phương hoặc phòng ngự. Nhưng huyền thông phương trượng Phật Đà Kim Thân lại vô cùng cô đọng, Hác Nhật dĩ nhiên cũng sinh ra mấy phần láo hổ cắn ngày không thể nào hạ miệng cảm giác. Trần Lạc Dương thấy thế, cười cười không nói. Hác Nhật lại không thôn phệ, mà là lực lượng đột nhiên cùng một chỗ bộc phát, lấy nhất tư Thái ương ngạnh hoành kích đối phương Kim Thân. chương 706, Mà Cùng Phật. Một vòng lại một vòng hung hãn Hác Nhật, ngang nhiên va chạm trước mặt Kim Thân Phật Đà, từ từng cái phương hướng cùng một chỗ đẻ ép. Nhưng Kim Thân Phật Đà như cũ lù lù trực diện xung kích, hấp nhật cường đại lực bộc phát, liên hoàn xung kích phía dưới, dĩ nhiên cũng vô pháp đem Huyền Thông Phương Trượng Kim Thân đánh vỡ. Cái kia Phật đà Kim Thân, phản phất truyền cổ trưởng tồn, vạn pháp bất xâm, vinh hằng bất diệt không xấu. Cùng xa bà giới liên hệ tương đối khá nhiều thanh vi giới bốn vị đạo môn cự đầu thấy thế, ngược lại chẳng phải ngoài ý muốn, đối với cái này có đơn trước. Trực tiếp cùng Huyền Thông Phương Trượng giao thủ Trần Lạc Dương thì âm thầm gật đầu. Đối phương cùng Diệp Thiên Ma ngược lại là hai cái phong cách Không có diệp thiên ma bén nhọn như vậy bá đạo, nhưng trầm hơn ổn nặng nghề. Bất quá tướng tương đối tại trước mắt Huyền Thông Phương Trượng bản nhân, Trần Lạc Dương quan tâm hơn mới rượu sinh đạo nhân ngâng lên một câu. Thiên Phật dưới trướng, Sa Bà giới ba đại thần tăng một trong. Cũng chính là nói, tăng thêm trước mắt Huyền Thông Phương Trượng ở bên trong, Sa Bà giới cực khả năng có ba cái thứ 21 cảnh, cảnh giới trí nhân Phật môn cao thủ. Đây cũng không tính khiến người bất ngờ. Hồng Trần giới ma tôn vô hồ vi mà trị, dã man sinh trưởng. Mọi người tự do tự tại đã quen, tại tâm giữa ngực khoáng đạt, tất nhiên là lợi tại võ giả tu hành. Nhưng tất cả mọi người riêng phần mình cố gắng thượng du, không có tầng cao hơn chủ trì điều đỉnh, chính ma đối lập, lẫn nhau sát phạt bên trong hao tổn hao tổn tự nhiên cũng càng trọng. Tuy nói dạng này cạnh tranh ra người nhất định xuất chúng, nhưng cũng có rất nhiều người chưa tới tự thân đỉnh phong thời điểm liền nửa đường băng, kết quả cuối cùng như thế nào, chấn động rất lớn. huống chi, xa bả giới có thiên Phật chủ trì. Huyền thông mấy người ngày bình thường nói không chừng cũng sẽ có được thiên Phật tự mình chỉ điểm, thậm chí tại bồi dưỡng, kết quả như thế nào, so sánh hồng trần giới Trần Lạc Dương cùng hứa nhược đồng liên biết. Từ góc độ này đến nói, thanh vi giới chỉ sợ cũng cùng xa bà giới không sai biệt lắm. Sơn Hải giới yêu tôn lực khống chế quá mạnh, khi hòa giới thần tộc nghiền ép phía giới quá ác, tình huống ngược lại là không nhất định. Trần Lạc Dương trong lòng một bên chuyển những ý niệm khác, một bên lấy chính mình hắc nhật liên hoàn đánh đối diện Phật Đà Kim Thân. Thấy Huyền Thông Phương Trượng Phật Đà Kim Thân ngạo nghệ bất động, hắn nhíu mày sao, thu liễm đi trệ tâm tư. Một vòng hấp nhật tại Phật Đà trước mặt dâng lên, ở trong hình như có đen vòng chuyển động, nhìn kỹ lại, đúng là cái này đến, cái khác to to nhỏ nhỏ hấp nhật, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, tầng tầng dung nạp tướng bộ, chồng chất lên nhau. Hấp nhật vô thiên băng thần kiếp. Một vòng này hắc nhật xuất hiện, trước đây một mực vững như Thái Sơn Huyền Thông Phương Trượng đồng thời nhướng mày, hai mắt bên trong thả ra kỳ quang. Hấp nhập đụng vào Phật Đà Kim Thân thượng, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng liên hoàn bộ phát, huy danh dung chuyển tứ phương vũ trụ hư không. Quan chiến Phật đạo hai nhà cao thủ, thần sắc đều trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thanh Vi giới một bên, Đỗ Đức Cơ Đỗ Chân Nhân nói khẽ, hiện tại bần đạo minh bạch, vì sao hắn có thể độc bá hồng trần giới. Bên cạnh Du Thanh Nhu, Lý Chi Phi đều chậm chậm gật đầu. Diệu Sinh đạo nhân ánh mắt thì một cái chớp mắt không chuyển, nhìn chăm chú hạt nhật cùng Kim Phật va chạm địa phương. Một vòng, hai vòng, bảy vòng, Tám vòng liên hoàn va chạm phía dưới, kim Phật vẫn như cũ sừng sững bất động. Nhưng khi thứ 9 vòng hạt nhận buộc phát về sau, phản phật không thể phá vỡ đến vĩnh cửu Phật đà kim thân, cuối cùng có nhỏ bé lay động, vì đó dao động. Nhưng mà thứ 9 vòng vẫn không phải kết thúc. Vâng thứ 10 theo nhau mà tới, lấy mảnh liệt hơn tư thái, oanh kích huyền thông phương trượng kim thân. Có một tia dao rộng, liền không lại hoàn mỹ không một tí vết, khó mà ngăn cản đến tiếp sau liên hoàn mà tới cuồng bạo cự lực. To lớn Phật đà Phảng Phật đang giữa không trung bị nặng nề lực lượng đánh rơi, lay động bên trong nga xuống. Kim thân mặt ngoài, thình lình xuất hiện một tia vết rách. Địch lui ta tiến, Trần lạc dương chân đạp hư không, dưới chân cất bước, đuổi sát Huyền Thông phương Trượng không thả. Bất quá, một bước này vừa mới phóng ra, Trần lạc dương liền cảm giác hô hấp không khoái, áp lực thật lớn bài sơn đảo hải đập vào mặt. Huyền Thông Vương Trượng lúc trước một mực ngưng mà bất động đứng yên trạng thái bị đánh vỡ về sau, vẫn chưa như vậy tan tác. Khô gầy lão tăng cuối cùng biến chiều một bước vừa mới rời khỏi, lập tức một lần nữa hướng về phía trước, không nhường chút nào, trực diện Trần Lạc Dương, chắp tay trước ngực song trưởng mở ra, hướng Trần Lạc Dương đánh ra. Từ yên tĩnh không tranh đến phân hào tất tranh, hắn không lùi mà tiến tới, cùng Trần Lạc Dương đoạt công, đánh Trần Lạc Dương một thức hắc nhật về sau vừa mới muốn cất bước truy kích không khi. Ánh mắt thay độc, thân thủ cứng hãn, nếu như đặt ở Hồng Trần giới, tất không cứ gọi Diệp Thiên Ma tung hoành năng dọc. Lạc Nhật sơn chiến, Trần Lạc Dương đối mặt Diệp Thiên Ma, còn có hứa nhượng đồng. Lao kiếm tiên, biệt đông lai like mấy người chia sẻ áp lực, có hy hoàng cổ trợ, hắc quan trợ trợ, trước mắt lại chỉ có thể chỉ bằng vào tự thân, tay không tất sắc nên chiến lao tăng này. Bất quá hắn bây giờ thực lực tu vi, cùng lạc nhật sơn thời gian chiến tranh cũng không thể so sánh nổi. Đối mặt huyền thông phương trượng song trưởng trần lạc dương ánh mắt yếu ớt, đồng dạng không cho nhuộm bộ, nhấc trường đánh trả. Trong bàn tay hắn phẳng phất ẩn chứa vô tận phiên não, hóa thành vô biên khổ Hải sinh ra vô tận nghiệp chướng quanh huyền thông Phương nghiệ muốn đem tôn này kim thân Phật Đà kéo vào khổ hải bên trong. Khổ hải vô biên. Một bên quan chiến khổ thụ phương trưởng chờ ba vị sa bà giới Phật môn cao thủ thấy thế, tất cả đều thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chắp tay hành lễ tụng kinh, trấn áp trừ khử trong lòng sinh ra sân niệm. Mắt thấy như thế chính tông như lai ma trưởng, một đám Phật môn chuyển nhân chính tông quả nhiên là vẹn vẹn trông thấy liền trong lòng vô danh lửa cháy, bay thẳng trán. Huyền Thông phương trượng khô gầy trên hai gò má giếng cạn không gợn sóng, đánh về phía Trần Lạc Dương song trưởng cùng nhau bóp nhất phàm tấn, thả đại quan minh, hiển kim cương trí tướng. Kim cương người, tự thể kiên cố, nghiệp dùng sắc bén. Như lai bên trong chứng trí đức, dùng sắc bén, có thể phá vỡ phá nghi ngờ chướng lây chứng thực tướng lý lẽ, thể kiên cố, không là tất cả phiền não phá, giống như kim cương bảo thạch kiên cố, không vì ngoại vật chỗ xấu, cho nên có trí, quả, bắt đầu cảm giác tự chứng bao gồm nghĩa. Huyền thông phương trưởng thân hóa kim cương, chặt đứt các loại phiền não, sẽ rách khổ hải, thẳng đến Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương sắc mặt không có chút rung động nào, nhớ tới ngày xưa tại Thần Châu Hạo thổ thường có võ học tên là Kim Cương Trảm Nghiệp Đao, Thần Châu cổ thần giáo còn bởi vậy kết hợp như Lai Ma trưởng bốn thức tàn Thiên đẩy Ngược Nghiệp Đoạn Tam Giới. Ở trong võ học ý cảnh cùng trước mắt Huyền Thông Phương Trượng xuất thủ một mạch tương thừa, lại kém xa Huyền Thông Phương Trượng như vậy tinh diệu cao thâm. Lúc đó Nghiệp Đoạn Tam Giới, hôm nay thì là Kim Cương Phá Khổ hại. Trần Lạc Dương thủ hạ không ngừng, Khổ Hải hóa thành lục đạo luân hồi, điên đảo hoàn vũ chúng sinh. Lại ngăn huyền thông phương trượng xuất thủ. Đã là như Lai Ma trưởng thức thứ 8, vĩnh đoạ luân hồi, thấy quan chiến khổ thụ phương trượng mấy người lại là ý mắt trước ngày. Huyền thông phương trượng nên đón luân hồi quả đắng nửa bước không lùi, một trường chém vào trong đó. Không có kinh thiên động địa va chạm, nhưng vũ trụ ở giữa xuất hiện kỳ cảnh, một gốc cây bổ để lại trống rông xuất hiện, cắm nhập trong luân hồi, mà luân hồi tự tiêu. Khổ thụ phương trượng ba người đồng thời chấp tay hành lễ, A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề A Đa la vô thượng Tam miểu, thượng mà chính. Tam bồ đề, phổ biến trí tuệ cùng giác ngộ. Hợp lại cùng nhau, ý là là vô thượng chính trở chính cảm giác, tức cao nhất trí tuệ giác ngộ, hết thể chân lý vô thượng trí tuệ, bình đẳng, viên mãn. Chúng sinh viên giác, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính, chứng được sau cùng quang minh tự tính, đạt được Niết bản, siêu thoát luân hồi nỗi khổ. Nhưng ngay tại cây bồ đề định trụ lục đạo luân hồi thời khắc, một cái tay trưởng đột nhiên rối ra, ấn tại cây bồ đề trên cánh cây sau một khắc Cây bồ đề để vỡ nát. Càn quét khổ hải, khởi động luân hồi lực lượng kinh khủng giáng lâm, chặt đứt Bồ đề, phá diệt kim cương. Như Lai Ma trưởng Thức thứ 9. phân toái bị ngạn. Như là Phật quốc Tịnh thổ mang đến tận thế, diễn hóa mạt pháp thời đại giáng lâm, phá hủy hết thể trí tuệ cùng giấc lộ, đại phá diệt, đại khủng bố, khiến chư Phật trầm luân. Trần lạc dương này trưởng mới ra, cùng hắn cùng cảnh giới khổ thụ phương trượng ba vị thứ 20 cảnh Phật môn đại năng, chỉ là đứng ngoài quan sát. Lại đều cùng nhau sinh ra linh đài giao động cảm giác, phản phất vô số nghiệp chướng độc thảo bò lên trên linh đài quấn quanh. Huyền thông vương trưởng trước đây từ đầu đến cuối bình tĩnh như hồ hai mắt tại thời khắc này đột nhiên trợn tròn, như là kim cương trứng mắt, minh vương nổi giận. Ngã Phật tử bi, hán miệng hét Phật hiệu đồng thời, song trưởng tề xuất, viên mãn đại Phật giáng lâm, trấn áp mặt Pháp.